chương 399, thần ký quý vị một chương 399, thần ký quý vị một a n g ư ờ i này ra hỏa mau vương ta ra danh vị kế duyên thiếu nữ tức giận không tôi h nàng bị trước mắt này cái thiếu niên lão quái phong bế thượng trung hạ tam đại đan đ i ệ n pháp lực thần thông khó có thể vận chuyển bình thường người đến này bên trong cũng liền m ớ i tôi h nhưng vị dị l à này ra hỏa còn không biết dùng cái gì thủ đoạn đem chính mình một thân huyền hoàng thần lực cung cấp phong này là làm sao làm được hơn nữa vì cái gì cảm giác này ra hỏa đối chính mình biết sơ lược quái liền rất quái lạ b à c thi thiếu niên tay háo bên trong dò ra một cái pháp lực dây thừng vững vàng trói lại hắc y thiếu nữ tinh tế và n g e o t ú n g nàng tại giữa không c h u n g vi đội rất nhanh liền đến lôi minh đ i ể u hang ổ gần đây xin lỗi kỳ thanh trúc dừng lại bước chân mặc niệm chính mình đạo cung thần chỉ một lát nàng ngũ tạm đạo cung trong vòng ngũ đ ạ i thần chỉ bản nguyên chính tại tái tạo phân thân hình thể này khác đều là chuyển ra một chút bất mãn cảm xúc một chỉ màu vàng tiểu con kiến sấn này cơ hội bỏ lên trên nàng gấp áo phía trước kỳ thật là thực kim kiến dẫn ra lôi minh điệu đạo cung thần chỉ hấp dẫn kia phát tướng lão k h á i hóa thân chú ý lực sau đó mới là giữa hai bên chân thân quyết đấu. chỉ có thể nói còn tốt kỳ thanh trúc nghĩ lĩnh xa nàng liền biết này điểm t r ò bạc không khả năng l ử a gạt tới p h á p tướng lao q u á i cùng lôi minh đ i ể u chém giết nếu là một cái p h á p tướng đại năng như vậy dễ dàng liền bị thiết kế h ã m hại đến kia không khả năng sống tới ngày nay man cổ thú vương nó bị thương kế duyên kinh hô ra tiếng kỳ thanh trúc tự nhiên cũng xem đến bị trọng thương lôi minh đ i ể u khoe miệng không khỏi hiện ra một mạt ý cười p h á p tướng huyền khí tự bạo uy năng không thể khinh t h ư ờ n g bình thường mà nói đều là muốn siêu việt tự thân phẩm cấp mấy lần cho dù là hạ phẩm huyền khí tự bạo uy lực cũng tương đương với phát tướng hậu kỳ cường giả toàn lực một cách nếu là tự bạo thiên địa p h á p tướng cái t i a uy lực còn sẽ nâng cao một bước p h á p tướng hậu kỳ cường giả đều sẽ không chịu nổi nếu như p h á p tướng hậu kỳ tu sĩ ngang nhiên tự bạo k i u ngay cả trường sinh cự đầu cũng tuyệt không có thể không nhìn chi không c ẩ n thận thật gặp nhiều thua thiệt đương nhiên đều tân tân k h ổ khổ tu luyện tới p h á p tướng cảnh giới có thể tại thánh địa bên trong đảm nhiệm thực quyền trường lão có thể tại hoàng triều bên trong bái tướng phong h ầ u ức ít có người sẽ không chút do dự lựa chọn tự bạo cũng không phải ai đều có bản thân đoạn tuyệt đạo đồ t r i để thần hồn câu diện tan thành mây khói d ũ khí liền tính là cố lên sống mấy ngàn năm lão quái cũng đồng dạng càng sống thì càng tham sống sợ chết. k ỳ thanh trúc nhẹ nhàng lắc đầu chém tới này đó suy nghĩ đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng b á c h núi bên trên k i a cái cự đại tổ chim con tốt tổn thương không trọng không phải ta thật có chút băn khoăn k ỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái một cái tay n ắ m chặt pháp lực dây thừng khác một cái tay búng tay đánh ra bốn giọt lôi k ế p dịch rơi vào tổ chim bên trong thân hình biến mất tại chỗ cũ nàng tự nhận là làm ộ t cái người lương thiện trước đây tính là lợi dụng lôi minh điểu hiện tại thuận tiện để báo đáp một chút nếu là nó trọng thương ngã gục tia chính mình liền giúp nó kết đau khổ sau đó hỗ trợ chiếu cố hải tử những i tử ngô dước chi đáng tiếc k ụ cụ hiện tại nó chỉ là bị thương nhẹ kia dĩ nhiên liền đưa điểm tiểu thuốc b ổ sau đó lại thấy rốt cuộc không thấy lạc l ô i minh điệu cảm nhận được lôi kiếp dịch t ậ n chứa thuần khiết lôi đ ỉ n h chi lực cũng là hai mắt tỏa sáng chư miệng liền đem bên trong một g i ọ t nước vào toàn thân ngân q u a n g lóng lánh lông vũ nở rộ lấp lánh lôi q u a n g kia bị thương thế rất nhanh liền khôi phục hơn phân lửa mặt khác ba g i ọ t lôi kiếp dịch thì là rơi xuống xào huyện bên trong ba mai màu bạc đại đạt được lịch l ô i minh điệu mặc dù không có hóa hình nhưng trí tuệ không thấp biết được đây là có người đưa cho chính mình cũng là thò đầu ra mọi nơi quan sát chỉ một đạo quan hoa bay lên hướng về phương xa bay、đi. nay n g ư ờ i còn quái hảo lập k ỳ thanh trúc cũng không có gấp thâm nhập man hoang rừng cây bên trong mà là tại cách đó không xa một đỉnh núi đột nhiên dừng lại n g ư ờ i này ra hỏa rốt cuộc là ai kế duyên này thời cũng lấy lại tinh thần nàng vẫn luôn đều cảm thấy trước mắt này cái thiếu niên cấp chính mình một loại không hiểu quen thuộc cảm giác hơn nữa hành vi có chút của k h á i mặc dù chính mình là bị hắn bắt đi nhưng không thể không nói cũng là vừa bận mượn này thoát ly lạc vân tông tự theo trà trộn vào huyền thi ê n thi đấu sau không cẩn thận thu nạp rất nhiều tiên thiên từ khí dẫn khởi lạc vân tông cao tầng rất lớn chú ý đến mức kỷ bền không thể không tạm thời đem này cô đạo thân lư kế duyên ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước người thiếu niên trong lòng kỳ thật đã ẩn ẩn đoán được một đáp án tiểu mỹ nhân nhi ngươi nói ta là ai đây thiếu niên dội ra một cái tay một bả nắm chặt nàng khuôn mặt hỏi ngược lại a tỷ quả nhiên là ngươi kế duyên con mắt nháy mắt bên trong chừng lớn miệng đầy răng ngà cắn loạn một đạo huyền quang dần dần t h i ệ t quá nó g tay nhỏ nhắn r a nấm đụng làm kế duyên trong lòng nhịn không được khẽ r u n lên một đạo váy trắng mỹ nhân liền xuất hiện tại nàng trước mặt thật đáng yêu kỳ thanh trúc nâng lên nàng cắm chê b ừ kỳ thật ta vẫn nghĩ muốn một người bội bội tới kế duyên ánh m không yêu ồ、oh, ồ、oh, ha ha kỳ thanh trúc thấy được nàng này phó bộ dáng lập tức cười đến hết sức vui mừng nhanh cởi bỏ ta p h o n g ấ n kế duyên yếu ớt nói nói kỳ thanh trúc tiện tay vung lên mặt bên trên cũng chầm c h ầ m ngưng cởi ý nghiêm mặt lên tới hỏi thăm về tiểu đ ệ vội này mấy năm tình huống bản thể vẫn luôn tại bên ngoài sông sáo hiện tại đã đến đông châu chuẩn bị đi trước rơi tinh hải ta liền vẫn luôn đợi tại lạc vân tông bên trong tu luyện cũng nhận được không thiếu chỗ tốt kế duyên chầm rãi nói tới kỳ thanh trúc kinh ngạc nguyên linh cổ tôn lưu lại tuyệt thế đại thần thông quạt h ậ t bất phản đến t ự c điểm mới bất quá thiên nhân cảnh giới liền có thể hóa ra như thế phân thân lại có thể tương cách trước bạn giảm còn có thể độc tự tu luyện nàng đạo cung thần chỉ có thể không thể rời đi chính mình qua xa phương viên bạn giảm liền là cực hạng hơn nữa không tồn tại có thể độc tự tu luyện khả năng tính sự thật thượng tu hành giới bên trong căn bản liền không có gì có thể độc tự tu hành phân thân hóa thân tia ê trái với lẽ thường nói cho cùng vô luận là phân thân còn là hóa thân đều chỉ là tu sĩ thần thông mà thôi cái này tương đương với người thần thông đột nhiên sống lại biến thành một cái người đồng thời còn có thể tu luyện những thần thông khác quả thực không hợp t h i thường đến cực điểm kế duyên nhìn ra a tỷ kinh ngạc để lộ thân phận sau hai người c h i gian tự nhiên cũng sẽ không có cái gì ngắn cách ký thanh trúc ý tưởng liền trực tiếp viết tại mặt bên trên chỉ chính mình nói nói ta cũng không là bình thường ý nghĩa thượng phân thân hoặc giả hóa thân bản thể lâm đi phía trước đem nguyên linh tiểu thành xử ta trở thành hắn đạo thân chân chính mở ra cánh cửa tu luyện ta chính là lấy huyền hoàng chi khí ngưng tụ cho nên liền là trời sinh huyền hoàng chi thể lục thân có vô cùng thần lực t i ê n cố bất hủ đủ để sánh vai tiên thiên đạo đài môn vô thượng thần thông này rất khó luyện rồi muốn tìm tiên thiên tri vật làm vì đánh chịu ký thác hóa ra bà ta chân ngã bản thân tam đại đạo thân sau đó gọi thiện ngã nay ta nói ta cuối cùng còn muốn chém ra thiệt thi ác thi cùng tự thân thi tam thi mới có thể chứng đạo kỳ thanh trúc này mới kỹ càng hiểu biết đến nàng này thần thông cường đại chỗ giản đơn tới nói chính là có thể phân thành ba cái cấp độ mà chỉ cần đạt đến cấp độ thứ hai liền có thể chạm đến thánh nhân cảnh giới bản chương xong chương một trăm thần ký quý vị hai chương một trăm thần ký quý vị hai đem so sánh mà nói chính mình được đến vô thượng thần thông tuế huyền kia có thể thật sự là không có chút nào đầu mối căn bản liền không là người có thể tu luyện đồ vật Mai môn, mỗi một mệnh, một địa giản loại Chu tức chân chân cầu nhìn như giản đơn hảo nhập môn, nhưng mỗi ngưng tụ một đạo chân huyết chân mệnh, đều yêu tụ thiên đơn ngưng đạo kỳ dị hỏa diễm, hỏa thanh r ừ p i tiếp như là sư tôn như vậy, trực tiếp thử sư là trực vậy, i ly hỏa. Kỳ、thanh、trúc h h a n t cũng nói đơn giản một chút chính mình tình huống nàng chủ yếu liền là bế quan tu hành đạo cũng không có cái gì hảo nói thoải mái cô lô uống xong kỳ thanh trúc lấy thuần dương trí thủy long mạch thần nhũ lại thêm một d ọ n lôi tiếp dịch phối trí không biết tên thần dịch kế duyên rất nhanh liền khôi phục nguyên khí t h u ầ n dương chi thủy có thể tùy tiện chuyển hóa thành pháp lực long mạch thần nhũ có thể hoạt tử nhân nhục bách c u ố t lôi k i ế p dịch đồng dạng là hiếm lạ vật thêm nữa khẩu cảm cực dai n à y có thể so nóng bức ngày uống một khẩu nước đã còn muốn sảng khoái từ thần hồn đến nhục thân đều chịu đựng t ẩ y lễ chỉnh cá nhân đều muốn phiêu phiêu dục tiên a tỷ chúng ta cái này đi thăm dò man hoang thần điện đi đối mặt kế duyên đề nghị k ỷ thanh trúc vui vẻ ứng hạng cái này là nàng tới đây bản ý tỷ lệ hai hướng man hoang rừng cây chỗ sâu mà đi sau đó liền hạ xuống nơi xa những cái đó nguy nga tráng lệ thần điện bên trong này đó man hoang thần điện còn thật là bao la hùng vĩ. hơn nữa bạn cổ bất hủ cũng không biết lúc trước kia cái như vậy đại thần linh quốc gia là như thế nào tu sửa ra tới đến nay còn có hàng mấy c h ụ mấy trăm vạn điện đường tổn thế kế duyên không khỏi cảm thán nói nàng t h ư a kế bản thể hiểu biết có thể nói hoàn toàn liền là một cái nữ bản kỳ đen kỳ thanh trúc dạo chơi đi vào một tòa điện đường bên trong tử tế đánh giá xung quanh cảnh vật điện đường rộng lớn khôi hoành cho dù là vô tận năm tháng trôi qua này bên trong cũng chỉ có vài chỗ tao chịu mưa gió ăn mòn bong ra từ màng có một chút mục nát phong hóa bất quá khoảng cách đổ sụp còn là xa xa khó bởi có thể thấy được này thần dị chỗ đương nhiên cũng theo mặt bên có thể thấy được thời gian như cũng là thế gian nhất vì cường đại lực lượng lại như thế nào thần dị tồn tại đều sẽ dần dần bị thời gian ăn ngọn điện đường bên trong trừ một chút hỏng không có chút nào lộn xộn cùng bờ bộn một viên cỏ dại đều không tồn tại cũng không có bất kỳ yêu thú gì chiếm cứ quá dấu vết phảng phất từ nơi sâu xa có một cổ thần bí lực lượng ngăn cản sinh linh s ầ m l ớ n này loại phong cách rất giống là tiên tàng thế giới bên trong không tăng thần một nâng lên khởi phế tích giới bên trong thần đ i ệ kỳ thanh trúc ánh mắt nhất điểm một nửa tâm thần đầu nhập sơn hà đồ bên trong tại không tăng thần m ộ t thượng tìm đến kia phiến phế tích thế giới phế tích giới là thái cổ thần linh điện đường thất lạc một góc bên trong còn bảo tồn một tòa hoàn c h ỉ n h trí cao thần điện đã từng thế giới chi thụ liền cắm d ễ này bên trong quả nhiên rất là tương tự bất quá này bên trong thần điện niên đại không có đạt đến thái cổ thời kỳ căn cứ tu hành giới lưu truyền cách nói man hoang thần điện ứng đương là viễn cổ sơ kỳ xây thành nhiều lắm là chạm đến thái cổ thời kỳ cái ngôi kia thời điểm thái cổ thần linh sớm đã mất đi kỳ thanh trúc yên lặng trầm hai người liên tiếp dò xét vài tòa thân điện không chỉ có hoàn toàn không có thu hoạch ngay cả nghe đồn bên trong quỷ dị cùng nguyền rủa đều không có cảm nhận được phản phất liền là đi tới một chỗ không người lâm viên không có chút nào nguy hiểm tùy ý bọn họ rung vạn càng là n à y dạng kỳ thanh trúc cùng kế duyên tâm tình thì càng trầm trọng sự tình gia vô thường tất có yêu nói hảo loại loại quỷ dị đều không thấy tám chín phần mười ý vị đằng sau tồn tại càng thêm khủng bố đ ồ v ậ t thấy này tình cảnh hai người dứt khoát một đường phi hành đi qua từng tòa cổ lao thân điện tại bọn họ dưới thân trôi qua trọn vẹn ba ngày thời gian cũng không biết xuyên qua nhiều ít thần điện này mới thiết thực cảm nhận được này cái viễn cổ quốc gia to lớn đồng thời cũng kinh ngạc hết sức n à y dạng một cái bảng đại thần linh quốc gia vì cái gì sẽ tại một đêm chi gian biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong dần dần hai người tiếp cận man hoang thần điện trung tâm vị trí phía trước một tòa như thái cổ thần nhạc bản t r í cao điện đường nguy nga đứng vững muôn hình vạn trạng tại trước thần điện sau các có một đạo chống trời môn hộ chung quanh còn có rất nhiều cao lớn thần tượng đứng lặng như là tại ngày đêm thủ hộ này tòa thần điện đồng dạng đ ạ n cổ không thay đổi nay tòa thần điện cùng không tăng thần một thượng phế tích d ư ớ i bên trong kia tòa hoàn chỉnh thần điện cực kỳ giống nhau hoàn toàn có thể nói là một cái quân đúc ra tới chỉ bất quá xem đi lên càng thêm khôi hoành hai người đứng ở bên ngoài dạ bước một hồi nhi nhìn nhau các tự lấy ra trí bảo thủ hộ bản thân mới dám tiếp tục tiến lên k ỳ thanh trúc đỉnh đầu hôn độn đạo thư tay bên trên còn cầm thanh khí sơn hà đồ mặc dù sơn hà đồ nội bộ còn hôn hôn độn đột ở vào diện hóa bên trong cho dù lại quá một vạn năm cũng khó có thể công thành nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó thanh khí bản chất chỉ là không cách nào khôi phục đánh g a thánh uy bất quá thủ hộ chính mình dư s mà kế duyên đỉnh đầu cũng xuất hiện một cọc không đến thần vật kia là một đạo từ huyền hoàng chi khí tế luyện mà ra tiểu tháp mặc dù thiếu s u t lòng bàn tay lớn nhỏ nhưng hình dạng và cấu tạo khoảng chừng ba mươi ba t ầ n g chi nhiều ba mươi ba t ầ n g huyền hoàng linh l u n g tháp a tỷ còn nhớ đến còn nhỏ khi ngươi từng nói qua một ít tin đồn thú vị mặc dù phần lớn đều là ngươi biên tạo thoại bản chuyện xưa nhưng không nghĩ đến ta thật được đến huyền hoàng chi khí liền đem này luyện chế thành một tòa huyền hoàng tháp kế duyên khẽ cười nói kỷ thanh trúc có chút xấu hổ còn nhỏ khi nàng sát thực đối kỷ h u y n nói bậy quá không thiếu ngủ phía trước tiểu cố sự đều là kiếp trước một ít thoại bản tiểu thuyết cái gì thái cực đ ồ hôn đồ chung hà đồ lạc thư không nghĩ đến kỷ h u y ê n thế mà còn nhớ đến thực rõ ràng đồng thời thật tế luyện ra huyền hoàng linh lung tháp tiếp theo kế duyên lại lấy ra một tôn nho nhỏ hát đỉnh hắn đem này cái giao cho ngươi kỷ thanh trúc có chút tiểu kinh q u á i lạ kỷ h u y ê n thế mà đem bắt hoang c h ấ n thần đỉnh cấp đạo thân bất quá nghĩ nghĩ cũng là hắn còn có yêu thần châu vạn niệm thanh minh châu y ê u kiện hàng thật giá thật thanh khí bản thân một cái có chút thần dị nhưng khó có thể hoàn toàn phá giải huyền bí hát đỉnh liền hiện đến không lạ như vậy quan trọng nhưng là liền tại kế duyên lấy ra bát hoang chấn thần đ ỉ n h kia một khắc trước mắt này tòa cao lớn như núi thần điện đột nhiên t r u y ề n ra dị hưởng cùng chấn động cổ lão điện đường t r u y ề n ra không hiểu đạo vận kế duyên tay bên trên bát hoang chấn thần đ ỉ n h cũng không bị khống chế lay động một cổ thần hoa lạng yên nở rộ trên chiếc đỉnh nhỏ đèn xì pha tạp vết dị t ấ n thời lộ ra thôi sáng kim hoàng tật h quang giữa hai bên tựa hồ sản sinh không hiểu liên hệ hiển nhiên ngay cả kế duyên cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh này dạng biến cố nguyên bản chuẩn bị lấy ra tới bảo hộ tự thân trí bảo kết quả biến thành biến cố đầu vườn cùng lúc đó t r ư ớ c thần điện sau hai cánh cửa hộ đột nhiên đột n ộ t từ mặt đất mọc lên tại không trung không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng đụng vào kìm quan g lập lòe b ắ t hoang chấn thần đỉnh thượng kia không phải cái gì muôn hộ phân minh liền là b ắ t hoang chấn thần đỉnh không c h ọ n vẹn hai đỉnh thần k h í quý vị rủ u ố n g vô thượng thần uy áp đến sơn hà đổ phần phật rung động nở rộ huyền quang bảo vệ kỳ thanh trúc chờ đến nàng một lần nữa mở mắt phát hiện kế duyên đã biến mất không thấy mà chính mình t r u n g quanh cảnh tượng cũng phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa đột nhiên phát hiện có vẻ như quên mới mở một quyển tới cờ á chương bốn trăm linh một viên tỷ tỷ yêu người a một năm một ngày nghỉ vẫn như c ũ là gấp đôi nguyện phiếu a dừng lại ăn cướp thanh nha xem thượng các ngươi giữ gốc nguyện phiếu lạc kế duyên sở lấy ra b ắ t hoang chấn thần đỉnh dẫn khởi man hoang thần điện chấn động kia trước sau cao lớn môn u hộ lại là thân đỉnh sở không trọn vẹn hai l ố thai thần ký quý vị vạn tượng dị vị đợi cho kỳ thanh trúc một lần nữa mở mắt ra kế duyên đã biến mất không thấy không biết đi hướng nơi nào mà nàng cũng không có phát ra đến ngay tại vừa rồi kia một khắc sơn hà đổ bên trong không tăng thần một thượng p h í c h g ớ i cận tồn thần điện bên trong một đạo phản phất tuyên cổ bất biến ân khi đồng dạng bị xúc động đồng thời nhẹ nhàng đã khởi gần sóng tuế u y ề n âm dương nghịch loạn thời không ngược dòng còn nay kỳ thanh trúc nháy mắt bên trong ngơ ngẩn ngắm nhìn một phía cảnh vật còn là những cái đó cảnh vật cao lớn như sơn nhạc thần điện yên lặng đứng lặng thần tượng cùng với k i a hai tòa cao lớn môn hộ nàng không kịp nghĩ nhiều bởi vì xung quanh hết thể đột nhiên liền trở nên tươi sống lên tới cùng lúc trước xem đến tính mình hoàn toàn bất đồng man hoang rừng cây tối lui trăm vạn thần điện đứng lặng vô cùng vô tận linh khí bành chướng lưu động sở hữu điện đường rực rỡ hẳn lên những cái đó kiến trúc những cái đó đường đi. nhưng cái đó sinh linh tất cả đều sống lại kỳ thanh trúc phảng phất xuyên biệt về đến viễn cổ thời đại phi thường náo nhiệt sinh động như thật chỉ bất quá nàng mất đi trên người sở hữu pháp bảo cảm ứng vô luận là pháp ý ỉa hộ giáp sơn hà đồ còn là hôn đội đạo thư đều phảng phất không tồn tại bình thường và anh đột nhiên thiên địa rung mạnh một l u â n thần dương rớt xuống đem chọn viến thiên không đều chiếu sáng như là bị nhen lửa đ ồ n g dạng vừa mới còn một phiến anh lành trật tự thần điện quần nháy mắt bên trong liền lâm vào đến hỗn loạn bên trong điện đường cùng đường đi bên trong vô số kẻ sinh linh chạy trốn rất nhiều khí thế kinh thiên động địa đại tu sĩ nhao nhao xông lên vân tiêu y đ ồ ngăn cản vật kích nhưng này đó có thể so với trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu nhóm nhao nhao vất lạc căn bản không thể ngăn cản này mảy may làm này lúc đại đ ị a phía trên trăm vạn thần điện cùng nhau chấn động vô tận đạo văn tràn ngập hư không tổ thành một tòa khó có thể tưởng tượng kinh thiên đại t r ư ợ n rốt cuộc ngăn cản được kia một luân thần, thần dương cũng liền là tại này cái thời điểm kỳ thanh trúc mới rốt cuộc thấy rõ kia cái gọi là thần dương kỳ thật bất quá là một giọt tiên hồng như hỏa huyết dịch một giọt máu áp sập không trung t h ô s á n như n à y xôi theo này tích thần huyết nhỏ xuống dấu vết nhìn lại i ự u thiên tri thượng vô ngân tinh không bên trong có sổ tôn thánh nhân tại c h ẻ m giết mà bọn họ đối thủ lại vẹn vẹn chỉ là một đạo thần ma bản thân ảnh mà thôi vừa mới liền là thần chỉ gian một giọt máu tươi rơi xuống rơi vào thiên nguyên giới bên trong đập chết một đám trưởng sinh cảnh giới đại tu sĩ có lẽ này bên trong còn có c h u ẩ n thánh cùng bản thánh kỳ thanh trúc không được biết thánh nhân hét dài thần nhạc sụp đổ tứ hải là nhật nguyện rơi xuống tinh hà đoạt tuyện mại hà căn bản không là kia đạo t â n ảnh đối thủ chỉ có thể một cái tiếp một cái kết thúc trần thánh, thánh Vương. đại thánh còn là c à n g cường đại thần linh hết t h ả đều chết hết thánh nhân vẫn lạc trời xanh cấp huyết thiên nguyên giới bên trong huyết v ũ không biết hạ bao lâu cuối cùng trời xanh tựa hồ cũng bị xúc nộ hạ xuống kinh thế t h i ê n phạt kỳ thanh trúc lạnh cả người để ý thức mông lung t r ì gian mơ hồ xem thấy một bàn tay lớn che trời ẩm bàn rơi xuống cùng với mạ tới là một tiếng t h â u xuyên vạn cổ năm tháng hồi âm kia một tiếng chỉ một cái chữ chính là r ế t chữ hô hô hô kỳ thanh trúc đống nhiên bừng tình hai tay gắt gao trên g ự c chỉnh cá nhân trực tiếp ngã ngồi tại mặt đất mắt bên trong mãn là kinh hãi đại mậu mặt cổ t u ế n h u y ề thế nhưng làm ta tỉnh mộng v i ế t cổ nàng chán bên trên mãn là mồ hôi quá hảo nửa ngày mới rốt cuộc tỉnh táo lại chỉ cần một từ liền làm nàng linh hồn đều gần như t ị c h d i ệ t nếu không phải là mình nội t ì n h tâm hậu thật muốn bị kia một cái r ế t chữ cách vạn cổ năm tháng cấp xóa bỏ hiện tại nàng cuối cùng là rõ ràng vì sao xây dựng trăm vạn thần điện quốc gia một sớm diệt vong thực sự là địch thủ quá mạnh đã chạm tới chi cao vô thượng cảnh giới hơn nữa kỳ thanh trúc đại khái cũng đoán ra kia vị chủ thân phận chứng đạo tại thái cổ lúc sau viễn cổ sơ kỳ thời điểm lại sát khí như vậy lớn Chứ kia vị đạp núi thây biển máu đi hướng đỉnh phong sát đạo ma chủ còn có thể là ai nghe nói này chứng đạo lúc sau đem sở hữu nhằm vào quá hắn sinh linh cùng thế lực toàn bộ giết đến đạo thống đoạt tuyệt thái cổ thời đại quá xa xưa liền không nói hậu thế kỳ thật đối với viễn cổ thời đại vẫn có một ít hiểu biết cũng biết được kia mấy tôn chứng đạo vô thượng tồn tại duy độc đối này vị đều không dễ phán đoán này rốt cuộc là thái cổ còn là viễn cổ người không hắn ai cũng không dám xúc nộ này b ị chủ chỉ sợ tại tông môn điện tịch bên trong nhiều biết một câu lời nói liền bị d i môn đến mức thế gian cuối cùng chỉ lưu truyền ra một câu có quan hệ hắn lời nói đạo sinh vạn vật lấy dưỡng người người không một vật có thể còn nói ta sinh không vì liễm càn rỡ rết rết rết rết rết rết Dết đến thiên hôn địa ám rết tới thế gian không t h à n h không phân do hắn là vào sát đạo còn là ma đạo khắc chứng đạo người đều là b ị thế nhân kính xưng ơ vì tiên thần đến hắn này bên trong liền biến thành má chủ cũng liền là hắn một bàn tay đập nát như vậy lớn một cái thiên nguyên giới đoạn tuyệt một điều tổ mạnh khiến cho nhất c h ỉ n h khối nguyên thủy cổ lục vỡ vụn thành đông tây nam bắc tứ lại vực chỉnh cái cổ sử bên trong kia vị ma chủ cũng chỉ lưu lại này ba cái tương quan sự tích một là giết tới nhập ma hai là kia câu tự ngâm tơ h ba là đánh nát thiên nguyên tổ mạch ta này cũng coi là chứng kiến lịch sử biết nhiều hơn kia vị ma chủ một cái sự tích vẹn vẹn một chữ giết liền xóa đi một phương thần linh quốc gia mấy trăm hơn ngàn nữ sinh linh toàn bộ diệt vong kỳ thanh trúc vẫn như cũ lòng còn sợ hãi kia loại lực lượng thật là tu hành có thể đạt đến sao khổ tu giả ngay không phụ ta chỉ cần từng bước một đi xuống đi một ngày nào đó cũng sẽ đến kia cái cao độ xem lần thế gian phong cảnh sau một hồi lâu kỳ thanh trúc hai mắt lộ ra thôi sán thật quang nàng nhặt lại lòng tin lại đạo tâm càng thêm vững chắc kiến thức đến kia trở trí cao vô thượng ra tay rốt cuộc không có cái gì có thể g i a o động nàng tâm thần nay là một loại nội tại thăng hoa không quan hệ tu v i không quan hệ cảnh giới nhưng vô dung hoài nghi nàng sau đó đạo đổ thật thông suốt a xem này h uy minh này thần đối ta chân long phiên thiên ấn cùng thiên long bát âm cũng rất có ích lợi h uy năng đại tăng kỳ thanh trúc không nghĩ đến còn có ngoài ý muốn thu hoạch càng quan trọng là nàng rốt cuộc biết thuế huyền lực lượng là cái gì kia là thời gian vĩ lực chẳng trách chính mình căn bản không cách nào đối này đạo tuyệt thế đại thần thông lĩnh ngộ chút nào chỉ là một cái thiên nhân cảnh giới tiểu tu sĩ cũng nghĩ chạm đến thời gian vĩ lực k i a có thể thật là có chút không biết tự lượng s ứ c mình chỉ có thánh nhân thấp nhất cũng phải là giống như sư tôn như vậy c h u ẩ n thánh mới có thể hơi chút chạm tới thời gian lĩnh vực nàng liền tính là ngộ tính lại như thế nào mỹ thiên cũng không khả năng cách hai cái đại cảnh giới đi lĩnh ngộ cái gì thời gian chi đạo à. tuy là đầu ngón tay đ o g đóm nhưng cũng coi như mở một cái hào đầu chưa hẳn liền không thể thật trước tiên chạm đến thời gian lĩnh vực kinh này đại mở bắt cổ k ỳ thanh trúc cũng rốt cuộc lĩnh ngộ được một tia thời gian chi lực chuyến đi có thể hú chết người kia loại bản chương xong chương 402, h u y ê t đệ tỷ tỷ yêu ngươi a hai chương 402, h u y ê t đệ tỷ tỷ yêu ngươi a hai cho nên cùng nhân vật chính đi xác thực sẽ có đại thu hoạch muốn không là tiểu đệ kỷ bên đem bắt hoang chấn thần đ ỉ n h cấp đến chính mình đạo t h â n muốn không là kế duyên tại thần điện bên ngoài lấy ra này đ ỉ n h dẫn động lực lượng thần điện tiếp theo lực lượng thần điện lại dẫn động t u ế về lực lượng nàng cũng không khả năng đại mộng v cổ không khả năng trước tiên lĩnh ngộ được một tia thời gian chi lực mỗi lần gặp mặt tiểu đ ệ đều sẽ mang cho nàng một ít k i n h hỉ quả nhiên này đó năm không có bệnh đau n g u y ế t tệ tỉ tỉ yêu ngươi a ổn định lại tâm thần kỷ thanh trúc cất bước bước vào này tòa thần điện bên trong t r u n g quanh không phải là không có so nó càng thêm hùng vĩ tráng lệ thần điện sao nhưng chỉ có này một tòa hình dạng và cấu tạo cùng không tăng thần m ộ t thượng phế tích d ư ớ i bên trong thần điện nhất vì tương tự thậm chí kỷ thanh trúc hoài nghi cái này là một tòa thái cổ thần linh điện đường bị viễn cổ thời kỳ sinh linh tìm được một lần nữa tu trúc một phen tiến vào này tòa thần điện lúc sau kỷ thanh trúc cũng không có phát hiện kế duyên thân ảnh không khỏi h mà nối nghiệp tục thâm nhập quả nhiên này lại là quen thuộc c ử u trọng điện đường bất quá có chút bất đồng l à này bên trong nội bộ phong cách càng thêm phức tạp chút có ngàn vạn muôn hộ một cánh cửa lúc sau liền là một chỗ biệt lạc một cái biệt lạc liền là một cái tiểu thế giới chỉ là trước mặt ngũ trọng t h ầ n điện biệt lạc để lại bảo vật sớm đã bị người sở lấy đi cho dù là vùng có nguyền rủa t r u y ề n môn cũng không thể ngăn cản nhân tâm tham nghiệm làm k ỳ thanh trúc đẩy ra cái sân thứ sáu môn hộ phía trước một phiến t ô i sáng cùng q u n minh nội bộ cung điện lại có một ít cổ lao thách khắc liền là chúng nó tại tự chủ phát sáng chiếu sáng này bên trong cổ chi thánh hiền kinh văn cùng cảm lộ có thể xưng ơ vô giá chi b ả o đại điện bên trong những cái đó cổ lão thạch khắc đều tại nở rộ vô lượng thật vang mặt trên cổ văn cùng đạo ngân chiếu sáng rặng rỡ kỵ thanh trúc ánh mắt cũng bị hấp dẫn mà đi nhịn không được chạy không tâm thần ngừng chân quan sát toàn thân không ngừng phát ra đại đạo khí tước nô đột nhiên chi gian kỵ thanh trúc khoẹ miệng c h ả y ra tiên hồng máu dấu vết c h ỉ cá nhân liên tục rút lui mấy bước đội vàng nhắm mắt lại tập trung ý chí không còn dám xem liếc mắt một cái những cái đó có vẻ như thần thanh thạch khắc h i ệ căn bản không là thánh hiền cảm lộ muốn không là lâm vào đạo chỉ sợ ta đều đã hóa đạo mà đi kỳ thanh trúc bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh n ớ t xung ố cả người không nghĩ đến một ngày c h i gian đầu tiên là đại mộng vạn cổ kém chút bị một cái từ cấp xóa bỏ sau đó lại suýt nữa bị một bộ giả thánh hiền thạch khắc cấp hóa đạo này cái man hoang thần điện xác thực quỷ dị đáng sợ đến cực hạn này làm nàng trong lòng đều có một ít run dậy muốn không là còn nghĩ tìm kiếm cây duyên rơi xuống thật muốn cân nhắc có phải hay không dẹp đường hồi phủ tính tiểu ứng ấy khẩu chính mình phối trí t h ầ n dịch đợi cho khôi phục lúc sau kỳ thanh trúc đầu đội lên hỗn độn đạo h ư dù xuống thiên ti vạn lũ hô nội đ khí như là rèm cửa đồng dạng ngăn trở những cái đó quỷ dị thần quang xuyên qua này một trọng thần điện chính thức đi tới đệ thất trọng thần điện bên trong này bên trong cùng trước đây lục trọng lại không đồng dạng sở hữu môn hộ đều thông hướng một chỗ hóa thành một phương chân chính thần điện tiểu thế giới to lớn vô biên nhưng lại một phiến h ắ c á m cái gì đồ vật k ỳ thanh trúc linh g i á c kinh người cảm thấy được nơi đây nguy hiểm lại có vật sống sinh tồn chỉ bất quá này đó sinh linh hiện đến có chút cổ k h á i này là một loại cự thú toàn thân mọc đầy lân giáp như là lòng thú trên người nhưng lại có cái khác gật h ù k h á i mô k h á i dạng giữ tận đáng sợ xem đi lên càng giống là một loại hùng thú hống n à y đó cự thú đồng dạng linh giác nhạy cảm này bên trong mấy tóc da quái dị g à o thét mang một cổ gió t a n h hướng kỳ thanh trúc đánh g i ế t qua tới có bài sơn đạo hải chi lực t h à n h kỳ thanh trúc dội ra đầu ngón tay lòng bàn tay bên trong có long ngân t h i ề m quá đánh ra chân long phiên tiên ấn tại chỗ đem ba đầu giữ tận cự thú chụp thành b ù n g máu n à y ba đầu cự thú đặt tại ngoại giới có thể đối đầu nửa bước đại năng lý ứng cùng kỳ thanh trúc cung cấp lại tại nàng tay bên trong không chịu nổi một kích kỳ thanh trúc xem ma chủ đệ xuống kia một trường có cảm chân long viên thiên ấn có chất vật phá vốn dĩ là phát ấn hiện tại triệt để bị nàng đã luyện thành trường ấn ngao hống theo pháp lực ba đậu phía trước h cám bên trong chuyển r a liên tiếp thú hống này bên trong mấy đạo tiếng giống phá lệ hoành đại đại năng khí tức c h à n ngập có thể so với pháp tướng thu vương đáng tiếc không có linh trí loại tựa như hung thú mà thôi kỳ thanh trúc phát giác đến này đó cự thú trên người cũng không có hung thú đặc hưu sắc khí nói rõ này chỉ là loại tựa như hung thú nhục thân mặc dù cường hành thần hồn lại là yếu đuối hết sức nếu như thế cũng liền không cần hao phí khí lực đi từng cái đánh chết h ô n g t h ú thần hồn bản liền suy nhược lại không có thần thông bản thân chỉ là có sát khí dung nhập thân thể mới trương hiển bất phảm khiến cho không sợ đại đa số thần thông thập pháp trước mắt này đó cự thú trên người đã không có sát khí thần hồn còn một phiến hỗn độn linh trí không mở chỉ số thông minh thấp hèn ứng đương là lúc trước hộ điện thần thú hậu duệ may mắn không chết cũng là bị ma chủ vô thượng sát n i ệ m chém tới linh trí vạn cổ năm tháng trôi qua chúng nó hậu duệ vẫn như c ũ không có thể một lần nữa khai linh trí ngơ, ngơ ngác ngác như cùng đại hào gia thú nàng hẽ mở miệm thơm chứ miệch quát chốc lát chi gian sóng âm chấn động thiên ế mà đ long bát âm một ra mười mấy đầu cự thú lúc này liền định tại tại chỗ trừ thú vương lấy bên ngoài cái k h á c toàn bộ thần hồn vỡ nát mà chết chỉ còn lại một bộ cứng rắn sát ngoài còn lại ba đầu thú vương cũng không có đổ xuống dù sao cũng là có thể so với pháp tướng đại năng thú vương thần hồn lại như thế nào suy nhược cũng sẽ bị cường hoành thân thể sở t ầ m bổ tăng lên nay thời điểm kỳ thanh trúc lại có một cái phát hiện kia liền là này đó c ự thú thể nội thật là có long huyết tồn tại lại chiếm cứ huyết mạch đ u to khó trách thể chất sẽ như thế cường hoành nhưng là này dạng nhất tới nhưng cũng khiến cho ba đầu thú vương chậm c h ạ m không thể tránh thoát thiên long bát âm ảnh hưởng thiên long, long thiện giống này đó thể nội ẩn chứa mỏng manh long huyết thấp trí sinh linh đột nhiên nghe được chân chính long âm huyết mạch chỗ sâu liền không tự chủ được sản sinh thần phục cảm giác thận không thể lập tức quỷ thanh trúc dưới chân n g a n mang ta đi hạ một trọng môn hộ một lát sau này ba đầu thú vương liền nhu thuận phun ra đầu lưỡi không kịp chờ đợi mang kỵ thanh trúc không có vào hát cám chỗ sâu ân này bên trong cái gì đều không có a cửa đâu kỵ thanh trúc mặt lộ vẻ nghi ngờ nàng xác định chính mình đã hoàn toàn điều khiển này ba đầu c ự thú vương nhưng là vì sao chúng nó đi tới địa phương không có một chút môn hộ bằng dáng hống ba đầu c ự thú vương cũng là khó hiểu ý đ ồ dùng chính mình thấp hèn chỉ số thông minh đi cưỡng ép lý giải thiên lòng ý chỉ chúng nó d ậ m chân đem ký huyết chi lực quán chú tại đại địa bên trên n g ẫ nhiên chi dàn một trận mánh liệt quan hoa lấp lóe một người ba thú tất cả đều biến mất không thấy bản chương xong chương 403, t h á i cổ long huyệt một chương 403, t h á i cổ long huyệt một ba đầu thú vương hướng mặt đất bên trên quan chú khí huyết chi lực một tòa cực kỳ cổ lao truyền tống trận đột nhiên mở ra theo một trận quan g hoa lấp lóe kỳ thanh trúc cũng bị mang theo này bên trong lập tức biến mất tại tại chỗ vây long thoáng qua chi gian liền đ ổ i thiên địa này một chút b a y lượn kỳ thanh trúc tựa hồ là xông vào mặt khác một cái thế giới một trận trời đất quay cuồng trước mắt một mảnh đèn nhánh này là tại cực sâu tầng hư không bên trong xuyên qua h ư không là cái gì có người nói thư không là bình thường thời không bên ngoài lĩnh vực cũng có người nói thư không mới là chân chính thời không tựa hồ mỗi người đều có bất đồng k i ề n đến giải duy độc không có người sẽ chất vấn hư không chi đạo cường đại thời gian vi tôn không gian vi vương này câu lời nói tuyệt không phải bịa đặt lung tung thời gian lĩnh vực chỉ có thánh nhân mới có thể liên quan đến một hai mà không gian chi đạo ngạch cửa nhìn như thấp rất nhiều tu hành giới bên trong bảo khí cấp bậc pháp bảo l i ề n có thể chữ a vận truyền thống pháp trận mặc dù ít có bất quá mỗi cái tông môn đều có xây dự nhưng bình thường cái gọi là không gian kỳ thực chỉ là hư không mặt ngoài chân chính cao thâm không gian đại đạo đ ề u muốn liên quan đến đến hư không lĩnh vực ba mươi ba tầng hư không ẩn chứa vô tận hung h i ể m cùng quỷ dị chỉ có thánh nhân vẫn có thể tự do ngao du này bên trong cho nên thánh nhân không hỏi thế sự đại đa số thời gian đều dùng tới thăm dò vô ngân tinh không hoặc là vô cùng hư không nghe nói càng là sâu tầng hư không nay chiếu dọi tại tầng ngoài không gian bên trong tiêu chuẩn trinh lệnh liền sẽ càng lớn một ít đánh chỉ xích thiên nhai này một khẩu hiệu thuấn di thần thông nguyên lý liền làm ư ợ n từ sâu tầng hư không nhanh chóng xuyên qua hiện thế không gian mà hiện tại kỷ thanh trúc liền ở vào không biết nhiều ít tầng chiều sâu hư không thư không bên trong t h i ề m quá rất nhiều không thể tưởng tượng cảnh tượng làm nàng nhìn thấy sao đều hoa mắt thần mê có một đạo thẳng c ấ p huyền hoàng vết tích như cùng lượng ngày chi xích lại như một điều thông hướng trời xanh đại đạo đ ư ờ n g cái yên lặng v â n chia mở hai tầng hư không có sán l ặ n g ngời ngời hết sức tinh h ả i như là như đại dương tại c h ả y xuôi viên biên đại tinh không ngừng tại c h ì y x u i xem đi lên càng giống là một đoàn liệt diễm tại thiêu đốt có một cái so mặt trời còn muốn tự đại đạo đài hoành tại h i c á m t c á m bên trong phát ra t u y ê n cổ bất diệt khí tức bất luận cái gì tới gần nó tồn tại đều lặng yên vỡ này đó không thể tưởng tượng cảnh tượng không là huyên tướng mà là thật sự rõ ràng tồn tại nhưng khó mà giải thích rốt cuộc vì sao vận lại là như thế nào hình thành nàng thân sự thời không thông đạo bên trong không dám có chút nào hành động thiếu suy nghĩ nếu là có một cái điểm cối u chắc hẳn có tới liền có trở về nhưng nếu là đánh rơi tại vô cùng hư không bên trong k i u cơ hội liền không có trở về hy vọng thế giới rất lớn ta nghĩ muốn đi xem một chút kỳ thanh trúc không khỏi phát ra c ả m thán tu vi càng cao kiến thức liền sẽ càng nhiều liền có thể xem đến càng nhiều phong cảnh nàng chăm chú cảm nhận thế nhưng vào hư không bên trong bắt được một số đặc biệt đạo vận nộ g đạo tôi diễn cuối cùng thân hợp thiên ý lĩnh ngộ được một loại nào đó hư không đạo ngân p h ú c khắc ra một loại thần bí khí cơ đạo vận ngưng tụ là cân trái tim kỳ thanh trúc cảm thấy chính mình tinh khí thần phát sinh một lần tiểu lối xác hướng pháp tướng cảnh giới lại về phía trước xây dịch một chút lại nàng thức hải bên trong còn tại không ngừng thiểm quá loại loại l i n h quan g diễn hóa kia loại đạo vận thân thể n ở rộ quan g hoa sau đó tại dưới chân hiện ra một điều kim quang đại đạo xung quanh thời không thông đạo đều tựa hồ càng thêm vững chắc một ít cũng không biết trải qua bao lâu thời không đều giống như bị kéo dài rất nhiều kỳ thanh trúc đều cảm giác đã tu luyện trải qua nhiều năm mới rốt cuộc thấy được cuối cùng đồ xuất hiện tại một p h i ế nguyên n thủy rừng rậm bên trong rốt cuộc đến lúc đó chẳng lẽ ta đây là tới đến một viên cách nhau thiên nguyên đại thế giới không biết nhiều xa xôi một viên b ự c ngoại tinh thần phía trên kỳ thanh trúc nhìn một chút trên trời có rất nhiều tinh thần lấp lóe nhưng cùng thiên nguyên giới bên trong lưu truyền tinh tượng đồ khác lạ lại nàng đến tới thời điểm thời không thông đạo cũng biến mất vô tung vô ảnh này làm nàng tâm hơi hơi trầm xuống lập tức sinh ra một tia sợ hãi bởi vì nàng không biết nên như thế nào trở về hô thật sâu thở ra mở hơi kỳ thanh trúc đẻ xuống trong lòng rung đ ậ u hiện tại đương vụ c h i cấp là biết rõ ràng tự thân tình cảnh nàng nhìn chăm chú nhìn về phía trước này là một chỗ rất giống man hoang rừng cây địa phương nhưng rất nhiều cây rừng xa so với ngoại giới rừng cây còn muốn cao lớn rất nhiều hơn nữa này loại cây cối không là thẳng c ấ p sinh trường lại là hiện ra một loại vốn lượn tư thái quay quanh hướng thượng sinh trường thân cây như long xà bình thường n g u y ệ n diên long linh mục kỳ thanh trúc nhận ra này loại cây cối phía trước thương nguyệt liền tại tiên tàng thế giới bên trong chân long bí cảnh bên trong đạo trở về không thiếu này loại kỳ dị cây cối nghe nói là bị chân long lòng tức lâu dài sơm nhiễm mới có tiên h h ể k cho cây cối hóa tàng h lại lại thế giới bên trong chân long bí cảnh bên trong long linh mục cũng không nhiều bởi vì chân long đến kia bên trong sau rất nhanh liền thoại hóa nào có cái gì long tức đi tầm bổ cây cối nhưng là này bên trong kỳ thanh trúc phóng tầm mắt nhìn tới lọt vào tầm mắt bên trong đi tới tất cả đều là nảy loại long linh mục thậm chí nàng nhìn ra xa đến phương xa vài cọn cao vút trong mây long mục vô dung hoài nghi này cái địa phương nhất định cùng long tộc có liên quan thậm chí kỳ thanh trúc đều có thể rõ ràng cảm nhận được không khí nơi này bên trong đến nơi tràn ngập một c ổ áp lực viễn cổ khí tức tựa như là này phiến đại địa tinh cầu phía trên tồn tại một tôn cường đại vô biên man hoang cự thú tùy thời đều có khả năng tỉnh lại nuốt ăn rơi sở hữu xâm lấn đ ị c h nhân ta này là rơi vào long tộc hang ổ bên trong kỳ thanh trúc kinh ngạc lập tức tỉnh lại yên lặng thương nguyện bình thường tình hữu hạng kỳ thanh trúc là sẽ không đi tùy ý kêu gọi thương nguyện bởi vì nàng hiện tại trạng thái rất đ ặ t h không thể bị tùy tiện váy dày chỉ có thể ngẫu nhiên có đôi khi thương nguyện chính mình thức tỉnh một lát hai người chi gian sẽ tâm sự nhưng lần này lúc tình huống đặc thù chính mình bị khốn vượt ngoại tinh thần lại hư hư thực thực đi tới một cái long tộc hang ổ bên trong không thể không cưỡng ép tỉnh lại nàng nay là một tòa long huyện à thái cổ địa long xào huyện nghĩ không đến ngươi thế mà đi tới n à y loại địa phương sau một hồi lâu thương nguyện mới từ từ tỉnh lại rất nhanh liền phát giác đến quen thuộc l o n g tộc khí thức có chút kích động lên bắn ra một kia ý thức đến kia cỗ hoàn toàn luyện hóa hóa thân bên trong có chút hưng phấn đi ra tới một cái vóc người cao g ầ y chân trần tóc bạc mắt vàng long n ư ơ n g xuất hiện tại kỳ thanh trúc bên người phóng nhan đánh giá cảnh vật chung quanh tại nơi xa long một thượng dừng lại một lát ngạo nghệ l ư ỡ n lên quỳnh m ũ i hơi hơi mất máy phân biệt không khí bên trong khí tước không có sai này hương vị là đ ị a long long tức đích sắc là thái cổ đ ị a long khí tước cũng không biết là bậc ngoại tinh không bên trong kia một viên thần bí tinh thần địa long thế mà lựa chọn tại này cư trú thành lập một tòa x à o h u y ệ t cũng liền là nói này bên trong có đ i ệ long tồn tại a kỳ thanh trúc biết thế gian chân long phân vì ba cái chi mạch một là thiên long lại được xưng là tinh long vô câu vô thúc lấy ngao du tinh không làm vui bản chương xong chương 404, t h á i cổ long h u y ệ t hai chương 404, t h á i cổ long h u y ệ t hai hai là thương long cũng là thủy long nắm giữ thôn vân thổ vụ hô phong hoán vũ bản lĩnh có đôi khi cũng sẽ được xưng là thật long thứ ba là địa long cùng thiên long tương đối yêu thích tiên tính không vui động ủ n g có thế gian cường đại nhất mấy loại nhục thân một trong có vô cùng thần lực n à y ba loại chân long cũng phân biệt đại biểu thần thông p h á t lực cùng nhục thân ba cái mặt bên đều là vô cùng cường đại vũ nội xương hùng thẳng đến thái cổ những năm cuối ba mạch chân long toàn bộ từ thịnh mà suy cho đến ngày nay thế gian đã rất khó lại tìm được một điều chân lòng liền tính còn có long tộc thánh giả có thể xưng chân lòng chỉ sợ cũng cũng không phải là ra từ này ba mạch mà là từ những cái đó tạc huyết long tộc n ị c h phản huyết mạch mà tới huyết mạch mặc dù cũng là thuần huyết nhưng truyền thừa hoàn toàn không là một hồi sự t ì n h càng không cách nào tái hiện long tộc lúc trước huy hoàng có lẽ có có lẽ không có nghe được kỷ thanh trúc dò hỏi này bên trong còn có hay không có địa lòng tồn tại thương n g u y ệ t ánh mắt trở nên có chút mê ly lên hơi cầm thanh t u ế n mang khó có thể phát giác dị dạng nói bất quá ta dám khẳng định này bên trong nhất định còn lưu có bảo tàng địa long xào huyệt liền là bọn họ bệnh tan tử một khi quyết định một cái địa phương kia liền dù chết cũng sẽ không từ bỏ cùng thiên long nhất tộc yêu thích chỉ long lưu lạc tinh không bất đồng địa long liền tính muốn di chuyển cũng sẽ mang bọn họ xào huyệt cùng nhau chuyển r ờ i cho nên tại thái cổ năm bên trong liền có thể xem đến một đám địa long kéo từng viên đại tinh vượt qua vũ trụ tinh hà mà này đó tinh thần đã là xào huyệt cũng là một loại pháp bảo cực kỳ mạnh bọn họ thích nhất chiến đấu phương thức liền là quyển khởi chính mình xào huyệt đi đập chết bệnh nhân trước mắt này viên tinh thần cực kỳ to lớn thương nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra này nhất định là thánh cảnh chân lòng tế luyện một đời sao h u y ệ t lại không là bình thường c h â n thánh liền tính nội bộ đạo ngân đã mục nát không phục thánh khí thần uy nhưng làm vì một viên tinh thần bản chất vẫn cứ còn t ạ i n à n g có một loại dự cảm này bên trong còn cất giấu không đến hào độ vật nếu như thế vậy chúng ta liền đi xem một chút đi bảo tàng cái gì đều là thứ yếu đương vụ c h i cấp là muốn tìm đến trở lại con đường kỷ thanh trúc giữ chặt xuẩn s n dụng động tóc bạc lòng đường đối thương nguyện nói chính mình tại sao mà tới thế nhưng là này dạng thương nguyện trần kinh nàng nhất bắt đầu bị điệu long xào h u y ệ t cùng thánh long di bảo kinh h ỉ hướng váng đầu não hiện tại biết được hết thể nguyên do mới biết được kỳ thanh c h ú c đối mặt k h ố n c h ụ c này nếu là tìm không đến trở về đường nhưng là phiền phức bị vây tại này bên trong năm nào tháng nào mới có thể tu luyện tới đủ để vượt qua hư không cảnh giới nàng đưa ánh mắt chuyển rời đến một bên ba đầu cự thú vương trên người phát giác đến chúng nó thể nội ủng có không thấp long tộc huyết thống một đôi mắt vàng hóa thành mắt rồng hiệu lệnh chúng nó dâng lên chính mình hết thảy đi vì ta tìm kiếm nơi đây thương nguyệt nhẹ nhõm khuất phục ba thú vì nàng sợ sử dụng ba đầu man thú vương lay động cái ngôi rất giống là ba điều đại c ầ u tại vẫy bôi lấy lỏng nhanh chóng xông vào nguyên thủy cổ sâm bên trong đánh vỡ nơi đây an tĩnh nay tòa tinh thần phía trên cũng không phải là không có sinh linh sống sót mà là còn thật nhiều long huyết sinh vật vẫn luôn tồn tại đến nay này một điểm kỳ thanh trúc mới vừa vừa hàng lâm nơi đây liền phát giác được chỉ bất quá này đó sinh linh liền cùng kia ba đầu thú vương đồng dạng thần hồn trời sinh có thiếu linh trí không mở ngơ ngơ ngác ngác hoàn toàn ỉ vào bản năng hành sự kỳ thanh trúc trên người tràn ngập ra một cổ khí lưu màu xanh lục bao trùm chính mình thân hình tựa h ồ dung nhập cổ sâm bên trong đi qua trước đây một đoạn đại đảo v o n g nàng đối với một đ ộ n thần thông có càng sâu lý giải cùng lĩnh n g ộ nay cũng làm cho nàng rõ ràng bế quan tu luyện được tới vô luận xem đi lên nắm giữ nhiều ít cuối cùng cũng chỉ có thể làm vì nhập môn chi bằng thực tế mới có thể chân chính biến hóa để cho bản thân sử dụng giấy bên trên được tới cuối cùng giắt thiện tuyệt biết này sự tình muốn tự mình thực hành đi xuyên nguyên thủy cổ sâm c h i gian kỷ thanh trúc lập tức bay ra vạn dăm địa giới phát hiện long linh một rừng rậm bên trong rất nhiều chân quý lại thuốc có thậm chí tại t i ê n nguyên giới bên trong đều không tồn tại tỉ như nói vạn năm địa long dây leo có, có, có, có,、so、có, có r è nhưng luyện t là đối u k với kỳ thanh trúc tới nói liền không có chút nào khó khăn vận chuyển vũ hành thần thông nhẹ nhàng một c trụ liền đem này thu nhập đuối bên trong trực tiếp đắn đo đưa ngươi một cái ngoại bạn nàng đem này chu vạn năm đ ị a long dây leo ném cho thanh long thánh đ ẳ n g làm cái sao hảo không mừng rỡ điên cùng d â y rủa dây leo t h ầ n như là tại nhảy quỷ dị vũ đạo đồng dạng nay lại là long lại là dây leo còn có như vậy mạnh linh tính xác định là bản gia không thể nghi ngờ thanh long thánh đ ẳ n g nếu là có sắc mặt lời nói phỏng đoán khoe miệng đều có thể liệt đến cái ố t bên trên n à y viên tinh thần là đ ị a long xào huyệt chân long chiếm cứ tại mặt trên thổ tức pháp lực cổ đáng chi gian bất luận cái gì có cây lây dính đều sẽ trở nên bất phản hơn nữa địa long là quần cư sinh hoạt những cái đó vị thành niên tiểu long thường thường cũng sẽ tụ tập tại tộc bên trong nhiều tuổi nhất cường đại nhất chân long tinh thần phía trên tại trưởng thành quá trình bên trong nếu như địa long tại một tòa núi bên trên l ộ i xác long huyết chiếu xuống mặt trên kia núi đá đều sẽ biến thành long huyết tinh còn sẽ giải ra một loại long huyết thảo tới cái trước có thể luyện chế p h á p bảo cái sau dùng có thể tăng thêm long tộc huyết m ạ n h thương n u y ệ t đối k ỳ thanh trúc nói nói, đương nhiên cái này đối ngươi tới nói cũng không tính là cái gì không cái gì hảo đi tìm kiếm liền tính muốn tìm cũng là đi tìm chân chính đại bà bối ngươi cũng có thế giới chi thụ cái gì dược liệu cũng không sánh bằng một cái nhanh cây ngươi còn có hỗn độn đạo thư cái gì thần kim đều bất quá là đồng nát sát vụn hoàn toàn không có tất yếu đi nhặt này đó rách dưới cái kia ngược lại là chỉ là ngứa tay thuận tiện rút mấy cây kỳ thanh trúc gật gật đầu lập tức chỉ về đằng trước kia ba năm khoản g nói nói long một muốn hay không muốn tới đều tới kia liền thuận tiện đ à o đi thôi thương nguyệt mặt bên trên vừa mới lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy cũng biểu tình tới sau đó nháy mắt bên trong liền pha công g ê tởm tiểu nhá đầu thế nhưng cầm vạn năm long một tới dụ hoặc ta này điệu t h i long này kia điều lòng có thể nhị được t khởi. đột nhiên một cổ khủng bố khí tức từ một bên sơn mạch bên trong truyền ra đi ở phía trước ba đầu thú vương trực tiếp bị một tôn to lớn chi vận cấp một chân g dâm chết năm quả long mục lương tựa núi cao đột nhiên rội ra tay dài ra chân hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự thần một chân dâm bẹp có thể so với phát tướng đại năng tam đầu long huyết thú vương thái cổ sơn ma kỳ thanh trúc rất nhanh liền nhận ra này loại đặc thù sinh linh chuẩn xác mà nói là một cái long tinh sơn ma có thể nói là sơn ma bên trong vương giả nhanh muốn so đến thượng trưởng sinh cử đầu thương n g u y ệ t u ốn nắn nàng cách nói cho nên k ỳ thanh trúc đôi lông mày nhữ lại quý xuống bản chương xong chương bốn trăm lẻ năm mưu đồ bạc cổ ngự long phi hài ảnh một chương bốn trăm lẻ năm mưu đồ bạc cổ ngự long phi hài ảnh một quý xuống cùng với thương n g u y ệ t vô cùng uy nghiêm thanh â m vang vọng phía trước kia tôn thái cổ sơn ma cự nhân bắt đầu không bị khống chế run dày bảng đại thân thể nếu nó là phổ thông sơn ma liền tính thương nguyện đạo hạnh lại như thế nào cao thầm cũng không khả năng một câu lời nói liền làm này quỷ sát tại mặt đất long âm đạo hát lại không là ngôn xuất phát thủy nàng kia có kia thông thiên triệt địa đại thần thông n à y đầu sơn ma sẽ bị tùy tiện điều khiển nguyên do đầu tiên liền là nơi đây toàn bộ sinh linh ý chí đều bị một cổ từ nơi sâu xa lực lượng cấp c h é m tới liền không có một cái tâm trí bình thường sinh linh còn nữa liền là này đầu sơn ma chính là tòng long huyết tinh bên trong thai n é n mà ra, mà long huyết tinh liền là thái cổ địa long lộ sắc lúc lưu lại long huyết thấm nhiễm núi đá tạo thành theo một ý nghĩa nào đó tới nói này đầu sơn ma cũng coi là người mang lòng tộc huyết chỉ huy có này hai đại điều kiện tiên quyết thương nguyệt mới có thể một lời hét lại này đầu sơn ma sơn ma nhất tộc bản liền trí lực rất thấp này đầu liền tính đặt tại một đám sơn ma bên trong cũng coi là một cái thấp trí n h ì đồ có một bộ cường đại thân thể thôi thương nguyệt sau l ư n g d ỗ i ra một cái thon dài đôi rồng quay quanh mặt đất bên trên đem toàn thân trọng lượng chuyển rời đến phần đôi như là tùy thân tự mang một bả cái ghế nhỏ đồng dạng ngồi dậy nói tiếp thái cổ thời kỳ địa long liền yêu thích nuôi dưỡng sơn ma xem nhà hộ viện cho nên này bên trong xuất hiện sơn ma ta cũng không ngoài ý mới phát hiện kỳ thanh trúc không có đắc lời thương nguyệt có chút nghi hoặc nghiêng đầu một chút liền thấy nàng chính tập trung tinh thần đánh giá chính mình cái đôi nhìn cái gì vậy ngươi lại không phải không gặp qua ta cái đôi thương nguyệt tức giận nói kỳ thanh trúc dội ra tội ác chi thủ nhịn không được kéo một bà còn tại hơi hơi lay động đôi rồng tiềm tiềm sau đó liền bị chóp đuôi thực ghét bỏ đẩy ra bàn tay hào chơi sao thương nguyệt yếu ớt hỏi nói có ý tứ không nghĩ đến còn có thể này dạng ngồi kỳ thanh trúc ăn ngay nói thật làm vì thuần chủng nhân tộc nàng rất khó cảm nhận được sau lưng nhiều một điều cái đôi là một loại bộ dáng gì cảm giác liền thực thần kỳ tới muốn ngồi sao muốn hay không muốn đi thử một chút thương n g u y ệ t vung lên m á i bãi lộ ra chính mình tuyết trắng chân dài ánh mắt rất là nguy hiểm kỳ thanh trúc có vẻ siêu lỏng thân ảnh nhất điểm đặt đến chính mình đ ỉ n h phòng thật tại thương n g u y ệ t nằm ngang đùi bên trên n g ồ i nháy mắt bên trong sau đó tại thương n g u y ệ t không có nổi g i ậ n phía trước chỉnh cá nhân trực tiếp chạy không còn hình bóng chạy cái gì chạy ta còn có thể đánh ngươi hay sao thương n g u y ệ t phiên một cái lên ư mắt thu hồi cái đôi đuổi đi lên nàng hiện tại này cỗ hóa thân thực lực cũng hiện tại thiên nhân hậu kỳ mà thôi kỳ thanh trúc thật muốn là nghĩ muốn làm cái gì nàng căn bản không có sức chống cự hào đi ngươi tiếp tục tại này bên trong xem nhà ta đi trước thương n g u y ệ t lướt qua long huyết tinh sơn ma tại nó kêu bên trong biết được này viên tinh thần phía trên nào đó mấy cái cực kỳ nguy hiểm địa phương tính là tìm đến một ít mục tiêu có thể làm cho thân thể nhanh muốn so sánh trường sinh cự đầu sơn ma đều theo bản năng tránh đi địa phương khẳng định là đ ị a long thiết hạ cầm cu bên trong cất giấu cái gì bí mật sự t h ậ t thượng nếu như này đầu sơn ma không có hóa hình mà ra kia nó làm vì long huyết núi thủy tinh bản thân cũng là một cọc trọc bảo cả tòa núi lấy ra tế luyện đạo khí đều đầy đủ liền tại kỳ thanh trúc lướt qua sơn ma thời điểm tại khoảng cách nàng trăm vạn g i m có hơn này viên long tinh khác một mặt đồng d ạ n g có một đám đội ngũ thế mà cũng tới đến nơi đây một tòa đen nhánh thiên bi ẩm v a n g phá vỡ hư không mở ra một đạo cự đại thời không thông đạo đột nhiên liền xuất hiện tại này thần bí m ê n h mông đ ị a long sao phía trên sau đó kia truyền t ố n g đại trận bên trong từng đạo từng đạo quan g hoa liên tiếp thiền quá toàn bộ đều là từng người cường giả tu vi thấp nhất đều là thiên nhân cảnh giới bước vào pháp tướng cảnh giới đại năng không phải sỗi thậm chí còn có càng thêm cường đại tồn tại trải qua mấy vạn năm chúng ta rốt cuộc định vị đến này viên long tinh đúng là không dễ à cũng liền đại chu còn cho là chúng ta không có tiến triển thậm chí từ bỏ tiếp tục thăm dò không nghĩ tới chúng ta đại hẳn g thứ hai vị thánh tổ sắp xuất thế tại vô ngân tinh không bên trong một bên tu hành một bên tìm tỏi ba n g h n năm năm tháng mới rốt cuộc tìm được nơi đây nay cũng nhiều thua thiệt thánh tổ lấy vô thượng pháp lực thi triển vô cùng thần t h ô n g thôi diễn trọn vẹn và năm tìm được manh mối và không thì cũng khó có thể công thành hàng trạch xuyên không khỏi cảm thán nói hắn liền là từng dẫn dắt đại hằng hoàng t r i ề u tử đệ đi trước huyền thiên thánh địa tham gia thi đấu mười ba hoàng thúc một thân tu vi thình lình đạt đến pháp tướng hậu kỳ này bên trong liền là thái cổ đ i ệ long sao huyện cũng không có cảm giác khắp nơi là bảo tiêu tốn như vậy đại đại giới đưa chúng ta qua tới chẳng lẽ lại này bên trong còn có sống địa long hay sao hằng trạch xuyên bên cạnh là một cái thân khoác hoàng kim g i á p ngang nhiên mà đứng cao lớn tu sĩ hai tay trần t r ù i ô n g ngực lộ ra cơ thể nở rộ con trạch hỏi ra này lời nói lúc mặt bên trên dữ tợn làm người cảm thấy kinh dị tựa hồ hắn hạ một khắc liền muốn bạo khởi giết người bình thường hắn khí tức muốn so hằng trạch xuyên còn muốn cường hành lại trên người sát khí dọa người không biết đổ qua bao n h i ê u sinh linh mới có thể tại trên người ngưng kết gian này loại huyết sát chi khí có thể lấy này dạng ngự khí dò hỏi đại hằng hoàng triều hoàng thúc hiện nhiên thân ph mà đứng tại hắn sau lưng chính là trước đây tuyên bố muốn đi tìm kỳ thanh trúc phiền phước hoàng phủ thiên hành chỉ bất quá ban đầu ở động thiên bí cảnh bên trong lúc kỳ thanh trúc cùng phiếu m i ể u thánh nữ như hình với bóng hắn chỉ phải hầm h ự c mà quay về hoàng phủ ra người đầu góc là có điểm chụp một thượng đầu liền căn bản kéo không trở về nhưng không có nghĩa là bọn họ liền không có đầu góc chỉ ít tại thượng đầu phía trước bọn họ còn là có đầy đủ trí tuệ đi suy nghĩ một người đi đánh hai cái khẳng định đánh không lại hắn đầu góc lại không là có vấn đề bạch bạch bị đánh sự tình ai sẽ đi làm cho nên trước mặt kia cái cao lớn nam tử thân phận cũng liền miêu tả sinh động chính là chiến vương phủ một vị tường giả mười ba hoàng thúc hàng trạch xuyên dùng thận trọng ánh mắt đánh giá xung quanh chậm rãi mở miệng nói ra hiện tại nói cho các ngươi cũng không sao nguyên lai tại đến vạn năm phía trước từng có vực ngoại chi thế lực mang theo long huyết tinh chúc mừng đại thương thánh tôn mười vạn năm đại thọ b ị đại chu cảm thấy có gì hao phí món tiền khổng lồ đem này được đến nghiên cứu sâu lai lịch đại chu lớn nhất mang tính tiêu c h í toạc kỵ liền là các loại long huyết ngựa tự nhiên đ ố i này loại đồ vật thập phần cảm hứng thú nghiên cứu hồi lâu chính có đột phá thời điểm lại bị đại hằng xếp vào nội gián quyển mang theo sở hữu thành Kỳ thật tại trước theo thần trong biết được địa lòng sao tồn tại, tại hàng phía hoang như hiện đại điện được địa đã đồ đã liền càng man bên lòng lâu lâu, sao sớm vì ừ a đưa vẫn v ngủ gật tới đưa gối tới đầu.、Vì、thế một trận ám địa bên trong đánh giá như vậy kéo ra cuối cùng còn là đại h à n g cao hơn một bậc không chỉ có chân thánh hạ tràng suy tính còn có một tôn cực kỳ tiếp cận chân thánh tồn tại một bên ngao du tinh không một bên tự mình đi các đại tinh vực bên trong tìm kiếm còn thật tại trước đây không lâu xác định một cái vị trí man hoang thần điện bên trong có cực kỳ thần bí nguyên g i a chỉ có cực kỳ đặc thù ủng có đại phúc duyên người đi vào mới có thể đi tới bản trước xong h chương bốn l ư u đồ bắc cổ n g long phi h a n h h chương bốn l ư u đồ bắc cổ n g long phi h a n h h cho nên này lần đại hằng hoàng t r i ề u mở ra lối riêng một vị bán thánh địa vị chân thánh tự mình ra tay lấy truyền thế thánh khi trực tiếp mở ra một điều hư không thông đạo hảo đem địa lòng sao thu h ụ t v ị chính mình dùng trở thành đại hằng hoàng t r i ề u từ đệ sân thí luyện vẹn vẹn liền là làm vì thí luyện đ ị a hoàng phủ phong giác đào đào l ô thai cho rằng chính mình nghe lầm cái gì cái gì thí luyện đ ị a đáng ra thánh nhân tự mình ra tay h ắ n không cần nghĩ đ ề u biết cái gọi là cái gì tìm kiếm mấy ngàn năm thôi diễn hơn v à o năm kia đều là thánh nhân lấy ra giết thời gian tiêu khiển căn bản sẽ không có nhiều để ý những cái đó thoái thác lý do cũng liền lừa gạt bình thường người nhưng nhiều ít cũng là phí không ít tâm tư kết quả nói cho hắn biết liền l à tới làm một cái thí luyện t r i điểm dĩ nhiên không phải này bên trong long tộc có thể bắt giữ trở về làm vì chiến sùng cùng võ kỵ còn có thể dòm ngó long tộc thần thông này bên trong mỗi một tòa đại sơn đều là hiếm có tài nguyên khoáng sản có thể chế tạo vô số p h á p bảo còn có vạn cổ không tan long ước t h ẩ bổ vô số linh dược mười ba hoàng thúc hàng trạch xuyên có chút kích động nói nói còn có này viên tinh thần bản thân đã từng liền là một cái siêu cấp t h á n h khí đại địa chỗ sâu bên trong tuyệt đối mai táng chân chính trí bảo thậm chí khả năng còn có địa long lưu lại bảo tàng muốn biết long tộc thọ nguyên dài rằng rằng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít thu thập bảo vật yêu thích nếu là lưu lại một vài thứ có thể so với đại giáo tông môn bảo khố nếu như thế vậy tại sao thánh nhân không trực tiếp đem này câu trở về hoặc giả làm kia vị bán thánh ra tay luyện hóa đâu hoàng phủ phong giác lời ý nghĩ dứt khoát trực tiếp đặt câu hỏi nơi đây cùng man hoang thần điện có không hiểu liên hệ không thể hành động thiếu suy nghĩ hơn nữa đại tổ một khi toàn lực ra tay thi triển kinh thiên thần thông thủ đoạn vượt qua vô tận hư không câu trở về này sao thế tất sẽ khiến m ặ t khắc thánh nhân chú ý khắc không nói đại chu kia vị cũng không để ý trực tiếp không chiếm được cũng muốn hủy đi hàng trạch xuyên khoe miệng hiện ra cười lạnh mà kia vị bán thánh tùy thời đều có thể độ thành thánh tiếp kia có tâm tư đi để ý tới này đó lần này chúng ta cũng chỉ là thứ nhất phê đi đầu đi tới địa long sao người vì chính là sáng lập con đường thám hiểm tuần sát mặc dù thập phần nguy hiểm nhưng làm tốt cũng có chỗ tốt rất lớn một vị lao giả dâu bạc trắng đứng ra đánh gãy bọn họ chi gian trò chuyện hảo này lần sáng lập sân thí luyện không thể coi thường là một hạng gian khổ nhiệm vụ thánh tổ giao cho chúng ta chủ yếu cũng là vì ma luyện các ngươi này đó hậu bối đều lại đi thôi n à y là một tôn trường sinh cự đầu hắn một lên tiếng đám người không dám không theo tuy nói chỉ là thứ nhất phê đi đầu đội ngũ nhưng này lần đại h à n g hoàng triều cũng điều động không thiếu nhân mã thiên nhân cảnh giới tu sĩ liền đến mấy ngàn người trùng t r u n g địa điểm khí thế khôi hoành nay lúc kia truyền thống đại trận bên trong quang hoa đã không nhấp mày nữa hiển nhiên là nhân thủ đã đến đủ chỉ là pháp tướng đại năng liền có thể đứng thành mấy hàng nhiều đến bốn năm mươi người càng là có ba tôn t r ư ở n g sinh tự đầu t ò a c h ấ n bọn họ rất nhanh liền chia làm ba cái đội ngũ khổng lồ phân biệt hướng ba phương hướng xuất phát dò xét một đường đẩy về phía trước vào trạm long thú m ụ c long huyết an thịt rồng tìm đại thuốc đến chân sắt tại này phía nguyên thủy tinh thần thượng cơ hồ khắp nơi đều có bảo vật một ít người tu vi cấp tốc tăng lên có thể nói chỉ là đến tới này đó người chung vào một chỗ liền vượt qua lúc chiếc ngũ h à n h môn nhanh muốn vượt qua một cái bình thường nhất lưu tông môn dốc toàn bộ lực lượng trình độ mà này vẹn vẹn còn chỉ là đi đầu đội ngũ mà thôi đại hàng hoàng t r i ề u nội t ì n h thế nhưng khủng bố như vậy nay lúc còn xa ở chân trời kỳ thanh trúc cũng không hiểu biết đây hết thảy nàng chính cùng thương nguyệt leo lên một tòa khôi hoành sân mạch này bên trong chính là long huyết tinh sơn m à ký ức bên trong mấy chỗ cấm khu một t r o n g mặt dưới truyền r a khí tức làm về căn bản không dám tới gần không sai là cực kỳ thuần khiết địa long khí tức rất có thể chỉnh cái tinh thần thượng tràn ngập long tức đều là từ đây phát ra tới mặt dưới đến tột cùng có cái gì chẳng lẽ là chân long thi hải mai táng tại này thương nguyệt thì thảo tự nói đang đỉnh lúc sau các nàng mới nhìn thấy nguyên lai k h á c một bên còn có một điều tới đối đầu dài dòng sân mạch hai điều cao tới vạn trượng chiều dài khó có thể biết được cự hình sân mạch giống như hai đạo đường thẳng song song vắt ngang tại mặt đất bao la thượng lại giống là một điều tinh thần phía trên lộ ra giữ tợn vết sẹo doa người hết sức quản hắn mặt dưới có cái gì chúng ta đi xem một chút liền biết kỷ thanh trúc một chút cũng không b ấ t tích hiện tại nàng đều không có tìm được trở lại đường liền tính lại hung hiểm địa phương cũng muốn xông vào một lần hai người thả người nhảy lên trực tiếp nhảy vào vách đá vạn trượng tri h ạ thực tế lên vách đá xa không chỉ vạn trượng núi có văn trượng cũng không có nghĩa là giữa hai ngọn núi khe nước cũng chỉ có như vậy cao kỳ thanh trúc hưởng thụ một phen tự do rơi xuống đất lại tại hạ xuống một vạn năm ngàn trượng sau bị một cổ theo dưới nền đất chỗ sâu bên trong thổi lên cuồng phong hất bay đi ra ngoài thậm chí một lần vượt qua phía trước vách đá cao độ này là chân long còn sót lại thổ tức hóa thành thần thông c h i t để bị lạc cấn tại này bên trong tuyên cổ không thôi chỉ có long tộc mới có thể thông qua này mặt d ư ớ i khẳng định có ghê vớm đ ồ vật không phải không sẽ thiết chí này giảm bình chứng thương nguyệt cũng theo ở phía sau bị tung bay ra tới kia sơn mà tại sao lại e ngại không dám tới gần kỳ thanh trúc có sở nghi hoặc người có phải hay không bên những cái đó linh trí bị chạm mất đi sở hữu thần thông truyền thừa long tộc cùng giã thú lại có cái gì dị thương n g u y ệ t căn bản liền không có đem những cái đó đồ cụ hình rồng lại vô thần thông ra hỏa xem như l o n g tộc hoặc giả nói liền tính thần thông còn lại phỏng đoán nàng cũng không sẽ đem này xem tại mắt bên trong thuần huyết long tộc đồng loại chỉ có thể là đồng dạng thuần huyết cái khác đều bất quá là một ít đ ề tiện tập t r ù n g vậy chúng ta vận dụng thần thông liền có thể xuyên qua đi kỳ thanh trúc rộng mở thông suốt nguyên lai là xuống đi tư thế không quá đúng vậy ngươi lời nói có chút phiền p h ứ c liền tính dùng lòng tộc thần thông cũng không nhất định có thể quá rốt c u ộ c mặt dưới rất có thể liền là đ ị a long xào huyện muốn biết chúng ta thiên long cùng đ ị a lòng quan hệ cũng không tốt ngươi cầm thiên long thần thông vào đ ị a long xào huyện nói không chừng còn sẽ dẫn khởi nơi đây long t ứ c bạo động đâu thương nguyệt chế nhạo nói nói a này kỷ thanh trúc nháy mắt mấy cái có chút im lặng sơn hà đồ hiện tại không cách nào đánh ra thánh uy nghĩ muốn bạo lực phá vỡ cũng không thực tế còn tốt thương n g u y ệ t lại cho ra một cái giải quyết tri đạo bất quá ta lại là có mưu lợi biện pháp này cố thân thể huyết mạch pha tạc tuy là ma long hậu duệ nhưng cũng cụ bị một tia điệu long huyết mạch chờ ta đi rút ra một ít long thú huyết mạch ra chỉ một chút hẳn là liền có thể thông qua hai người chung sức hợp tác san giết long thú rút ra huyết mạch bị thương nguyện l u y ệ n hóa sau đó lại vào khe nước lớn bên trong xem ta hóa long thương nguyện lắc mình biến hóa hóa thành một điều dài trăm t r ư ợ n g thương nguyện trường long phủ riêu mà hạ sông vào khe nước bên trong kỳ thanh trúc thì là năm chắc nàng sừng rồng lần thứ nhất là một hồi long kỵ sĩ ngự long phi hành những cái đó long tức thật không có lại thổi qua tới kỳ thanh trúc lộ ra mừng rỡ tri sắc điểm nhẹ điểm nhẹ đừng đem ta ra cấp vạn、đoạn. trận trận long tức theo bên thai thổi qua mỗi một sợi đều có thể tùy tiện tung bay thiên nhân cảnh giới tu sĩ làm trăm ngàn sợi khí lưu hội tụ thành một đạo long tức khi ngay cả pháp tướng cảnh giới đại năng cũng khó có thể thừa nhận mà tại này trường nguyên bên trong long tức tuyên cổ không dứt thật muốn xông vào liền tính là đại năng triển khai thiên địa pháp tướng đều có thể cấp triệt để xén át nhưng là thương nguyện hóa thân hình đ ộ n g dù ở trường nguyên bên trong lại là giống như, như cá gặp nước bàn tự tại căn bản không nhận nửa điểm quấy nhiễu những cái đó long tức thậm chí còn sẽ chủ động c á c h ra nhường đường có chút thân dị kỳ thanh trúc quanh chân ngồi tại sừng rồng c h i gian không có chút nào gợn sóng xuyên qua quá long tức gió tầng nàng vốn dĩ vì long tức gió tầng tri hạ sẽ là ưu ám dưới nền đất chưa từng n g h ĩ thâm nhập này bên trong ba ngàn trượng liền thấy được một phiến xích hồng c h i s á c này là địa tâm dùng viêm lăn nóng bỏng lãng của tới xa so với mặt trên long tức còn muốn hừng cực nếu như đem chỉnh cái trường nguyên xem thành là một vết sẹo kia mặt trên lòng tức gió tầng liền là hơi mỏng k ế t bậy mặt dưới d u n g viêm liền là sắp sửa lưu ra máu tươi không kia không là bình thường d u n g viêm ta ngửi được lòng s á t khí t ứ c này bên trong tuyệt đối mai táng khó lường lòng xương cốt rất có thể là chân lòng di cốt những cái đó mang khí sáng hỏa quang ứng đương là lòng s á t k ế t viêm tại một đám địa hỏa bên trong đều có thể xếp tới hàng trước nhất thậm chí đủ để so sánh một số thiên hỏa thương nguyệt mở miệng nói ra thế gian chỉ có ba mươi sáu loại thiên hỏa mỗi một loại đều là độc nhất vô nhị tồn tại mà địa hỏa có bảy mươi hai loại mặc dù hình thành điều kiện cũng cực kỳ hạ khắc nhưng cũng không phải là chỉ có một đoá khả năng cùng lúc xuất hiện mấy đoá long sắt kiếp viêm hình thành điều kiện một trong liền là chân long di hải này một điểm liền có thể nói là hạ khắc c h i cực đương nhiên này uy năng cũng cực mạnh liền là không thích hợp luyện khí l ư ợ n đan thương n g u y ệ t trên người nở rộ h u y ề n quang một lần nữa hóa thành nhân hình kết quả kỳ thanh trúc còn ghé vào nàng lương thượng thậm chí còn trào đầu bên trên sừng rồng ba ai đôi rồng quyển khởi sau lưng người trực tiếp đem này ném xuống hào không lưu tỉnh kỳ thanh trúc ngã lạc tại một chỗ trên vách đá rất bất mãn nói nói ngươi làm đau ta nhất định phải lại thay đổi một lần long làm ta cưới mới có thể tốt thương nguyệt dùng xem tự ra x o a h ả i từ ánh mắt xem kỳ thanh trúc miệng bên trong rất là qua loa nói nói lần sau đi lần sau nhất định kỳ thanh trúc liếc nàng một cái không lại tắc quái tử tế điều tra này đó khác lạ dung viêm hoặc giả nói càng nên cứ gọi là long diễm mang rất mạnh sát khí long diễm xa so với minh diễm hỏa muốn táo bạo xem tới mặt trên những cái đó long tức hình thành cũng cùng này có quan nhiệt lực cổ động sát khí cuối cùng tạo thành loại tựa như chân long thổ thức kỳ thanh trúc nhữ mày sắt khí này loại đồ vật bản là một loại cực kỳ táo bạo linh khí như là các loại hung thú liền là bị sát khí nhập thể từ đó khó có thể khai trí đ ố i rèn luyện thân thể có hiệu quả cùng cực kỳ biếng nhát hoãn linh t r ư ớ n g tính chất hoàn toàn tương phản này long sắt kiếp viêm là chân long chết sau thi hài chìm vào d u n g viêm bên trong toát ra xương cốt sát chi khí cùng địa hỏa d u n g lung hình thành giữ giàn hỏa diễm có thể nhẹ nhõm phá vỡ tu sĩ hộ thể pháp lực đối với thần hồn càng là vô cùng trùng kích lực nghĩ muốn thông qua này bên trong nếu như có thể đem này thu phục tốt nhất nhưng là thu phục long sắt kiếp viêm sao mà khó khăn chỉ có thể lấy lục thân đi nếm thử r liền như là cổ chi tu sĩ thải sát khí luyện thể bình thường này bên trong liền là một chỗ thiên nhiên luyện đan lô trường nguyên bì lô dung v i ê m bì hỏa long tức bì đ ắ p đem chính mình đầu thân này thiên địa lò luyện bên trong thu nạp long sắt chi diễm nếu như có thể chịu đựng rất lớn đau khổ liền có thể tái tạo trấn thân ma luyện thần hồn rèn luyện pháp lực thương n g u y ệ t tiếp tục thanh nói nói mà ngươi không phải đã nói muốn đem các loại thần thiện thật đặt lòi luyện bên trong lu khô lưu này tinh hoa đi này tạ bã dung luyện thần thông làm một thể mới có thể phá vỡ pháp tướng huyền quan thành tựu vô thượng pháp tướng trước mặt năm năm thời gian kỷ thanh trúc một nửa tại môn bên trong khu tọa tinh tu một nửa tại đường bên trên thể nghiệm hồng trần đã trở thành cái gọi là nửa bước đại năng nửa cái chân đi ra thiên nhân cảnh giới có thể nghĩ muốn đột phá đại cảnh giới thành tựu pháp tướng chân quân còn yêu cầu đi rất dài một đoạn con đường nàng mặc dù sớm sớm cũng đã h i ể n hóa ra hư tướng một khi đột phá rất nhanh liền có thể trực tiếp ngưng tụ thành thực tương nhưng là có một cái vấn đề bẫy tại kỷ thanh trúc trước mặt rất là phiền phước kia chính là nàng thực sự là tu luyện quá nhiều thần thông lại tới đầu một cái so một cái càng lớn cũng đều tu luyện tới cảnh giới cực cao thế gian có một câu tục ngữ gọi là nói bất đồng không thể cùng n h ư đồ đ ê m này dẫn vị thần thông đại đạo đồng dạng cũng là phù hợp thực tế có đôi khi thần thông không là tu luyện càng nhiều lại càng tốt quá nhiều không sai biệt lắm tồn tại thường thường liền ý vị ban t ạ n tựa như là những cái đó yêu thú đều nghĩ muôn chết xuất tự thân huyết mạch là một cái đạo lý đặc biệt là đến pháp tướng cảnh giới Tướng chính là một người một thân nhưng t nếu là đem những cái đó cưỡng ép ghép lại với nhau trời biết nói sẽ làm ra một cái cái gì đồ chơi đừng nói là tứ bất tượng mới không giống còn tạm được huống chi cũng chưa từng thấy qua ai pháp tướng là kia bán chấp vá lên tới kỳ thanh trúc rất sớm phía trước liền nghĩ đến quá này cái vấn đề cũng nghĩ đến giải quyết biện pháp kia liền là dung luyện thần thông làm một thể ngưng tụ ra một cái hoàn mỹ pháp tướng ra tới b ấ t quá ngay cả chính mình đều không có nghĩ đến nàng tu vi sẽ tăng lên đến như vậy nhanh đến mức còn không có nghĩ hảo nên như thế nào dung luyện thần thông tu vi cũng đã nhanh muốn không giới hạn nay cũng là kỳ thanh trúc tu luyện đến nay lần thứ nhất gặp được tu vi chân chính bình cảnh ngược lại là cùng đại sư minh dư phong lúc trước tình cảnh sấp xỉ như nhau nàng đại khái có thể tùy tiện tuyển một cái đột phá phát tướng nhưng không khác liền rơi vào tầm t h ư ờ n g thả đem phía trước khổ tu đều cho một mùi lửa nếu là khăng khăng đi dư phong kế bản vẫn luôn tìm không đến ngũ hành hợp nhất thời cơ cuối cùng tâm sinh t r ấ c n i ệ m đại đạo đoạt đồ cái này là ngươi vừa mới đem ta hướng dung viêm mặt dưới ném nguyên nhân kỳ thanh trúc yếu ớt nói nói thương n g u y ệ t quay đầu qua thon dài cái đôi đánh một cái của nhi giả bộn h ư chính mình không nghe thấy an nhịn bất động như đại đ i ệ n thính lo sâu mật như b í tảng l i ê n tại thương n g u y ệ t quay đầu qua thời điểm kỳ thanh trúc đã chuẩn bị kỹ c à n g trực tiếp thả người nhảy lên không chút do dự nhảy vào dung viêm bên trong phù phù một tiếng t ó é lên một phiến hỏa hoa cùng sắc khí tê bỏng, bỏng bỏng bỏng bỏng lại không có người ngoại tại kỳ thanh trúc trực tiếp liền gọi ra tới khoe mắt nước mắt nháy mắt bên trong liền bị bốc hơi bất quá vẫn là phải nhẫn lại rất tốt phi thường tốt đây mới gọi là làm tu luyện à, phía trước những cái đó thực sự là không nóng không lạnh quá nhuyễn miên miên hiện tại này mới đủ kích thích kỳ thanh trúc hơi chút thích t n g một chút thế nhưng trực tiếp liền một đầu đâm vào d u n g viêm bên trong chỉ cá nhân hoàn toàn tầm phao tại d u n g viêm bên trong quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông đều bị lòng sát tiếp viêm t h i ế u đ ố t đau đ ớ n b ạ t phần bản chương xong chương bốn trăm linh tám lấy thân là lô d u n g lung thần thông khủng bố lòng sát kế p viêm hai chương bốn trăm linh tám lấy thân là lô rung lung thần thông khủng bố lòng sát kế viêm hai nàng nhắm mắt lại trần trụi thân thể ôm thành một đoạn tựa như về tới m â u thể cuốn rốn bên trong một lần nữa biến thành một cái hài nhi k i ệ t lực quên mất đau khổ dẫn tới hỏa s á t rèn đúc rèn luyện chính mình tinh khí thần long sát kiếp viêm cũng không là lúc t r ư ớ c minh diễm hỏa kia bản chỉ là một cái h ỏ a trùng thần h ỏ a tông động thiên thế giới đã cơ hồ sụp đổ mặt đất bên dưới dung viêm cũng chỉ còn lại kia một chút điểm này bên trong long sát kiếp viêm có thể là từ chỉnh cái địa long sao dung viêm sở cung cấp nuôi dưỡng sinh sôi không ngừng liền tính là pháp tướng đại năng một không cẩn thận đều có thể hám sâu này bên trong bị liệt diễm thôn phệ hầu như không còn chỉ có thể nói đồng thời tại này dạng hoàn cảnh bên trong càng quan trọng là dung luyện các loại thần thông kỳ thanh trúc sớm đã nghĩ hảo liền làm muốn lấy n g ũ hành thần thông làm cơ sở đem cái khác sở hữu thần thông phát m ô n toàn bộ đều dung luyện đi v à o đi ra chính mình một con đường đường chân chính tiên tiên n g ũ hành đại thần thông sớm đã thất truyền vậy thì do chính mình một lần nữa nối liền ngõ cụt lần nữa soạn ra mới huy hoàng bên ngoài có dị h ỏ a đúng khô lấy này thiên địa vì lò luyện lấy thân là đan lấy thân là khí bên trong có tâm hỏa thôi s á n dẫn phát trí tuệ hòa quang đồng dạng lấy thân là lò luyện dung luyện các loại thần thông luyện g a duy ta duy thật duy nhất đầu thân này thiên địa chi lò luyện luôn có ít thứ đáng giá thủ vững người cuối cùng có thể trưởng thành đến kia một bước đầu t a thời gian không nhiều lắm a thương nguyện xem kỳ thanh trúc đầu nhập dung b i ê m bên trong lấy thân thể dung nạp lòng sát tiếp viêm cũng hơi hơi động dùng liệt hỏa đ ố t người hơi không cẩn thận liền sẽ hóa thành cho t à n may mắn kỳ thanh trúc trước đây đã luyện hóa minh diễm hỏa ngũ hành thần thông bên trong cũng có hỏa hành c h i đạo càng là tu luyện chu tức không chết thần chú tự thân kháng tính cực cao đối với hỏa tri đại đạo có liên quan không phải đổi cái mặt khác nửa bước đại năng n h ả đi xuống kia liền là thập tử vô sinh cổ chi luyện thể sĩ dẫn động sát khí tôi thể cũng không dám trực tiếp hướng hỏa bên trong n h y a ai còn không là tiến hành theo chất lượng hô hô thương nguyện một lần nữa hóa thành hình đ ộ n g thổ nạp long sát khí cũng thuận tiện rèn luyện một chút này cố thân thể nói không chừng cũng có thể đạt t h á n h p h á p tướng ngày sau cũng có thể mượn thể ra tới chơi bừa mà tại khác một bên đại hàng hoàng t r i ề u người tại dần dần thăm dò địa long tinh thần quá trình bên trong tự nhiên cũng phát hiện này đạo khủng bố khe nước lớn bọn họ không có thủ đoạn tránh đi long tức thổi quét vì thế trực tiếp mời ra đạo khí tiền đánh ngạnh xinh xinh anh mở một cái chỗ chống xuống đi hào hưng hòa sát không thể lại xuống đi liền tính triển khai thiên địa pháp tướng chỉ sợ cũng chịu không được quá lâu bất quá chỉ là mặt đất bên dưới dung viêm nhiều một chút sát khí mà thôi lại không là thực kỳ dị đáng ra chúng ta hao phí đại lượng tinh lực thăm dò lời ấy sai rồi như thế tung hoành mấy chục vạn giám đất nước vô luận là thiên nhiên hình thành địa thế còn là ngày kia người vì bồi dưỡng mặt d ư ớ i khẳng định t ấ t dấu bí mật không muốn người biết chúng ta không phải là vì tìm kiếm mà tới cần biết khó khăn càng lớn thu hoạch càng lớn mười ba hoàng thúc hàng c h ạ c xuyên nói, nói. các ngươi liền chậm rãi bài xà đi ta đi xuống trước tắm rửa này dạng đồng hỏa sát vừa vặn đối tôi thể có hiệu quả hoàng phủ phong giác cười ha ha một tiếng căn bản không quản không để ý trực tiếp nhảy vào d u n g v i ê n bên trong hằng trạch xuyên sắc mặt hơi hơi trầm xuống nếu như không là hoàng phủ ra mọi người có thể đánh này hành thăm dò còn muốn nhiều hơn ỉ vào này chiến l ự c hắn là thật không nghĩ cùng này đó khó có thể câu thông giá hỏa ở cùng một chỗ đại hàng dưỡng này quân đ i ê n chó thả ra đi cắn người thời điểm thực sảng khoái nhưng là này đó c ầ u ngày thường bên trong cũng rất ồn ào nháo là một thanh kiếm hai lưới a bỏng bỏng bỏng như thế nào như thế nó n g i nay không là bình thường hóa sát mặt dưới có dị hỏa a ai biết hoàng phụ phong giác kia cái ra hỏa nhảy đi xuống còn không có bao lâu liền bị bỏng kêu cha gọi mẹ ra sức dây ruột tại dung v i ê m bên trong lộ ra đầu toàn thân quần áo bị đốt k h u n g cũng coi như ngay cả tóc lông mày cũng cho một m ụ i lửa nháy mắt bên trong biến trọng di hỏa h à n g trạch xuyên trước mắt phóng quang di hỏa có thể là thiên địa kỳ chân trên đời ít có người có thể có được hắn nếu là có thể được đến bất luận là chính mình sử dụng còn là mang về hoàng triều đều là một cái công lớn di hỏa tại kia hắn lớn tiếng do hỏi đừng nói n h u n quản cái gì di hỏa mau tới cứu ta hoàng phủ phong giác mặc dù cũng cùng có không c h u n g chiến thể huyết m ạ n h nhục thân cường hành thậm chí có thể tay xé phát tướng nhưng cũng không chịu nổi bị lòng sát k i ế p viêm như vậy đúng khô muốn biết hắn có thể không có tu luyện qua cái gì hỏa thuộc tính thần thông thuật bí liền là ỉ vào nhục thân tại hỏa bên trong nhảy nhót tương bừng hô to hàm trạch xuyên nhìn thấy hắn còn có thể là to liền biết này ra hỏa nhất thời bán hội còn chưa chết vì thế lần nữa dò hỏi dị hỏa rơi xuống dị hỏa liền tại dung viêm bên trong mau mau cứu ta hoàng phủ phong giác da thịt đã trở nên đỏ bừng hắn theo bản năng vận chuyển pháp lực hộ thể nhưng là hộ thể pháp lực rất nhanh liền bị lại hỏa sát gặp được pháp lực kia liền như l i ệ t hỏa gặp được dầu nóng bình thường đông nhiên trở nên càng thêm hừng hực lên tới mặt khác người thấy thế nhanh lên làm biệt thủ nhưng là bọn họ pháp lực còn chưa kịp hoàng phủ phong giác thâm hậu lập tức liền bị thiêu đến tinh quang nhảy đi xuống dễ dàng đi lên khó bởi vì hoàng phủ phong giác cùng những cái đó người vận dụng pháp lực dẫn khởi long sát kiếp viêm bạo động hỏa sát bị hấp dẫn qua tới thế lửa càng đốt càng b ư ợ n phía dưới dung viêm như có một điều thôn tiên phệ điệu cự long tại mở ra miệng rộng vững vàng hút lại hắn khiến cho khó có thể tự k i ề chế ta tới hắn g trạch xuyên cũng không thể vẫn luôn xem hoàng p h ủ phong giác tươi sống bị t i ê u chết hắn đã biết được hỏa sát lợi hại vì thế trực tiếp triển khai thiên địa p h á p tướng hắn thần sắc trang nghiêm sau lưng một phiến trắng xóa vô tận băng tuyết hiện ra tại giữa không trùng băng hàn tấu xương hơi lạnh gào thét c u ộ n tới phát ra trận trận âm b a n g thanh âm vạn ngàn tuyết vũ bay múa hóa thành một chỉ rủ xuống ngày băng phượng dương cánh tuyết trắng mênh mang người xuống thế nhưng khiến cho xung quanh dung viêm đều ngựa xuống kia băng phượng lấy cánh nhấc lên băng hàn phong bạo lấy lợi chảo xé mở tầm tầm dung viêm cuối cùng từ phía sau lư liền muốn đem này mang đi nhưng l à n à y phiên cử động lạnh nóng giao thế chi hạ triệt để dẫn khởi long sát kiếp viêm bạo động đại đ ị a dung viêm mánh liệt hiên sôi chỉnh cái trường nguyên đều tại dung động dung viêm chỗ sâu đ ô n g nhiên bọt lên t r ă m ngàn đạo long giao hòa sát càng là có một đạo t r ư ờ n g long gắt gao cắn hoàng phủ phong giác nửa người dưới a a a hoàng phủ phong giác gầm thét ra tiếng tự đoạn hai chân mới đ à o thoát thăng thiên dị h ò a tại chỗ nào hằng trạch xuyên vội vắng hỏi tại khắc một bên có một cổ hừng hực lực lượng tại hướng về bên kia chạy đi đáng chết lao tử nhất định phải đem nó thu phục hoàng phủ phong giác nghiến, răng nghiến lợi, hung ngươi hẳn là may mắn dị hỏa không tại này một bên không phải ngươi đều đã chết chỉ dựa vào man lực có thể không làm nên chuyện hằng trạch xuyên nhàn nhạt nói nói hoàng phủ phong giác lơ đ ế m ngược lại ha ha cười lên tới chực nhưng là kia dị hỏa mang vô biên sắc khí vận dụng pháp lực liền sẽ gặp phải phản vệ hắc hắc các ngươi tiểu thân thể có thể đ ĩ n h quá l i ệ t hỏa đốt người đau đớn còn là đến lao tử tới bản chương xong chương bốn trăm linh chín yêu diễm c h i mỹ một chương bốn trăm linh chín yêu diễm c h i mỹ một nghe hoàng phủ phong giác lời nói hằng trạch xuyên sắc mặt lại là một đen hết lần này tới lần khác này ra hỏa lời nói nói còn thật không có sai n à y bên trong dị hỏa sát khí quá trọng liền tính đặt tại chính mình trước mặt, hắn cũng không có biện pháp gì tốt luyện hóa, thật muốn hỏa sát nhập thể, không chết cũng phải nửa tàn, chớ nói chi là hắn luyện thành còn là băng phượng pháp tướng này loại bá liệt s á t hỏa, nhất thích hợp sát thực là những cái đó nhục thân cực mạnh tu sĩ. ngươi này bộ dáng, còn có thể tiếp tục sao. hằng trạch xuyên mặt lệnh hỏi nói. đuổi theo, vừa mới là ta chủ quan, vận dụng pháp lực, làm hỏa sát bạo động, cấp ta thời gian, ta có thể chậm rãi luyện hóa kia đạo dị hỏa. hoàng phủ phong giác xoa xoa cao răng, tắt lấy ra một mai to bằng nửa cái nắm đấm huyết phục sinh đại đan đi theo bên cạnh hoàng phụ thiên hành xem đến tự r a thuốc thuốc lấy r a huyết sắc đại đan thần sắc nhất biến nhịn không được kinh hô ra tiếng bình thường mà nói tu sĩ nối tay chân gãy là một cái rất đơn giản sự tình thần thông tu sĩ liền có thể tùy tiện làm đến đem cứ gãy chi cầm về đồ chút thuốc tiếp ảo sự tình sau ăn nhiều một chút bổ đan liền có thể khôi phục như ban đầu nhưng nếu như là cơ thể hoàn toàn không trọn vẹn thiếu cánh tay gãy chân kim loại y ê u nghị muốn một lần nữa giải ra chính mình thân thể liền không là một chuyện dễ dàng cần dùng đủ để mọc lại thịt từ xương đại đan mới có thể dần dần sinh trường trở về này loại đan ăn dược thấp nhất cũng là thông linh bảo đan đến tương ứng thiên nhân cảnh giới nếu như tu sĩ、si、đã luyện thành cái gì chữa thương thần thông tự sinh tứ chi cũng không là cái gì hóc đúa vấn đề nhưng còn là yêu cầu một chút thời gian không khả năng nháy mắt bên trong dài r a tới liền khôi phục như ban đầu nay điểm liền tính đến phát tướng cảnh giới cũng vẫn như c ũ n h ư thế chỉ là có thể làm được nháy mắt bên trong dài r a nhưng là tân sinh tứ chi đơn thuần bộ giáng hóa trừ phi tu sĩ、si、đã luyện thành cái gì không đến đại thần thông không phải tân sinh tứ chi tuyệt không cũng có ũ n g c khả năng cùng trải qua rèn luyện thân thể hoàn toàn nhất trí đến kia cái cảnh giới tu sĩ nhục thân đều là một cọc bảo vật tựa như là một cây đại thụ tân sinh trồi non làm sao có thể cùng lao n h á n h tương đối cường độ đặc biệt là đối với luyện thể sĩ tới nói nhục thân liền là bọn họ mạnh nhất p h á p bảo bình thường cường hoành hết sức đao kiếm bất nhập thần thông khó thương chỉ khi nào nhục thân tổn hại ngược lại càng khó có thể phục hồi như cũ bởi vì tân sinh tứ chi quá mức suy nhược tương đương với đem một khối đầu h ũ tiếp tại cương tiết h tượng nghị muốn đem gậy chi luyện đến cùng thân thể nhất trí tuyệt đối không phải đơn giản chuyện đại hằng võ vương phủ chuyên gia không trung chiến thể liền tính huyết mạch không hiện nhục thân cũng sẽ cực kỳ cường đại hoàng phụ phong giác liền là một cái bán huyết chiến thể mà hắn tay bên trên huyết sắc đại đan thì là võ vương phủ đặc biệt nghiên cứu ra tới phục sinh đại đan không chỉ muốn các loại đủ để tái tạo lại toàn thân đại thuốc l u y ệ n chế càng là muốn lấy đặc thù b í pháp cả ngày lẫn đêm dùng tinh huyết tế luyện tại mấu chốt thời khắc liền có thể phát huy ra thay đổi cục diện tác dụng chỉ thấy hoàng phụ phong giác ngửa mặt lên trời cười to gian bị hắn tự đoạn hai chân liền dài ra mầm thịt không cần một lát một đôi màu đồng cổ cường kiện hai chân lại xuất hiện cùng nguyên thân không có chút nào khác nhau phục sinh đại đan mỗi một cái tu vi đạt đến thiên nhân cảnh giới hoàng phụ tộc nhân đều có thể tế luyện nhưng là tại không tổn thương tự thân tình huống hạn dựa vào tinh huyết chậm rãi tẩm bổ yêu cầu mấy chục hơn trăm năm mới có thể có một viên tế luyện thời gian càng lâu dược hiệu thì càng cường đại thật muốn có một viên bị tế luyện mấy ngàn năm đại đan chỉ cần còn có một tia thần hồn chưa d i ệ t cũng có thể làm đến nháy mắt bên trong phục sinh đương nhiên hoàng phụ ra người căn bản không khả năng có một người tích lũy đến kia loại nông nỗi đại đa số thời điểm bọn họ tay bên trên căn bản liền không có phục sinh đại đan bởi vì không chúng chiến thể còn có dùng càng tốt hơn át chủ bày tự mang cường đại phục sinh thần thông có thể trực tiếp tiêu hao tinh huyết khôi phục thương thế không nghĩ đến n g ư ờ i trên người thế mà còn có phục sinh đại đan hằng trạch xuyên cũng hoảng sợ n à y mãng tử trên người thế mà còn có này hảo đồ vật này viên đan ta mới tế luyện mười năm vừa mới hay là dùng tinh huyết thôi hóa một chút vừa vặn bổ xong hai chân c h ọ n b ẹ n tỉnh ta một nửa tinh huyết hoàng phủ phong giác biết miệng cười một tiếng hằng trạch xuyên khỏe miệng giật một cái hắn liền không nên ôm lấy cái gì đặc biệt ý tưởng đi chúng ta đi thu phục dị họa vung tay lên một hàng sổ người nhanh như thiểm điện bàn tạ dung viêm phía trên bay lượn mà qua t r ớ c mắt ngàn dặm Long. đột nhiên bọn họ liền cảm giác đến tại phía trước ở ngoài ngàn dặm có một cổ hừng hực hết sức khí t ứ c ánh lửa ngốc trời sắc khí t ứ n g ư ợ c như là có một đầu man hoang hỏa lòng chính tại phun r a n g l t vào một tòa phương biên mấy trăm dặm d u n g viêm hồ xuất hiện tại trước mắt tại kia hồ nước trung ương vốn lượn một vòng xoáy khổng lồ có ngàn vạn điều hòa dao viêm ly diễn bàn tại này bên trong phiên đẳng không biết cất giấu nhiều ít lộ ra hết sức hung h ã n khí t ứ c ngay tại này đó người chạy tới thời điểm vẫn luôn tại bên ngoài thổ nạp thương nguyện đột nhiên cảnh giác thả người n h y lên ưu nhã không có vào rung viêm bên trong thương â n h thu nhỏ n lại vội à t nguyện căn bản không nghĩ ra liền tính có dị tượng thật liền sẽ có rất nhiều người tiến đến điều tra còn vừa vặn đến nơi này nàng cũng chỉ có thể phỏng đoán có lẽ không chỉ có một chỗ liên thông nơi đây tin tức tốt rời đi biện pháp khả năng có tin tức xấu người khác đã đánh tới mặt bên trên đại hàng hoàng triều người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ai biết này mặt dưới còn cất giấu cái gì đáng sợ đồ vật vừa mới một điều viêm long thiếu chút nữa nuốt vị pháp tướng hậu kỳ đại nhân vật này t ò a dung viêm h ồ bên trong không biết còn có bao nhiêu loại tựa như hỏa khoái hỏa sát thông linh này bên trong quả nhiên có dị hỏa không có gì bất ngờ xảy ra hướng đương là chuyển thuyết bên trong lòng sát tiết viêm hàng trạch xuyên kích động nói, nói những cái đó dung viêm hỏa linh mỗi một điều đều là tinh thuần hỏa sát khí biến thành lại một chút cũng không táo bạo là tôi thể đại thuốc ca hoàng phủ phong giác đồng dạng sợ hãi t h á n phục đã ước chế không nổi bất khởi một điều hỏa dao hai tay kéo một cái càng đem một đầu đủ để so sánh thiên nhân tu sĩ hỏa dao xinh xinh xé nát sau đó hé miệng n u ố t vào tiêu tán ra hỏa sát khí ha ha ha ha, thoải mái thật là hào bà bối lại có như thế t h ầ n hiệu hoàng phủ thiên hành cũng học đi vớt hỏa dao kết quả hắn vớt lên là lòng sát kiếp viêm biến thành ra n h y mắt bên trong liền nổ tung lên không chỉ có chính mình bị thương còn dẫn tới đông đảo hỏa quái chú ý dung viên hỏa linh có tôi thể thần hiệu. nhưng là thông linh hỏa sát vậy cũng chỉ có thuần túy phá hoại lực hết lần này tới lần khác giữa hai bên cơ hồ không có cái gì khác biệt bản chương xong chương bốn trăm mười yêu diễm c h i mỹ hai chương bốn trăm mười yêu diễm c h i mỹ hai giấu tại mặt dưới thương nguyện ánh mắt nhất động cảm thấy được này là một cái hào cơ hội vụ trộm s ử ra t a y đoạn kinh động đến càng nhiều chỗ sâu thông linh hỏa sát đúng vào lúc này trăm dặm dung v i ê m mặt hồ bên trên đột nhiên sóng cả mãnh liệt sóng l ử a t r ụ p tung t ó é bên trong vô số xích hồng to lớn đại vật theo dung viên bên trong vật ra từng đạo từng đạo dung viên hòa trụ b ư ớ lên lập tất cả tòa trường bên, bên trong đều sáng trưng lên tới tại dung biêm hỏa trụ bên trong khoảng chừng chín điều xích hồng dung biêm trường long như ẩn như hiện như thế nào sẽ có như vậy nhiều hỏa long đám người kinh hâu nghẹn nào ngay cả hoàng phủ phong giắc cũng sinh ra thoải ý hai chân lập tức cảm thấy ẩn ẩn làm đau tại hoàng phủ ra người thượng đầu phía trước bọn họ còn là có đầy đủ đầu góc đi suy nghĩ sợ cái gì bản vương nắm giữ đ ạ o khí m a u tới cùng ta đồng loạt thôi đậu đem này đó vướng bận đổ v ậ t toàn bộ đánh giết nhưng là hàng trạch xuyên có thể không có chút nào rời đi ý tưởng lời nói mặc dù như thế nhưng có hảo mấy cái hoàng tộc tử đệ đều đã bị dọa đến hết dầm lên vừa mới bọn họ là cùng hoàng phụ thiên hành đứng chung một chỗ đột nhiên tao đến nổ tung tập kích sau đó chung quanh lại chui ra mấy chục điều hòa giao viêm ly, đem bọn họ v â y khốn khởi xướng đáng sợ giảo sát liền tại hàng trạch xuyên kêu gọi công phu n à y mấy cái bảng chi hoàng tộc tử đệ đã bị vây g i ế t đến chết bọn họ thần thùng cũng không như thế nào mạnh đều là thiên nhân sơ kỳ trung kỳ tu vi chỗ nào chịu đựng được như vậy tàn phá cũng chỉ có hoàng phụ thiên hành còn tại đau khổ chống cự chỉ là những cái đó người một chết hạt áp lực cũng đông nhiên lại rất nhiều yêu nghiệt to gan hoàng phủ phong giắc trợn mắt nhìn vọt thẳng đi qua một bàn tay đem những cái đó h ỏ a giao viêm ly toàn bộ trục chết đồng thời vung tay lên còn không quên thu hồi những cái đó tiêu tán tinh thuần h ỏ a sát diễn sát hỏa linh cướp đoạt dị hỏa hàng trạch xuyên ngang nhiên ra tay trực tiếp thôi động tùy thân mang theo đạo khí một đạo đen nhánh như màn đao ảnh l ạ g yên dâng lên phát ra lăng lệ khí tức khoảng chừng dài trăm dặm vắt ngang tại giữa không trùng cơ hồ vượt qua chỉnh cái d u n g viêm mặt hồ những cái đó h ỏ a giao viêm ly rốt cuộc chỉ có thể đối phó một ít tiên nhân cảnh giới tu sĩ rất dễ dàng liền bị đánh chết ngàn vạn điều n h o nhao hóa thành hỏa vũ nổ tung dùng viêm hồ chỗ sâu mấy trăm đầu d i ễ m bản hiện ra mà ra chúng nó đủ để uy hiếp đến p h á p tướng cường giả thân ra tính mạng này lúc thế mà tại dung viêm hồ bên trong cuốn dao lên tới đầu đuôi tương liên tổ thành một cái đồ án đ n g nhiên diễn hóa xuất một con rồng hư ảnh bàn long đại trận trốn tránh tại âm thầm thương n g u y ệ t l ạ g yên thi triển ra thái cổ long tộc thần thông thủ đoạn sử dụng này đó d i ễ m bản dung hợp sở hữu lực lượng cưỡng ép đôi bính đạo khí k i ê đạo long ảnh có thể nói là mấy trăm đầu diễn bản lực lượng kết hợp đối cứng đạo khí cũng không rơi xuống hạ phòng bởi vì đạo khí cũng là muốn từ pháp lực đi thôi lộng này bên trong hỏa sát khí rất lớn ảnh hưởng pháp lực quân â u r ố t vào đạo khí t r ư ờ n g đạo bên trong pháp lực còn không có phát huy đi ra ngoài liền tán đi hơn phân nửa mà tiêu tán ra pháp lực lại hóa thành hỏa sát tốt nhất nhiên liệu liên tiếp chi hạng chúng nó thậm chí còn muốn đem đạo khí lôi vào d u n g viêm hồ bên trong nếu là thật rơi vào hồ bên trong bị long sát kiếp viêm mất hết liền tính là đạo khí không tản cũng đến đại thương n g u y ê n khí cho nên cái này đạo khí bên trong khí linh tự chủ khôi phục hống h ố n g hống, hống. chín điều viêm long bị đạo khí uy thế kinh động cũng điên cùng thẳng hướng đại hàng hoàng triệu người chúng nó cũng không phải là vật sống không nhận cái gì đạo khí uy thế chấm nhiếp chỉ biết nói tiêu sạch hết thẻ dị vật chỉnh cái dung viêm hồ triệt để đánh thành một nồi cháo dung viêm hỏa linh thông linh hỏa sắt cùng đại hàng hoàng triều người chém giết giữa không trung không ngừng có hỏa vũ v ẩ y xuống cũng không ngừng có người thi thể rớt xuống hóa thành cho t à n c ự c h ạ t hao hết tất cả lực lượng cuối cùng tiêu khởi tranh đấu tiểu thanh trúc cần phải nhanh lên nhưng cái đó ra hỏa có thể ngăn cản không trụ đạo khí phát huy thương nguyệt mượn nhờ viêm ly chi thân chui vào dung viêm nãy hồ xem đến chính bị một điều sinh động như thật xích long pay t r u n g quanh kỷ thanh trúc lại cho ta một chút thời gian kỳ thanh trúc tầm mắt gông xuống lộ ra một cổ xích hồng c h i sắc nàng được đến long sát kiếp viêm sơ bộ tán thành đã tại luyện hóa này b á dị hỏa nhưng là còn yêu cầu nhất điểm điểm thời gian nàng rõ ràng biết được mặt trên phát sinh hết thảy vì thế truyền âm n ó i dùng sơn hà đồ đánh rất món đạo khí kia một đạo lưu q u a n g xông ra thương nguyện đem này t i ế c được nàng đem này đạo hóa thân thu hồi biết muốn như thế nào làm chỉ cần những cái đó người không có đạo khí còn thật không nhất định là những cái đó dùng viêm l o n g đối thủ sơn hà đồ là không cách nào khởi xướng công phạt nhưng hiện tại cũng không cần nó đánh ra cái gì một đòn kinh thế liền tại kia trôi trường đao đạo khí chém giết một đầu d u n g viêm long lúc đột nhiên liền có một cổ phô thiên cái địa lực lượng rủ xuống tới một bộ sơn hà đổ quyển thừa dịp đạo khí phát huy l ự i tẫn trực tiếp liền đắp lên trên trường đao như là một khối màn sân khấu đem trường đao bao lấy đạo khí bên trong khí linh chính chuẩn bị tranh thoát liền bị thánh khí chi vi hung hăng chấn n h i ế t này lại không là cái gì đỉnh hảo đạo khí bất quá miễn cưỡng đưa thân m à thôi càng là một cái lưu truyền xa xưa cổ lão đạo khí nội bộ đạo văn đều ảm đạm rất nhiều bây giờ bị sơn hà đổ trấn trụ đạo khí bên trong khắc họa phát trận nháy mắt bên trong đứ phù phù đạo khí trường đao liền này dạng bị sơn hà đồ mang theo tin tức vào d u n g viêm hồ bên trong t ó é lên một đám h ỏ a hoa l i ê n mang theo mười ba hoàng thúc hàng trạch xuyên tâm cũng cùng nhau rơi xuống tình huống co thay đổi phá lây g i ế t ra ngoài hắn hô to một tiếng đã thấy hoàng phủ phong giác đã mang hắn hảo đại chất liền xông ra ngoài hoàng phủ phong giác một bên phung máu một bên c h ở i lớn lao ra ai có thể nghĩ tới nhất hướng lấy đầu góc bu x i vạm vỡ xưng hoàng phủ ra người vậy mà lại thứ nhất cái chạy trốn hắn này vừa chạy hàng trạch xuyên liền lâm vào đến tứ cố vô thân hoàn cảnh xem bên người hoàng tộc tử đệ từng cái bất lạc giống như điên cuồng tại này bên trong pháp lực tiêu hao muốn so bình thường đại thượng ba năm lần tri cự hộ thể thần thông một chút cũng không dùng được liền tính có lại nhiều pháp lực cũng không đủ bung h o á c chết c h u n g đi hàng trạch xuyên hét lớn một tiếng tự bạo pháp tướng mang đi còn lại d u n g viêm lòng đến tận đây chỉnh cái dung viêm hổ đều yên lặng xuống tới hoàng phủ phong giác người đáng chết ta hắn là thật không nghĩ đến kia ra hỏa thế mà sẽ trực tiếp chạy trốn cho nên chết không nhắm mắt treo cuối cùng một hơi còn tại chửi mắng cạch cạch cạch đột một tiếng bước chân văng lên một đạo xích diễm như tinh linh thân ảnh chậm dài xuất hiện chân trần đạp dùng viêm mặt hồ m à tới nàng chỉ xuyên một thân k h i h giáp sát người lai lưng này lúc cả người vòng quanh xích hồng long sát kiếp viêm màu bạc giáp trụ đều bị nhuộm thành s ắ t mặt từng đỏ tóc đỏ đỏ mắt hiện ra một loại yêu diễm mỹ ngươi hàng trạch xuyên chừng lớn hai mắt chẳng lẽ long sát kiếp viêm đã triệt để thông linh hóa hình mà ra nhưng là vì sao này người xem đi lên như thế nhìn quân mắt ta nhận ra ngươi đại hằng hoàng thúc cho nên thỉnh đi chết đi kỷ thanh trúc cầm dùng sơn hà đồ bao vây lấy trôi đa v một, chương chương một, một lúc trước kỳ thanh trúc trường nguyên vì lô luyện hóa bản thân lại lấy thân là lô dung luyện các loại thần thống tự nhiên có chút sở đến cái trước thành công thu lấy long sát tiếp viêm cái sau cũng có chút sở đến đem m ấ y đại thần thông toàn bộ dung nhập ngũ hành chi đạo khiến cho khoảng cách pháp tướng cảnh giới lại gần rất nhiều bất quá bây giờ long tức trường nguyên bên trong đột nhiên xuất hiện đại hàng hoàng t r i ề u người n à y làm kỳ thanh trúc nháy mắt bên trong cao độ cảnh giác lên tới bọn họ đều chạy đến trường nguyên chi xuống tới vậy bên ngoài đến tột cùng còn có bao nhiêu người kỳ thanh trúc yên lặng suy nghĩ quyết tâm m u ố n chức bắt lại chạy mất hai người theo bên trong biết được bên ngoài rốt cuộc phát sinh cái gì mới có thể làm ra chính xác đối ứng kế sách pháp tướng cảnh giới lại năng nàng còn có thể miễn cương ứng phó một hai nhưng nếu là bên ngoài còn có trường sinh cảnh giới tự đầu kia hậu quả nhưng là không thể tưởng tượng kỳ thanh trúc vốn dĩ là muốn đi truy tìm chạy trốn hai người nhưng bỗng nhiên ngừng lại bước chân n h ữ n mày trầm tư nếu như nàng không có cảm giác sai kia hai người còn là đại hàng võ vương phủ người cũng liền là hoàng phủ nhất tộc l i ê n chính mình chủ tử đều cấp án khẳng định là nghĩ muốn làm hoàng tộc người cùng h ỏ a linh đánh đến lưỡng bại c ầ u thương sau đó quay đầu lại đến thu phục này bên trong dị hỏa cho nên không cần phải đi truy bọn họ sẽ trở về tự chui đầu vào lưới kỳ thanh trúc nghĩ rõ ràng này một điểm bất quá vẫn là gọi ra thực kim kiến hóa thân một đường đổi tới chính cái trường nguyên liền là nhất tuyến、thiên. mặc dù cũng nhiều có bên cạnh nước nhưng nghĩ đến bọn họ không sẽ c ư thế mà đi nếu là thật không thấy cũng hảo đi truy tìm đạo cung thần chỉ, ra nam tôn cùng kỳ thanh trúc thân hình giống nhau như lúc bóng người từng cái hiện ra n à y bên trong hỏa hành thần chỉ khí thế nhất định hoàn toàn áp qua cái khác bốn người một bậc nếu không phải kỳ thanh trúc tu vi cao thâm khiến cho ngũ hành tương sinh không phải ngũ hành chi gian cân bằng sớm đã bị đánh vỡ bày ra ngũ hành đại pháp trận lấy hỏa hành làm chủ đạo thu lấy nơi lây hỏa lực kỳ thanh trúc phái xuất đạo cung thần trị còn đem ngũ hành pháp khí phó tháp cấp các nàng lấy chấn áp đại trợn n ư ợ n nhờ này bên trong địa lợi v â y khốn một cái pháp tướng không thành quá lớn vấn đề này đ a o có thể hay không làm việc cho ta nàng cơ cơ bị sơn hà đồ bao lấy đạo khí chừng đ a o nghĩ nghĩ còn là t r ư ớ c đ ê m này chấn áp tại sơn hà đồ bên trong cái này đạo khí thần chỉ bị sơn hà đồ chấn n h i ế t đã trở nên đ i ê n lặng tại thánh khí trước mặt căn bản không dám có bất luận cái gì lỗ mãng kỳ thanh trúc lấy sơn hà đồ chấn áp cọ rửa này bên trong là tấn để tránh này ảnh hưởng chính mình kia người là cái pháp tướng hậu kỳ tu có luyện thể thần thông thể phách cường đại hiện tại bị thương cũng không phải bình thường pháp tướng sở có thể so sánh người muốn đối phó hắn không là chuyện là dễ thương n g u y ệ t trước đây vì cản trở những cái đó người lực lượng tiêu hao quá đại thần hồn đã về tới sơn hà đồ bên trong bất quá không yên lòng kỳ thanh trúc còn là phân ra một tia ý thức nói nói ta biết có thể ta cần thiết muốn làm như thế không phải sao kỳ thanh trúc trên người dị tượng đã dần dần rút đi khôi phục lại tóc đen mắt đen bình tĩnh trạng thái vì chính mình phụ thêm đại la ngân tinh pháp y đi hành nặng thần hồn bản liền cường đại vượt qua tự thân cảnh giới có thể ngưng tụ hư tướng liền đại biểu thần hồn đạt đến pháp tướng cấp độ cái gọi là thiên đ i ệ pháp tướng chỉ liền là tu sĩ lấy thần hồn câu liên thiên địa lấy bảng bạc pháp lực hoặc là khí huyết chi lực đổ bê tông ra chính mình một loại nào đó ý niệm nay loại ý niệm thường thường cùng tu hành thần thông cùng một nhịp thở càng cùng tu sĩ đi qua trải qua tinh vi tương l i ề n cho nên cho dù là tu hành cùng một thần thông người nương tụ ra pháp tướng cũng không hoàn toàn giống nhau cho nên cấu thành pháp tướng quan trọng nhất liền là thần hồn chi lực thiên nhân cảnh giới bên trong hậu kỳ nguyên anh cảnh giới kỳ thật liền là pháp tướng làm nền đem so mà nói cấu thành thiên địa pháp tướng hình thể có thể dùng pháp lực duy trì cũng có thể dùng nhục thân khí huyết chi lực đại thể thượng là lấy khí huyết xây dựng vân quốc lấy pháp lực đắp n ặ n hình thể hai người phối hợp phát huy ra một cộng một đại tại hai lực lượng đương nhiên nếu được xưng là thiên địa pháp tướng kia thực tế thượng đổ bê tông pháp tướng đầu to còn là thiên địa linh khí không phải dựa vào tu sĩ chính mình kia pháp tướng triển khai liền sẽ không quá lớn không phải động một tí ngàn trượng pháp tướng dựa vào một người duy trì tiêu hao cũng quá đại chút kỳ thanh trúc thần hồn tuyệt đối đạt đến pháp tướng cấp độ mà nàng đục thân đồng dạng cường đại đặc biệt là vừa bận đi qua long sát kiếp viêm tối thể làm nàng đều có một cổ có thể tay không xé thiên địa pháp tướng nào g i á về phần pháp lực thế giới chi tụ h nhẹ nhàng lay động phi lá vô số dễ cây lan tràn và o vô tận hư không bên trong trong một nhịp hít thở hải lượng linh khí liền dũng vào kỷ thanh trúc thể nội cái này tương đương với tại cầm bùn tắm cấp chén trà đổ nước khiến cho nàng toàn thân lỗ chân lông đều tại tiêu tán linh khí hoàn toàn có thể nói kỷ thanh trúc không là pháp tướng hơn hẳn pháp tướng k h i ế m k h u y ế t vẹn vẹn chỉ là cảnh giới mà thôi lấy nửa bước đại năng chi thân đối bính pháp tướng hậu kỳ cơ hồ vượt qua một cái đại cảnh giới hiểm hiểm hiểm thương nguyện tỏ vẻ thực lo lắng chính mình tân tân khổ khổ dưỡng đại tề nói lại nhiều nghĩ lại hảo cũng san bằng không được hai người c h i gian tranh lệch cảnh giới không cần hoảng yên nào yên nào kia ra hỏa nghĩ muốn lấy long sát tiếp viêm thế tất sẽ lấy lục thân mạo hiểm triệt tiêu pháp lực đến lúc đó liền là ta cơ hội huống hồ ta có sơn hà đồ tại thân còn có sư tôn lưu lại thủ đoạn chỉ là pháp tướng hậu kỳ mà thôi lại không là trường sinh c ự đầu vấn đề không lớn kỳ thanh trúc ngược lại trần an khởi thương n g u y ệ t thương n g u y ệ t kém chút che mặt mà khóc nhưng nghe người ta nói không pháp tướng hậu kỳ đến ngươi miệng bên trong liền biến thành chỉ là tạm m ờ bản long đã tự bế a bọn họ quả như tới kỳ thanh trúc ánh mắt nhất đ ộ n phái ra đi thực kim kiến ghé vào vách đá bên trên xem đến hai đạo trưởng hồng chính hướng chính mình này một bên bay tới vì thế một lần nữa chui vào d u n g viêm hồ bên trong còn phóng xuất ra long sát kiếp viêm khí tước nghĩ nghĩ nàng dứt khoát làm đến cực hạn long sát nhập thể nơi đây hóa long không sai nàng dùng thân thể đã dung nạp long sát kiếp viêm sau được đến một cái mới năng lực lại có thể hóa thân kiếp viêm sát long này khả năng cùng nàng bản thân liền tu luyện long tộc thần thông có quan đến thiên nhân cảnh giới yêu thú đều có thể hóa hình làm người người tự nhiên cũng có thể hóa hình vì đó nó sinh linh cũng không có cái gì hạn chế không chỉ có là y ê u thú yêu thích huyết mạch phản tổ hướng thái cổ thần thú phương hướng thượng tu luyện ngay cả có chút người tu luyện dị tộc thần thông cũng đem chính mình luyện thành y ê u thú bộ dáng người c ũ n g yêu c h i gian hóa hình là song hướng lao tới không phải những cái đó yêu thú ăn no dỗi việc một hai phải hóa thành người hình chỉ bất quá tại thiên nguyên giới bên trong cực ít có người hóa yêu thần thông truyền t h ừ a thôi theo một ý nghĩa nào đó tới nói nhân tộc bản thân cũng là y ê u thú một chi chỉ là cưỡng ép đem chính mình cùng người bên ngoài chi thú phân chia mở m à thôi tựa như là tại long tộc mắt bên trong sở hữu long bên ngoài sinh linh cũng đều là yếu thú tại hộ tộc mắt bên trong cũng là đồng dạng như thế. kỳ thanh trúc tu luyện tiên long thần thông bản thân nàng liền có hóa long tiềm năng có thể nói nếu như nàng chỉ tu luyện này một thần thông chờ đến trường sinh cảnh giới sau nàng liền là một điều mới thiên long người cũng là long thương n g u y ệ t lập tức hoảng sợ bản chương xong chương 412, đại ngũ hành tịch diện thần quang hai chương 412, đại ngũ hành tịch diện thần quang hai ai ra như thế nào chìm tới đáy thương n g u y ệ t cứu ta kỳ thanh trúc biến thành một đ i ề u đỏ hạt viêm long kết quả lập tức không có thích tướng quắc tới thân thể vẫn luôn hướng chỗ sâu hạ xuống thương nguyện thấy thế vội vàng truyền t ụ một ít chính mình tư thế l i ê n thấy kỳ thanh trúc đ u ô i rồng xoay trọn v u i sướng s ô n g ra mặt hồ cả con rồng thân hóa thành dài t r ă m trượng toàn thân đều bị màu nâu kiếp viêm bao phủ thần thánh uy nghiêm nhưng lại sát khí kinh thiên h ả o h ả o hảo quả nhiên là long sát kiếp viêm thiên địa trong loại dị hỏa xếp tại bốn mươi tên vi lực thậm chí so một ít thiên hỏa còn muốn cường hành long sát nhất là khắc chế thần hồn cùng pháp lực chỉ có thể lấy n ụ c thân hạc p h ụ là vô thượng tôi thể thần v h ậ n cũng không lâu lắm hoa phụ phong giáp liền về tới này phiến dung viêm hồ thứ nhất mắt liền thấy trườn tại hồ bên trong long sát kiếp viêm lập tức vui mừng quá đỗi không trách h hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng long sát kiếp viêm đương nhiên là hình rồng này căn bản cũng không cần nghĩ ai trạch xuyên huynh đệ lên đường bình an vì được đến này long sát kiếp viêm n g ư ơ i hy sinh quá nhiều trở về lúc sau ta nhất định vì n g ư ơ i thành công hoàng phủ phong giáp i ế p miệng nhanh muốn áp chế không nổi chính mình vui mừng hắn có thể được đến long sát kiếp viêm toàn bộ nhờ hàng trạch xuyên hy sinh a chỉ có thể nói không hổ là hoàng tộc liền là có hy sinh tinh thần người như vậy làm sao không đáng giá đi đi theo đâu thúc chỉ có chúng ta hai sống trở về còn được đến này chờ dị hỏa hoàng tộc người có thể hay không hoài nghi đến chúng ta đầu bên trên hoàng phủ thiên hành có chút lo lắng lại bị hắn thúc một bàn tay hô tại đầu bên trên liền nghe được một tiếng cười nhạo nói ngươi nghĩ đến quá nhiều thế nhân đều biết ta tộc thiện chiến đến cùng thậm chí đem ta c h ở so sánh đại hàng chó săn nhưng là lại thế nào biết rốt cuộc ai là chó săn ai lại là kia cái dê thế tội sở hữu người đều biết hoàng phủ nhất tộc toàn viên đầu góc không bình thường cho nên bọn họ phạm phải tội nghiệt cơ hồ đều là từ đại hàng hoàng tộc trả tiền rốt cuộc chó cắn ngươi ngươi cũng không thể thật đối chó cắn trở về đi bởi vì cái gọi là đánh cậu còn phải xem chủ nhân nhiều khi hoàng phụ tộc nhân tùy tâm tùy ý, đ ố t sát tiếng ngược cái khác thế lực cũng không muốn đi tìm một đám cho dại phiến phước đều là trực tiếp tính tại đại h à n g hoàng tộc đầu bên trên hoàng phụ phong giác căn bản không quan tâm chính mình hãm hại hàng trạch xuyên sẽ có cái gì hậu quả chỉ cần dị hỏa tại hắn trên người kia hắn liền là lập hạ đại công hoàng tộc cũng sẽ không vì một người chết đi tìm võ vương phủ phiến phước kia cũng căn bản tìm bất quạt ớ i trẻ tuổi hoàng phụ thiên hành bị điểm hóa cũng là ha ha cởi to lên tới cùng thiếu chi gian khi thế thế nhưng lần nữa tăng lên thì ra là thế ta đã hiểu ha ha ta tộc hành sự c h ă m không cố kỵ pháp tướng cảnh giới gần ngay trước mắt hoàng phủ thiên hành chỉ cảm thấy chính mình chưa khỏi vết thương thế sau liền có thể trực tiếp trùng kích pháp tướng trở thành một tôn đại đằng từ đây thiên địa nhâm rong ruổi hai chú cháu thoải mái cười to cảm thấy chính mình đều có quang minh tương lai t r ư ờ n g nguyên c h i h ạ lập tức vang lên một trận cười to thanh khiến cho bản liền nóng rực không khí đều trở nên càng thêm táo động thúc thúc thỉnh thu hồi n g ư ờ i dị hỏa h ả o h ả o h ả o hoàng phủ phong rắc triệt tiêu pháp lực thả người n h y lên rơi vào rung viêm hồ bên trong dỗi tay liền phải đem lòng sắt kiếp viêm kéo qua tới như vậy nghe lời xem tới này dị hỏa trước đây tiêu hao không thiếu hiện tại đã không có sức chống cự hoàng phủ phong giác cười to lên tới như thế thân vật nên vì ta sở đến tại này một khắc hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm hóa thành lòng sát kiếp viêm kỷ t h à n h trúc phát động xúc thế đã lâu tập kích miệng r ồ n g đ ố n g nhiên mở ra đánh ra lại không là phía trước dùng qua bất luận cái gì một cái thần thông thủ đoạn mà là vừa mới lấy thân là lô du n g luyện thần thông có chút sở đến phát m ô n bị nàng cứ gọi là đại ngũ hành tịch diện thần quang ông ngũ hành thần quang tịch diện túc xác cô động tới cực điểm chỉ có một đến thần hoa thiệt quá tại như vậy gần khoảng cách tri h ạ hoàng phủ phong giáp này cái pháp tướng hậu kỳ cường giả thậm chí đều không có kịp thời phản ứng quá tới h oanh thân vừa mới dâng lên hộ thân pháp lực khoảnh khắc bên trong liền bị suy thủng phóx xích tịch diệt thần quang thế đi không giảm trực tiếp phá vỡ hắn kiên cố cơ thể không có vào n ả y ngực cuối cùng thấu thể mà ra a a a hoàng phủ phong giáp xông ra dung v i ê m hồ che ngực ngửa mặt lên trời thét dài hắn cũng không hổ vì pháp tướng hậu kỳ cường giả cuối cùng trước mắt bảo vệ chính mình tâm mạch cùng tạ phủ không có làm đại mũ hành tịch diệt thần quang triệt để phá hư thân thể nội bộ nay cũng làm cho hắn đại hận nếu không phải phía trước bị thương thư hộ thân bảo giáp như thế nào lại trực tiếp trúng chiêu thể phách cường đại như hắn thế nhưng cũng không thể tiếp nhận được này đạo thần thông đánh lén trái tim phá thoái máu me tung tóe hoàng phủ phong giác đội vàng lui ra mặt hồ không dám có bất luận cái gì trí hoãn trái tim bị phá là trọng thường không tiếp tiêu hao bản m ệ n h tinh huyết tái tạo ý đồ nhanh chóng khôi phục bản thân kia đạo thần thông quá mức khủng bố tuyệt đối đạt đến pháp tướng cảnh giới liền tính không bị đánh lén hắn cũng phải nhận thật đối đãi hơi không cẩn thận đều sẽ bị thương kỳ thanh trúc có thể nào làm hoàng phủ phong giác đã được như nguyện này ra hỏa bản liền bị thương nay lúc càng là nhục thân bị phá một thân thực lực ngã lạc hơn phân nửa chính là thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh đại hảo thời cơ vâng kỳ thanh trúc câu liên t i ê n ý không còn là đơn giản ra chỉ bản thân lúc trước hàng ngày vận dụng bất quá làm ư ợ n tới một tia t i ê n ý chi lực mà thôi hiện tại là triệt triệt để để lấy thân tương hợp hoàn toàn phát huy ra tiên tiên thần thông lực lượng nàng toàn thân khí huyết sôi trào pháp lực bành trướng cả con rồng như tắm dựa tại n g ũ sắc thần diễm bên trong như là theo chỗ sâu trong lòng đất dâng lên một điều chân long đầm dạng ba đôi rồng kích này phá sóng b ạ c không h ư không nổ tùng từng đạo từng đạo đen nhánh đại khe hở phóng tới bốn phương tàm hướng hoàng phủ phong giáp bị đánh vào muôn lời không tan vách đá bên trong bay tứ tung đi ra ngoài miệng bên trong hoa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi、Thúc. này thời điểm một bên hoàng phụ thiên hành mới phản ứng lại đây mới vừa tiến lên liền bị một chỉ lòng c h ả o đánh bay trực tiếp rơi vào sớm sớm b ả y ra pháp trận bên trong sau đó liền bị năm tôn đạo cung thần chỉ hung hăng bày đánh đánh hắn căn bản không có lực hoàn thủ gì muốn biết này năm người có thể là thừa kế k ỳ thanh trúc bản thể bảy tám phần pháp lực liền là thủ đoạn sẽ đơn nhất không thiếu nhưng năm cái đánh một cái tăng thêm tại pháp trận bên trong có sở tăng phúc lại đối hoàng phủ thiên hành có rất lớn áp chế đến lúc này hai đi chi h ạ hoàng phủ thiên hành thậm chí đều đánh không lại này đó đạo cung thần trị phân thân ngươi là kỳ thanh trúc quá một đoạn thời gian rơi vào ngũ hành pháp trận bên trong hoàng phủ thiên hành bị đánh cho t ê người trọng thương sau mới biết được là ai tập kích chính mình nhưng là hắn cũng không dám tin tưởng chính mình con mắt làm sao có thể năm năm trước hắn tại h u y ề n tiên h thi đấu thượng còn gặp qua này cái nữ nhân kia thời điểm kỳ thanh trúc bất quá mới vừa đột phá thiên nhân hậu kỳ mặc dù đủ để sánh vai nửa bước đại năng nhưng kia chỉ là có chút kinh diễm sáng nhất mắt biểu hiện cũng bất quá là cùng phiếu miệng thánh nữ một cùng tiếp hạ đột phá pháp tướng cảnh giới h à n g hạo một c í c h tôi h nàng làm sao có thể mạnh đến này loại trình độ lại lạc như thế nào chui vào này viên điệu long tinh thần bản chương s o n g chương bốn trăm mười ba bại pháp tướng hai nở hoa một chương bốn trăm mười ba bại pháp tướng hai nở hoa một hoàng p h ủ phong giác đại nộ nếu không phải là mình nhất thời chủ quan như thế nào có thể chưa chiến trước tổn thương vừa mới chỉ cần có một tia đề phòng hắn đều sẽ không nhận như thế trọng thương đến mức hiện tại chỉ có thể không tiết tiêu hao tinh huyết thi triển khôi phục thần t h ô n g ý đồ bổ sung ngực lỗ thủng không chung chiến thể lấy đấu c h i ế n sưng nhục thân cực kỳ cường đại cho dù hắn cũng không hoàn toàn thừa kế này loại thể chất cũng vẫn như cũ mang theo mấy phần tương tự sinh mệnh tiềm năng có thể thi triển một ít chiến thể bí pháp thần thông tâm chính là huyết chi nguyên máu chính là thân chi động vô tâm người máu chạy bất động không máu người thân thể mệt mỏi cho nên hoàng phủ phong giáp cần thiết muốn t r ư ớ c bù đắp ngực thương tích không phải một thân thần lực căn bản không phát huy ra mấy phân nhưng là kỳ thanh trúc không sẽ cấp hắn này cái cơ hội hiển nhiên nàng vô cùng rõ ràng vừa mới cơ hội đánh lén chỉ có một lần may mà còn thật thành công hơn nữa hiệu quả m u ố n so tưởng tượng bên trong càng tốt cuối cùng không là chân chính không trung chiến thể không có làm đến đem thân thể luyện thành pháp bảo kia bảng cừng rắn hoàng phụ phong giác n ụ c thân là rất mạnh nhưng mạnh không nhiều kỳ thanh trúc phúc chi tâm linh lấy xích long chi khu thi triển lòng tộc chi thần thông l i ê n thấy xích long bàng không thiên địa linh khí điên cuồng bọt tới một đạo chân long chi ấn đỗ nhiên thành hình phát ra vạn trượng qua mang sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ nháy mắt bên trong giống như là biển gầm lao nhanh hạo đảng bắc phương long â m kinh thế chấn động trừng nguyên t i ê u đạo chân long c h i ấn sống lại như du long tại hư không bên trong nguyện diên bay lên mang một loại gần như nói q u ý tích hướng hoàng phủ phong giác bay đi、Phúc. hoàng phủ phong giác trái tim còn kém một tia phục hồi như cũ liền dỗi ra tay phải ý đồ ngăn cản chật sát mặt lại là đ ổ t biến hắn một điều cánh tay sụp ra nổ nát vụn rán tại vách đá bên trên ta muốn ngươi c h ế y ta hoàng phủ phong giác giống to loạn phát bay múa hắn còn lại tay trái vung mạnh một cán huyền hắt t r ư ờ n g thường cả người đầy cơ bắp như là một đ i ề u màu đèn sơn lĩnh đập xuống nháy mắt chi gian hư không nổ tùng trường nguyên đổ sụn mặt dưới hồ bên trong dung viêm ph t ó é lên một đoá thôi sán h o a hoa xích long long khu chấn động bị chặn ngang đánh gãy sau một nửa l o n g khu ầm vang nổ tung nhưng là rất nhanh nửa đoạn trước cũng tự động tiêu tán lộ ra nội bộ kỳ thanh trúc thân ảnh nang đình đầu một quyển hôn hôn nội đạo thư c h ỉ n nổi rủ xuống kia kia lũ lũ hôn nội khí hộ này không việc gì hoàng phủ phong giác ngay lập tức không có nhận ra kỳ thanh trúc tới ban đầu ở h u y ề n thiên thánh địa cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút một tên tiểu bối tôi còn không như thế nào đập vào mắt hiện tại lại là lòng biến lại là hôn nội khí rủ xuống không nhìn thấy chân thực bộ dáng hắn còn cho rằng là dị hòa thông linh hiển hóa nơi này là thái cổ địa long tinh thần nếu là dị hỏa hóa hình lại được đến chân long còn sót lại bí tảng mặc dù có chút cổ k h á i nhưng hắn cũng không kịp quá nhiều suy nghĩ rốt cuộc hắn là hoàng phủ nhất tộc người tại này chiến đấu thời điểm còn làm hắn nghĩ như vậy nhiều đơn thuần có chút làm khó người khác thiên địa phát tướng hoàng phủ phong giác ngựa mặt lên trời thét dài dận sợi tóc c a n d ự thẳng quanh thân mỗi một tấc lỗ chân lông đều tại phóng xạ kim quang đánh thượng thiên trượng không t r ù n g trực tiếp triển khai thiên địa phát tướng một tôn cao tới ngàn trượng bốn tay cự nhân đột một từ mặt đất mọc lên theo hoàng phủ phong giác đồng thanh giống to chấn hai động đến trường nguyên bên v á can h không biết nhiều đá đổ, động, sụt biết ít cũng c dung lên ngàn bạo viêm vọt o Yêu c á huyền hát t r ư ờ n g thương cũng đông nhiên thả đại bị nắm cầm tại bốn tay cự nhân tay bên trong thật như một điều sơn lĩnh hoành không cái gọi là huyền khí huyễn hoặc khó hiểu chỉ có tại pháp tướng tay bên trong huyền khí đó mới là chân chính huyền khí hoàng phủ phong giác một bên tiêu hao tinh huyết khôi phục trái tim khác một bên nghiến răng nghiến lợi sai sự pháp tương l u â n động huyền hát đại thương hùng hăng đánh xuống tới kỳ thanh trúc bị này pháp tướng uy thế áp đến dung viêm bên trong nhưng cũng không có bao nhiêu sợ sắc ánh mắt nhất điểm đồng dạng tại đổ bê tông chính mình pháp tướng chỉ bất quá nàng pháp tướng có chút đặc thù lúc trước nàng động tới một hai lần hư tướng tính là tự thân pháp tướng một bộ phận trước tiên h i ể n hóa mà mọi người đều biết thần thông dị tượng lại là pháp tướng ban đầu hình thức giữa hai bên cũng có sợ u a n liên nhưng l à n à y đó đều cùng chân chính pháp tướng khác rất xa pháp tướng k ỳ thanh trúc hô to một tiếng nàng đã minh ngộ bản thân là muốn đi ra ngũ hành đại đạo này chính là chính mình đạo đ ổ cho nên pháp tướng cố ũ n ứng đương cùng này tương quan pháp tướng k ỳ thanh trúc lại lần nữa hô to quanh thân thần quang lấp lóe năm đạo thần vỏ ngưng tụ thành hình phân biệt lóng lánh đen xanh đỏ hoảng b ạ c h ngũ sắc mỗi một đạo đều khoan hơn mấy trăm trượng tổ hợp lại với nhau hóa thành một vòng ngũ hành thần luân p h á p tướng kỳ thanh trúc ba tiếng hô to thời tới thiên ý đều ta ý gọi thiên địa cùng động lực sau đó chạm đến tuế huyền đại thần thông lại hướng chính mình mượn đến một kia tương lai t r i lực p h á p tướng liền thành từ nơi sâu xa h ư không chỗ sâu một đạo mông lung thân ảnh dần dần bức ra trở nên dần dần rõ ràng ngũ hành thần luân nở rộ vô lượng thần quang như là tại tiếp dẫn kia người đ ế tới rốt cuộc kia đạo thân ảnh vượn qua hư n u y ễ n cùng chân thực vung xuống tại này bộ g á n g thế nhưng cùng kỳ thanh trúc giống nhau như lúc vũ hành thần luân treo ở sau lưng càng hiện thần thánh công linh kỷ thanh trúc minh ngộ đạo đ ồ gọi thiên địa trung sức mượn đến tương lai chi lực cũng là hiện hóa ra chính mình phát tướng đương nhiên n à y cái tương lai chi lực cũng không là thật hướng như lâu năm sau chính mình mượn tới một tia lực lượng đi qua còn khả ước tương lai không thể biết còn chưa có xảy ra sự t ì n h cho dù có thiên đại thần t h ô n g cũng không khả năng thật biết được càng không khả năng mượn tới lực lượng lợi hại nhất ngày kế thần toán cũng chỉ có thể dự đoán được tương lai có khả năng nhất phát sinh sự tỉnh đồng dạng kỷ thanh trúc tại man hoang thần điện bên trong trạm đến tuế huyền này nhất đại thần thông sau mượn nhờ thiên địa trung sức liền có thể đem dự đoán cùng tưởng tượng bên trong tương lai chính mình lực lượng hiển hóa ra ngoài cái này là mượn đến kia phần lực lượng nguồn gốc thứ không sinh có chính là tương lai không thể không nói thiên ý ngạ ý cùng thuế miền thực sự là thực phối dĩ vãng k ỳ thanh trúc gọi thiên địa trung sức chỉ có thể cấp chính mình ra chỉ một hai cuối cùng còn là chịu giới hạn bởi tự thân không phải một cái dùng sức quá mạnh địch nhân còn không có đánh chính mình trước trực tiếp hóa đạo không hiện tại phối hợp thuế miền này nhất đại thần thông liền có thể phát huy ra một cộng một đại tại hai lực lượng vô trung sinh ta đem thiên địa trung sức ứng tại không tồn tại tương lai chi thân thượng dùng xong lúc sau t ù y ngươi đi hóa đạo k ỳ thanh trúc pháp tướng đồng dạng có ngàn trượng chi cao lại mỗi thời mỗi khắc đều còn tại tiếp tục đổ bê tông thay đổi đ ạ i t h i ê n ý nga ý m ở ra sở hữu thiên địa linh khí toàn bộ tuân hướng chính mình pháp tướng hoàng phủ phong giác thiên địa pháp tướng tự nhiên liền cố định tại ban đầu lớn nhỏ h ư ớ n g chi k ỳ thanh trúc thể nội còn có thế giới chi thụ này cái vĩnh cựu động cơ cung cấp linh khí làm nàng có thể một mạch đem thiên địa linh khí toàn bộ dùng tại pháp tướng thượng chính mình dựa vào thế giới thụ linh khí thôi động càng tới càng lớn thiên địa pháp tướng mắt xem hoàng phụ phong giáp bốn tay pháp tướng bung lên trưởng thương đánh xuống tới k ỳ thanh trúc cũng là một trưởng đánh già cự đại thiên đ ị a p h á p tướng cùng nàng động tác đồng bộ một trưởng nhanh đón tiếp lấy vê n h nay m ộ t kích như cùng hai phiến cổ lão vũ trụ tại ba trạm phát ra đại phá diệt đồng dạng khí tức thư không thoái đến không còn hình dáng liên tiếp vỡ vụn bảy tám tầng bản chương xong chương 414, b ạ i pháp tướng hai nợ hoa hai chương 414, b ạ i pháp tướng hai nợ hoa hai đối với pháp tướng cảnh giới đại năng tới nói thiên đ i ệ pháp tướng chính là chính mình tốt nhất pháp bảo đương nhiên nếu là lại phối hợp thích hợp huyền khí kia liền càng tốt như là hảo mã phối tốt tiên đồng dạng bổ sung lẫn nhau tranh kỳ thanh trúc thấy chính mình đối bính c h i hạ không có ă n thiệt thòi trong lòng chiến ý càng tăng lên cùng hoàng phủ phong giác chính diện một cách sau đánh ra một đạo lưu quang phát tướng tay bên trong hiện ra một thanh ngân nguyện loan đao đột nhiên một cái bổ bổ xuống kéo ra một đạo thôi sán nguyện hồ ngân mang không hề nghi ngờ này là chân chính pháp tướng c h i lực hoàn toàn thôi động ngân nguyện loan đao cái này thượng phẩm huyền khí vi năng hoàng phủ phong giác một bước bước ra hắn ngực thương thế đã chữa trị Thoái c ân trừ a cũng bị khấu t về một l、so、đã cao tới hai ngàn trượng sau lưng ngũ hành thần vỏng đều nhanh muốn chạm đến long tức gió tầng người không cách nào tưởng tượng ra siêu v i ệ t chính mình lý giải sự vật kỳ thanh trúc rốt cuộc không có thật đột phá đến pháp tướng cảnh giới cho nên nàng lấy tương lai thân lấy ra thiên địa pháp tướng liền hiện đến càng vì một mạng nhưng là không quan hệ pháp tướng bản ý liền là xông ra một cái đại tiểu pháp tướng không nhất định liền không mạnh nhưng là đại pháp tướng chắc chắn sẽ không yếu bởi vì thiên địa pháp tướng liền là một cái tu sĩ tinh khí thần hiền hóa thoát ly thân thể trói buộc tại thiên địa linh khí không hạn chế tình huống hạn tinh khí thần càng mạnh pháp tướng liền có thể trở nên càng lớn có thể nói thiên địa pháp tướng lớn nhỏ liền có thể rất là trực quan nhìn ra tu vi cao thấp hai tôn to lớn đại vật triển khai ị c h đấu cự đại huyền khí đội bính khôi hoành pháp lực va chạm muốn không là trường n g u y ệ n trải qua ngàn vạn năm lòng tức cùng lòng sát kiếp viêm rèn luyện đã sớm đại quy mô sụp đổ pháp tướng đại năng lại như cái gì hôm nay trấn áp ngươi kỷ thanh trúc hơi chút quen thuộc thuận theo thiên địa pháp tướng lực lượng sau cũng không lại nhiều làm thăm dò trực tiếp vận dụng mạnh nhất thủ đoạn pháp tướng bỏ đi ngân nguyện luân ao miệng bên trong n i ệ m t ụ thần t h ô n g chi danh hai tay kết ngũ hành đại pháp ấ n vẫn luôn treo ở pháp tướng sau lưng ngũ hành thần luân bay ra nháy mắt bên trong thu nhỏ lại vô số lần cơ hồ hóa thành một cái nháy mắt này đạo lưu quang lại đột nhiên bành trướng lực lượng không ngừng tại tăng lên kia là pháp tướng đem sở hữu lực lượng toàn bộ đều quản t r ú này bên trong cường hành pháp lực trực tiếp áp sập hư không loại loại thần thông không ngừng lấp lóe ngũ hành thần luân đã biến mất không thấy chỉ còn lại một đạo ngũ sắc thần quang chiếu sáng thiên địa thật can đảm đây là muốn cùng ta đồng quy vô tận hoàng phủ phong giác không nghĩ đến đối diện kia ra hỏa đột nhiên đại bạo phát cơ hồ sắp đem pháp tướng đều cấp hiến tế cao tới hai ngàn trượng thiên địa pháp tướng so hắn toàn thịnh thời kỳ còn muốn cự đại này khác lại không ngừng thu nhỏ lại đem lực lượng toàn bộ tụ tập đến sau l ư n g thần luân thượng a ta cùng người liều mạng hoàng phủ phong giác thực rõ ràng liền tính chính mình nghĩ muốn chạy trốn đều đã là c u ồ n công căn bản không nghĩ tới đối diện kia ra hỏa so chính mình còn muốn điên cuồng bất quá liền tính là tại này cái thời điểm hắn cũng không có nghĩ tự bạo chính mình thiên địa pháp tướng bởi vì tự bạo pháp tướng kia liền là hình thần câu diện triệt để chết cho nên chỉ có thể đi thi triển sở hữu thủ đoạn đi liều mạng cho dù là tại liều mạng bên trong pháp tướng b ỡ tan thân thể tổn hại cho dù có thể chạy ra đi một tiêu nguyên khí liền còn có lưu sống hy vọng tu luyện tới pháp tướng cảnh giới đ o ạ t xá trọng sinh cũng không phải là không khả năng chỉ là thọ nguyên cùng thực lực sẽ mười không còn một nhưng tổng so tại chỗ triệt để tử vong muốn tốt rất nhiều đem so mà nói phía trước đại h à n g hoàng triều mười ba hoàng thuốc hàng trạch xuyên liền khốc liệt rất nhiều tại biết chính mình đi không nội sau cũng đoán được nơi đây còn có một cái thần bí tồn tại thà chết cũng không nguyện ý chịu đến hành hạ không nguyện ý tiết lộ hoàng tộc bí ẩn trực tiếp lựa chọn ngang nhiên tự bạo thiên, thiên địa pháp tướng liều mạng tại cùng nhau này là một bộ khó có thể hình dung hình ảnh một bộ linh khí hỗn loạn không chịu đổi từng tầng từng tầng hư không bị xoắn nát trở thành hỗn nội hãn bản nhân càng là bỏ qua thiên đ i ệ m pháp tướng thủ hộ thoát ra tới phóng tới kỷ thanh trúc bản thể làm liệu mạng chi trạng mà kỷ thanh trúc thì là thân hình lấp lóe chân đạp vũ hành đầu bên trên một quyển hỗn độn đạo thư bị mở ra rủ xuống thiên ti vạn lũ hôn nội khí thể nội thế giới c h i thụ càng là không ngừng hấp thu vô cùng hư không bên trong linh khí vụ đ ắ p nàng pháp lực nàng pháp tướng đã tiêu tán chỉ còn lại một đạo ngũ sát thần quang tại phá d i ệ t hoàng phụ phong giác pháp tướng cho nên nàng bản nhân cũng bại lộ tại bên ngoài dẫn tới hoàng phụ phong giác l i ề u mình tập sát hai người đều là chân thân chém biết mấy cái trao đổi chi gian quyền trưởng va chạm huyên hóa ra vạn ngàn cánh tay cánh tay đối kích tại cùng nhau ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian hai người chi gian liền va chạm mấy chục vạn hạng nhanh đến mức khó mà tin nổi lực lượng tự nhiên cũng lớn đến khó có thể tưởng tượng、Soát. hai người đối bính lúc sau, đẫu nhiên dừng tay, t r u n g quanh dung v i ê m bị pháp lực rút lên tới mấy chục tòa sân phòng, liên tiếp vỡ tan, giống như là núi lửa phun trào, hỏa vũ cùng bụi mù bao phủ mấy trăm dặm. k ỷ thanh trúc cùng hoàng p h ủ phong giác lập tức tách ra. hòa k ỷ thanh trúc đưa tay trái ra che b ụ n g dưới, phun ra một miệng lớn máu tươi, khác một cái tay gãy thành hảo vài đoạn, bất quá hảo tại không có trực tiếp nổ tung, thiên long giáp cùng đại lang â n tinh pháp y mặc lên người còn là có rất tác dụng lớn nơi, nhưng là khác một bên, hoàng phụ phong giác thân thể lại đột nhiên nổ tung. hóa thành vô số huyết vũ huyết vụ lại không có tiêu tán mà là vây quanh không khí không ngừng ối lượng tại huyết vũ huyết vụ trung tâm xuất hiện một cái hư miễn thân ảnh chính là hắn pha toái thiên địa phát tướng đồng dạng bị mũ sắc thần quang đánh sụp đầu nguyên khí đ ạ i thương bất quá hắn không nỡ chính mình đục thân khí huyết nghĩ muốn tụ lại lên tới sau đó lại mang chạy trốn về sau tìm người đoạt xá p h ụ thể đem này khí huyết n u ố t vào liền có thể trực tiếp khôi phục thập phần một trong lực lượng tổng so lại tân, tân khổ khổ tu luyện hảo kỳ thanh trúc lần này có thể phát tướng bản thể hai nợ hoa một là tập kích chiếm hết tiên cơ t ổ thương nó trái tim hao hết một tay hai là thiên địa linh khí bị phong tỏa khiến cho hoàng phụ phong giác chỉ có thể đại lượng tiêu hao chính mình bản thân pháp lực và khí huyết dẫn đến cuối cùng bản thể đều không có còn lại mấy p h â n lực lượng một tia tàn hồn còn nghĩ chạy kỳ thanh trúc xem đến hoàng phụ phong giác cuối cùng động tác khoe miệng câu lên một mặt mỉm cười sơn hà đồ cấp ta c h ấ n áp bản chương xong chương bốn trăm mười lăm vạn ngai long mộ một chương bốn trăm mười lăm vạn ngai long mộ một kỳ thanh trúc gọi ra sơn hà đồ trấn áp hoàng phụ phong giác vọng tưởng chạy trốn pháp tướng nguyên thần sơn hà đồ nội bộ vẫn luôn tại diện hóa một cái mới tiểu thế giới có thể suy ra tại tương lai dài đằng đắng một đoạn thời gian bên trong cái này thành khi đều khó mà bị n à n g chủ động sử dụng công phạt chỉ có thể bị động cung cấp thủ hộ đương nhiên cũng có thể dùng để chấn áp một ít vật nhỏ chỉ cần sẽ không tạo thành quá lớn dung chuyển là được hiện nhiên một tôn phá toái pháp tướng nguyên thần còn xa xa không cách nào giao động sơn hà đồ ổn định một cái kể bên phá toái pháp tướng còn không nổi lên được cái gì sóng gió thừa dị bất ngờ kỳ thanh trúc, trúc ngươi là ngũ hành tông kỳ thanh trúc ta nhớ tới a ta hận a mấy ngàn năm khổ tu một sớm tan thành bọn nước chỉ là tiểu bối lại đoạn ta đại đạo ngũ hành tông kỳ thanh trúc ta cùng ngươi không đội trời chung hoàng phủ phong g i á p pháp tướng nguyên thần bị sơn hà đồ c h ấ n áp ba mươi sáu đạo trật tự thần liên đem này gắt gao đến h trụ phong trấn tại sơn hà thế giới đông hải bên trong hoàng vụ chi đảo bên trên lan lan linh trướng bên trong chuyên gia hoàng phủ phong g i á p gào k hét này cái thời điểm hắn mới phản ứng lại đây sinh tử chi gian giật mình đánh tan chính mình người c ư nhiên là ngũ hành tông một cái chỉ là tiểu bối nay làm hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận bất quá là mượn nhờ thanh khí chi uy chỉ là tiểu bối an dám tại ta trước mặt làm cản hoàng phủ phong giác đại h ố n g đại thiếu tổn hại p h á p tướng không ngừng luyện hóa chính mình vỡ nát huyết nục hóa thành từng đạo từng đạo huyết sắc trường hồng dần dần chuyển hóa thành một đạo huyết sắc văn hoa được ra chỉ tại bản m ệ n h thiên địa p h á p tướng thượng nay là hắn tại luyện hóa chính mình phá toái nụ thân tới chữa trị bản m ệ n h thiên địa p h á p tướng lại như là phản phất hồi quang phản chiếu bản khôi phục mấy phân nguyên khí bắt đầu kịch liệt rằng co nhưng là không hề có tác dụng đinh trụ hắn bản mệnh thiên địa phát tướng chính là sơn hà đổ bên trong thế giới biến thành trật tự thần liên đừng nói là một cái tổn hại phát tướng liền tính là toàn thịnh lúc hắn đi vào cũng sẽ bị hung hăng chấn áp đến hiện tại ngươi còn nghĩ vùng gây dây chết ta kỳ thanh trúc đ i ề u tức một hai t i ê n lặng tiếp trở về chính mình tay cụt tìm về góc áo cùng g i á p trụ tàn phiến một tia nguyên thần bắn ra vào sơn hà đổ bên trong nhìn chăm chú hoàng p h ủ phong giác nàng nhìn thấy hoàng p h ủ phong giác luyện hóa chính mình huyết đ ủ vung tay lên một cái trật tự thần liên bỗng nhiên chấn động liền đem hoàng p h ủ phong giác thật vất vả ngưng luyện khí huyết cùng pháp lực chấn động phải phá thành mảnh nhỏ tàn mát đến này tòa đạo bên trên ta không cam lòng a như ta mang theo có đạo khí sao đến nỗi này tiểu bối ngươi cũng bất quá là xính thánh khí chi hoàng phủ phong giác ngửa mặt lên trời gào thét kỳ thật kỳ thanh trúc cũng định nghi hoặc n à y điểm nàng nhìn thấy phía trước tia cái đại hằng hoàng thúc trên người mang đến đạo khí còn cho rằng này cái g i a hỏa trên người cũng có thuộc về nhân thủ một cái t i a loại hiện tại xem tới cũng không phải là như thế không làm mỗi cái pháp tướng đều sẽ mang đạo khí ra cửa thua thiệt đến nàng còn lưu lại một tay không có sử dụng sơn hà đồ liền là nghĩ đến lại tới một lần nữa bắt được đạo khí kỳ thanh trúc nhẹ nhàng cười một tiếng thập phần chi kỷ nhắc nhở hoàng phủ phong giác lập tức yên tĩnh trở lại kỳ thanh trúc có hay không có vận dụng thanh khí bi năng hắn làm sao có thể không rõ ràng thanh khí ba động không giống bình thường rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được t h ố n chi thanh khí cũng không khả năng làm một người khoảnh khắc bên trong vùng có thiên địa pháp tướng a hắn sở dĩ đại hống đại thiếu bất quá là căn bản không thể nào tiếp thu được chính mình bị một tên tiểu bồi đánh bại ngưu toan tìm một cái tâm lý an ủi thôi nói đi thì nói lại hiện tại kỳ thanh trúc trên người khí tức n ã lạc ánh mắt một tia nguyên thần bất quá là thiên nhân cảnh giới dựa vào cái gì đột nhiên liền thi triển ra so chính mình còn muôn cao lớn thiên địa pháp tướng a a a nói cho ta ngươi là thi triển cái gì thần t h ô n g không phải ta chết cũng không cam chịu tâm hoàng phủ phong giác kêu la phát ra thô trọng t h ở dốc ánh mắt đỏ bừng đỏ bừng giống như điên thú thú nhân đồ cũng dám nói b ự a ta lười nhác cùng ngươi nói cái gì l i ê n tại này lúc ỷ thanh trúc bản thể khôi phục lại trực tiếp bước vào sơn hà đ ồ bên trong tay bên trên còn chảo một cái nửa chết nửa sống thanh niên nam tử có thế giới chi thụ lăn lăn linh khí tẩy lễ nàng rất nhanh liền khôi phục lại tiếng tay đem hoàng phủ thiên hành cũng ném đến đảo bên trên ỷ thanh trúc không khả năng giữ lại này hai người bắt lấy bọn họ cũng là vì thu hoạch được ngoại giới tình báo nàng ngoại ý muốn theo man hoang thần điện xuyên qua vô tận thời không đi tới này viên địa long tinh thần căn bản nghĩ không đến đại hằng hoàng triều người là như thế nào cùng chạy về tới không đem này cái vấn đề biết rõ ràng kỳ thanh trúc ăn ngủ không yên b ố n d i thất lạc đến tận đây tìm không được trở lại quê hương con đường cũng đã làm nàng có chút bất an lại chịu đến đại hằng tới người kích thích kỳ thanh trúc liền tính có lại hảo tâm cảnh cũng khó tránh khỏi sinh ra mấy phân nôn nóng phối hợp thương nguyện luyện hóa hoàng phụ phong giác bản mệnh thiên địa pháp tướng cùng với c ậ mở hoàng phụ thiên hành thức hại cướp đoạt một ít ký ức suy nghị sau một hồi lâu kỳ thanh trúc mới rốt cuộc lý rõ ràng đến tuần c ù n g phát sinh cái gì sự tình chỉ có thể nói đại thiên thế giới không thiếu cái lạ này loại nhân duyên trùng hợp đều bị chính mình gặp được cũng không biết là nên nói không may còn là may mắn tin tức tốt tìm đến bể đến thiên nguyên giới đường tin tức xấu đường là đại hàng hoàng triệu mở chính mình vừa mới diệt nhân ra một đám hoàng thân vương thần kỳ thanh trúc chợt cảm thấy đau đầu tiện tay đem hoàng phụ phong giác luyện hóa sau triệt để phá toái bản bệnh thiên địa pháp tướng tiêu tán ra nguyên khí đánh vào này tòa đảo bên trong này ra hỏa thà chết chứ không chịu khuất phục sắp chết còn tại không ngừng tiêu trừ chính mình kỹ ức h ả o tại kỳ thanh trúc cũng không quan tâm hoàng p h ủ nhất tộc những cái đó phá sự ngược lại là ngoài ý muốn biết được đại h à n g hoàng triều thế nhưng cùng đại thương hoàng triều còn có một tờ nước đối tượng còn là tia cái thái tử hàng hạo cùng tri gian nặng có quá một mặt tri duyên khương thị tỷ bội tới về phần hoàng p h ủ thiên hành kỳ thanh trúc bốn dĩ còn nghĩ nghiên cứu một chút không trung chiến thể là như thế nào một hồi sự tình ý đồ xem xem bọn họ thần thông kết quả liền tại chính mình nhìn trộm thần thông truyền thừa thời điểm h ắ n thức hải trực tiếp vỡ nát đây là có nhân vật thế hệ trước thiết hạ cơm chế phòng ngừa người ngoài mưu đoạt tự ra căn bản truyền thừa nay còn là kỳ thanh trúc đã luyện thành chu tức không chết thần chú lúc sau sư tôn chuyên môn nghiên cứu ra tới một đạo phát môn lấy đồng nguyên thần thông làm cơ sở tại chết sau phát động h i ệ n hóa một tia chuẩn thánh chi lực thì ra là thế Ta nhưng ó i Đại là vì sao, đại đối với cái là đã đồ mưu vặt cổ, nói bên ngoài bây giờ tất cả đều là đại hằng hoàng triệu nhân mã ngàn vạn cao thủ cùng cường giả thấp nhất cũng là thiên nhân cảnh giới ngay cả trường sinh cự đầu đều tới ba tôn nay con chỉ là thứ nhất phê đến đây dò xét người nói là trinh sát đều không quá đáng địa long tinh thần thật muốn là bị đại hàng hoàng triều cấp khai phát kia chính mình tuyệt đối không chỗ có thể ẩn ấp khó khó khó kỳ thanh trúc thì thào tự nói tinh xảo tuyệt mị xinh đẹp gương mặt lộ ra một tia sầu khổ tới phía t r ư ớ c n à n g có thể không có nghĩ đến sẽ rơi vào như thế hoàn cảnh có tới liền có trở về nếu là đơn hướng truyền thống man hoang thần điện bên trong những cái đó vùng có long thú huyết mạch cự thú lại là từ đâu mà tới chúng nó không thể nào là theo thần điện bên trong hướng địa long tinh thần mà tới chỉ có thể là từ đây hướng thần điện bên trong mà đi cũng chỉ có những cái đó bản liền linh trí không mở lòng thú mới có thể không nhìn man hoang thần điện bên trong nguyền rửa kỳ thanh trúc trầm tư thật lâu cảm thấy này viên tinh thần phía trên khẳng định có về đến man hoang thần điện biện pháp bất quá tại này phía trước nàng lựa chọn liền gần tiếp tục tìm kiếm chỗ sâu trong lòng đất bí mật thương nguyện n g ư ơ i n ó i cái này địa tâm bên trong thật cất g i ấ u cái gì trí bảo k h ế là đương nhiên này viên tinh thần lúc trước liền là chân long tế luyện một đời thanh khí liền tính trải qua thời gian tàn phá đạo ngân tiêu tán nhưng tinh thần bản chất c ò tại nội hạch bên trong nhất định còn có mấy phần thần dị có lẽ chân long còn sót lại bí tàng liền tại này bên trong càng có khả năng trực tiếp khống chế này viên tinh thần thương nguyệt nói rất khẳng định nói cùng bí long tộc nàng quá rõ ràng chính mình này đó thân thích bản tính kỳ thanh trúc tập trung ý chí xem đã khôi phục lại bình tĩnh trường nguyên trong lòng biết được táng thân tại này một đ o à n người chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị phát hiện mất tích bởi vì này bên trong có một vị hoàng thuốc còn có hoàng p h ụ nhất tộc pháp tướng cùng bí tử địa vị cao thượng may mắn trường nguyên tâm thúy rộng lớn như một chỗ mặt đất bên dưới thế giới liền tính là pháp tướng va chạm chuyến đi động tĩnh cũng không là rất lớn rốt cuộc tại long tức gió tầng phía trên vẫn có vách đá v ằ trượng vậy liền để ta tra xét rõ ràng mặt dưới có cái gì đi hy vọng có thể có thu hoạch kỷ thanh trúc đạp sóng mà đi thon dài hoàn mỹ tư thái dần dần chìm vào d u n g viêm bên trong tại nàng thu lấy đi long sát kiếp viêm lúc sau chỉnh cái trường n g u y ê n bên trong sôi trào d u n g viêm nhiệt độ tùy theo không ngừng giảm xuống nói không chừng mặt trên thổi quét long tức cũng sẽ vì vậy mà suy nhược một đường tiềm hành kỷ thanh trúc thân hình như là một con du long bàn tại rung viêm bông dương bên trong tùy ý du động không nhận chút nào trở ngại đến cuối cùng nàng thật hóa thành một điều xích long không ngừng chui vào chỗ sâu trong lòng đất rõ ràng tu luyện là thiên long thần thông rõ ràng cũng là ta trước tự thân dạy dỗ như thế nào biến thành một điệu xích h ỏ a điệu l o n g đâu thương nguyệt miễn cưỡng lên tinh thần không có lâm vào ngủ say nếu là có thể hiện hóa ra thân hình nàng này lúc nhất định là siết chặt nắm đấm phẫn đất bất mãn sau đó lại hung hăng gõ kỳ thanh trúc một phen rõ ràng là chính mình tới trước vì cái gì này nha đầu không là hóa thân thiên long này thích hợp sao này một chút cũng không thích hợp cũng chi tiêu một thân màu đỏ lân phiến nhiều xấu cia、si、một chút cũng không có chính mình vạy b ạ duy mỹ cùng thần thánh thương nguyệt rất bất mãn quyết tâm muốn uốn nắn kỳ thanh trúc này cái sai lầm thẩm mỹ quan niệm chui vào chỗ sâu trong lòng đất không biết nhiều ít vật trượng ngay cả kỳ thanh trúc hóa thân xích long đều rất là cố hết sức bất đắc d ĩ đầu bên trên đỉnh hỗn độn đạo thư r ù xuống b ạ n đạo hỗn độn khí mới có thể tiếp tục thâm nhập lại lúc sau ngay cả hỗn độn đạo thư đều có chút chịu không được địa tâm nơi cực sâu vô cùng áp lực khiến cho địa tâm dung viêm trở nên cực kỳ đông đúc cùng nóng bỏng dung viêm chính là hỏa cùng đất đem kết hợp sản phẩm n h ư không là kỳ thanh trúc tu luyện ngũ hành thần thống có thể tách ra phía trước dung viêm liền tính nhanh đến cực hạn kỳ thanh trúc hữu cảm nhi phát quanh thân tịnh thổ thế giới bị ép tới chỉ còn lại có mảy may dính sát thân thể tại cái này địa tâm chỗ sâu thế giới bên trong xung quanh chỉ có vô tận dung viêm làm bạn có thể nói là cực hạn sao động cùng yên tĩnh đan vào một chỗ khiến cho kỳ thanh trúc thể s á t tinh thần lại lần nữa chịu đến rất lớn thử thách cùng ma luyện không thua kém một trận gian khổ luyện luyện hiện tại nàng trừ cảnh giới chưa tới tinh khí thần tam bảo đã toàn diện siêu thoát bình thường pháp tướng đại năng lại như vậy tạm cảnh tu luyện thật khoảng cách tay sẽ thiên địa pháp tướng không xa nhanh kiên chỉ trụ ta đã cảm nhận được tinh hoạch sở tại ngươi xem phía trước tinh hoạch ngoại vi thủ hộ đạo ngân còn chưa hoàn toàn tiêu tán vượt qua đi liền là một phen khác tiên h đ i ệ m thương nguyệt têu gọi nói kỳ thanh trúc không chịu nổi áp lực một lần nữa hóa về người hình nghe được này lời nói cũng không lại do dự thân quát sơn hà đồ nở rộ từng tia từng tia thanh uy một đầu phóng tới tinh hà sở tại tinh hoạch ngoại vi đạo ngân không thể ngăn cản kỳ thanh trúc sơn hà đồ bị động bảo vệ nàng khiến cho áp lực biến mất t h á n h ký v ạ n kiếp bất hủ sơn hà đồ đã chữa trị hơn phân nửa gần như không thiếu sót duy nhất một tia khuyết điểm là bởi vì này nội thế giới còn tại không ngừng diện hóa yêu cầu số lấy mười vạn năm thời gian mới có thể công thành đến lúc đó liền không là một cái phổ phổ thông thông thanh khí cùng sơn hà đồ so sánh tinh hoạch chung quanh đạo ngân bất quá là một ít tản mát thánh cấp trận văn nếu là không quan sát c h i hạn g trường sinh cự đầu đều sẽ gặp nạn lại không làm gì được sơn hà đồ thậm chí tại kỷ thanh trúc lấy thiên ý bảo vệ c h i hạn g này đó thánh cấp trận văn đều không có hồi phục lại tùy ý nàng thông qua vanh long chốc lát c h i gian phản p h ấ t thiên địa chấn động kỷ thanh trúc ánh mắt ngưng lại đặt chân tại hoàn toàn hoang lương đại địa phía trên khó có thể tưởng tượng này bên trong vậy mà liền là tinh thần nội hạch không có chút nào khốc nhiệt không có một chút nguy hiểm ngay cả thiên địa linh khí đều cực kỳ m n g manh gần như không còn như thế nào xem này bên trong đều là một phiến h o a mạc nàng nhữ lại lông mày đánh giá đến chỉ ở phương xa xem đến một phiến lan tràn không dứt tái nhận quân sơn không đúng không đúng kia là làm sao có thể thương n g u y ệ t đột nhiên kêu lớn lên thậm chí không tiết hao tổn nguyên khí cũng muốn một lần nữa theo sơn hà đổ bên trong chui ra ngoài hiển hóa thân hình người phát hiện cái gì kỳ thanh trúc kinh ngạc không rõ ràng thương nguyện phát hiện cái gì thế nhưng trở nên như thế kích động cơ hồ mất đi ứng có lý trí chẳng lẽ lại nơi đây thật có dấu chân long còn sót lại trí bảo lại còn là kinh thiên động địa kia loại này là vạn ngai long mộ a địa long nhất tộc nơi chôn cất thế nhưng d ấ u tại nơi đây thương n g u y ệ t kinh hô ra tiếng không kịp chờ đợi kéo kỳ thanh trúc tới gần kia phiến tái n h ậ n quần sơn còn chưa tới gần đại địa phía trên cũng đã bắt đầu xuất hiện một ít cực kỳ to lớn h ả i cốt lộ ra một cổ như ngọc quang trạch còn sống khi thấp nhất cũng là trường sinh cảnh giới c ự đầu thậm chí chạm tới thánh cảnh chết sau thần hoa tàn thì cốt như c ũ bất hủ trường tồn tại thế nay cái thời điểm kỳ thanh trúc mới bỗng nhiên tỉnh giấc nguyên lai chính mình dưới chân dấm lên chỉnh cái hoa mạc tất cả đều là vô tận phá toái long cốt biến thành đi tới tái n h ậ t quần sơn biên duyên xa xa nàng liền trông thấy một điều dài đến ngàn trượng mặc ngọc long xương cốt nửa q u ả i tại một tòa trên vách đá d ự đứng phát ra từng tia từng tia thánh uy nay lại là một đ i ề u bán thánh địa long thi thể hải cốt có thể nói thế mà đều không có tư cách chân chính táng nhập vạn nhai long mộ bên trong bản chương s o n g chương bốn trăm mười bảy tư chất ngốc trời đem chết l a o long một chương bốn trăm mười bảy tư chất n g ố trời đem chết láo long một một đ i ề u như mặc ngọc b á n thánh long x ư ơ n g cốt liền này dạng quải tại tái nhập trên vách đá d ự đứng thậm chí đều không có tư cách chân chính táng nhập này bên trong này bên trong chẳng lẽ mai táng đều là chân long sao kỳ thanh trúc thanh â m có một ít run dậy cho dù là tại ba chi thuần huyết long tộc bên trong cũng chỉ có thánh cảnh mới có thể xưng ơ chân long này là một điều quy định bất thành văn chân long chính là thánh long không sai vạn ngai long mộ địa long nhất tộc trôn xương nơi chỉ có chân long mới có thể trôn giấu này bên trong thương n u y ệ n khẳng định kỳ thanh trúc lời nói sự thật thượng nàng thanh tuyến bên trong cũng mang một tia không dễ dàng phát giác run g i ọ và chi long tộc bên trong chỉ có địa long nhất tộc có hạ táng tập tính thiên long cùng thương long là không có này loại truyền thống cho nên nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vạn nhai long mộ này một truyền thuyết bên trong tồn tại ngươi nói trí bảo không sẽ liền là n à y nơi mộ táng đi này đó long xương cốt xác thực là vô giá trí bảo kỷ thanh trúc ổn định lại tâm thần sau nói nói chân long di hải sao mà chân quý kia có thể là thánh nhân di cốt nếu là thần hoa chưa tán hoàn toàn có thể đem ra tế luyện ra thanh khí không thể hành động thiếu suy nghĩ thương nguyện ngăn cản kỷ thanh trúc lớn mật ý tưởng đây chính là tại người khác h a n ổ mộ táng bên trong t r ờ i biết nói những cái đó địa long lưu lại cái gì thủ đoạn thậm chí theo lý mà nói này bên trong căn bản liền không khả năng như thế dễ dàng tiến vào cho dù là cầm thanh khí hoàn toàn khôi phục cho dù là chân thánh đích thân tới cũng không nên liền như vậy tùy tiện đi vào nghĩ đến đây thương n g u y ệ t liền có một ít tê cả ra đầu không cần hoảng sợ cũng không hề dùng chúng ta đều đi vào thật có cái gì quỷ dị cũng đến đi vào xem qua mới biết được k ỷ thanh trúc này lúc hiện đến rất bình tĩnh tự nhiên chấm tư một lát được đến như vậy kết luận hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến thương nguyện sở nghĩ hai người bản liền tâm ý tương thông ngươi xem ngược lại là so ta thông thấu là ta quan tâm sẽ bị loạn thương n g u y ệ t lắc đầu nói nói nhất tới nàng bị v ạ n nhai long mộ này một truyền thuyết rung động hai tới nàng cũng là quá mức để ý kỳ thanh trúc an uy kỳ thanh trúc đến gần v ạ n nhai long mộ không phải là không muốn bay mà là nơi đây cấm chỉ phi đột trải rộng nguyên t ử lĩnh vực cẳng có tia hơn tia từng sợi thánh đạo khí tức đang lưu truyền kỳ thanh trúc b ố n dĩ là bay lượn tại không t r ú n g kết quả kém chút rất xuống cách, cách, cách băng lanh tái nhậm thế giới bên trong chỉ có kỳ thanh trúc một người bước chân vắng vẻ thính vọng dẫn tại khu cứng cắt đá thượng chuyến ra thanh âm phá lệ xa xăm thương n g u y ệ t đã bị bước về sơn hà đồ bên trong này bên trong từ nơi sâu xa có một cổ lực lượng kéo lấy nàng nguyên thần phản phất muốn đem này táng nhập vạn nhai long mộ bên trong cho nên chỉ có kỳ thanh trúc một người đồng hành này bên trong cái gì đều không có không có chút nào sinh khí liền linh khi đều mỏng manh hết sức là hoàn toàn tĩnh mịch tri địa không có một n g ọ c cỏ có chỉ là âm lãnh cùng cô quạng vạn nhai long mộ tràn đầy bất ngờ cùng vị dị này là địa long trôn sưng nơi là một phiến cự đại tán thổ kỳ thanh trúc xuyên qua long cốt hoang m ạ n đi tới lúc trước xa xa nhìn ra xa đến mặc ngọc long cốt nơi bàn thanh cấp long cốt thế gian đều biết trường sinh cảnh giới lúc sau chính là thánh cảnh nhưng đ ă n g thánh con đường ngăn trở lại gian cần thiết đi đầu leo lên chín cấp chuẩn thánh bậc thang mới có thể chân chính chạm đến chân thánh lĩnh vực nhưng cũng không là nói chuẩn thánh lúc sau chính là chân thánh mà bàn thánh thì cùng chân thánh cách chỉ một bước đáng tiếc là mặc dù long xương cốt hết sức cứng rắn không thể phá hủy nhưng lại không có một điểm thánh lực ba động sớm đã mất đi ứng có thần h ò a năm tháng qua xa xưa long xương cốt thần h ò a mất hết các tội kỳ thanh trúc thấy bốn phía vách đá dốc đứng hết sức bóng loáng như gương không cần nghĩ cũng biết khó có thể leo lên vì thế xin lỗi một tiếng đạp này liều mặc ngọc long cốt như cùng mười bậc mã thượng nay thời điểm nàng mới biết được lúc trước sở xem ngàn trượng long cốt còn là quá mức khinh thường kia vẹn vẹn chỉ là trần trụi tại bên ngoài sống lưng bộ phận còn có dài dòng đuôi dòng che đậy không tại hoang mạc bên trong còn có đầu phần cổ đã khoác lên l o n g sườn núi phía trên thuận bán thánh long cổ đã khoác lên lòng sườn núi phía trên thuận bán thánh long cổ đã khoác lên lòng sườn núi phía trên l o n g sườn núi phía trên vì một phiến cao nguyên bên trong sơn phong san sát trông đi qua tựa như là từng tòa cự đại phân mộ lượn lờ kinh người long uy căn bản không thể tiếp cận kỳ thanh trúc xuôi theo l o n g b á c h đá duyên rõ xét tạm thời không dám thâm nhập ngược lại là cảm giác toàn thân pháp lực tại nhanh chóng tiết ra ngoài l o n g cốt hoang mạc thượng cuối cùng vẫn có một ít linh khí tồn tại n à y bên trong hoàn toàn liền không có chút nào linh khí vì thế kỳ thanh trúc thể nội linh khí tựa như là tại bị s ấ y khô đồng dạng nàng khóa chặt toàn thân t i ế u huyệt phòng ngừa tinh khí tiết ra ngoài phòng ngừa không tất yếu tiêu hao may mà ta có thế giới trí thụ liền tính ngoại giới không có linh khí cũng có thể hướng bên trong tự cầu kỳ thanh trúc trong lòng nhất định chỉ cần linh khí không dứt kia nàng liền sẽ không bị tươi sống m à chết khắp nơi đều là sương mù kỳ thanh trúc cũng không dám bốn phía dùng đạo thư đi thôn nạp chỉ có thể đem này tách ra nhất điểm điểm đi tới dò xét không có nó p h á t chỉ có thể như thế đến mức sau tới nàng đều có chút quên mất thời gian một bên đi lại một bên tự kiểm điểm trong lòng này cũng là một loại tu hành nàng mắt bên trong thỉnh thoảng thiệp quá trí tuệ thật quang kia là tại suy nghĩ n a y sau đạo đồ đem hết thể loại loại toàn bộ dung nhập ngũ hành tri đạo bên trong n à n thắng không dấu vết lưu quan cực nhanh tại này lờ mờ vắng vẻ thế giới bên trong kỳ thanh trúc một thân một mình đi trước toàn thân k h í tức tại không ngừng biến hóa càng thêm hòa hợp như một đi trước nộ g đạo tu luyện bất chi bất giác gian kỳ thanh trúc tiến vào đạo cảnh vật ngã lương v ò n g ý thức lại cực độ thanh tỉnh có thể biết được ngoại giới hết hạy nội tâm chỗ sâu nhưng lại đắm chìm tại thể nộ g bên trong tịch minh tới tu hành nhàn tới tụng đạo kinh không có cái gì sướng vui đau bờn không có cái gì sinh luyến từ biệt một người tại vắng vẻ bên trong đi trước lại không sự tính khác có thể làm nang liên này d ạ n một đường đi tới đi tới đi tới ba năm thời gian theo chưa dừng lại quá bộ pháp vẫn luôn tại nghiên cứu dung luyện t h ầ n t h ô n g không ngừng tìm hiểu thỉnh thoảng sẽ có linh quản g bắn ra ngáy mắt thăng hoa kia là lâm vào n ộ đạo c h i cảnh bên trong bất quá ba năm đến nay nàng cũng chỉ thể nghiệm đến tám lần đốn ngộ mà thôi cuối cùng chờ đến nàng về đến nguyên điểm đột nhiên dừng lại một loại tự nhiên sinh ra thần diệu cảm giác xuất hiện một cái chớp mắt tri gian nàng giống như là muốn vũ hóa phi thăng đ ồ n g dạng lúc trước loại loại cảm ngộ toàn bộ hội tụ vào một chỗ trí tuệ hỏa quan t ô i sáng kiêu đốt đốt kinh dùng văn luyện thờ thống mở phía trước đường lấy tục đạo đồ đại thông thấu có đại tự tại tư chất ngút trời nói liền là ta sao Kỳ t h a nữa n nói, lần đốn ngộ bên trong tình lại, này không là tự luyến cũng không là tự ngạo, mà là rất bình tĩnh trình h thì thảo theo thật. h Trúc tự một tự tự rất tại bày một sự lại lại, là là là mà bày ư ơ n g nhân một đời khó có mấy lần đốn ngộ đại đạo nàng ba năm chín ngộ mỗi khi có giảng bộ xuất hiện nàng đều có thể phá vỡ sương mù tiếp tục tiến lên cuối cùng tiếp tục đạo đồ gặt mây thấy nguyện hoàn thành dung luyện ngũ hành thần thông suy nghĩ đây hết thể đều là như thế tự nhiên bản chương xong chương bốn trăm mười tám tư chất mốc trời đem chết lao lòng hai chương bốn trăm mười tám tư chất mốc trời đem chết lao lòng hai minh ngộ mình nói liền vào phát tướng này loại thuyết pháp là thật kỳ thanh trúc đôi mắt càng ngày càng sáng thiên nhân đột phá pháp tướng cần thiết muốn m i n h nói mới vừa đại đạo có nhịn đi không ra chính mình con đường là không cách nào đột phá pháp tướng pháp tướng pháp là ai tương bởi vì cái gọi là tướng tùy tâm sinh sở pháp c h i tương đương nhiên là tu sĩ chính mình đạo tâm một ít kinh diễm kỳ tài khả năng ngắn ngủi thời gian liền tu luyện tới thiên nhân cảnh giới cuối cùng lại bị vây tại nửa bước đại năng trên đỉnh cao một khốn liền là hai ba, ba ngàn năm cái này là pháp tướng mình nói đơn thuần trông mẹo vẽ hổ y theo thần thống kinh văn tu luyện là vĩnh viễn không cách nào đột phá đến p h á p tướng cảnh giới có thể đột phá nhưng là vì sao ta như cũ cảm thấy có một tia khuyết điểm kỳ thanh trúc hơi hơi nhũ mày nàng có chút khó hiểu thần thông có thiếu tự nhiên không thể v i ê n mãn đột nhiên một tiếng nói nhỏ quanh quẩn giữa t h i ê n địa, như là tại giải đáp nàng nghi hoặc kỳ thanh trúc bị dọa n h ả một cái ngay cả lâm vào ngủ say bên trong thương nguyện đều bị giật mình tỉnh lại oanh long long một cổ khó có thể tưởng tượng khí tức từ nơi không xa núi bên trong chuyển đến thánh uy tràn ngập mặc dù bị thu lại lên tới như cũ có chấn thiên hám địa vô thượng uy nghiêm kỳ thanh trúc kỳ thật tại chín lần mộ đạo thời điểm liền ẩn ẩn có phát giác nhưng cũng không thể xác định cái gì h o ặ c giả nói nàng là không dám hướng kia cái phương hướng suy nghĩ vốn dĩ chuẩn bị tiếp theo lại đi chậm rãi thăm dò chưa từng nghĩ nơi đây lại còn có sống chân long đa tạ tiền bối chỉ điểm vãn bối ngộ nhập nơi đây p h g i dày tiền bối tinh tu còn thỉnh v ậ n hàm kỳ thanh trúc vội vàng chắp tay một bái trước mắt kia toàn núi đá vỡ ra lộ ra một đôi mở n h ạ t mắt rồng chân long lắc đầu thổi tan chung quanh lượn lờ hôn nội khí chậm rãi dò ra thân thể nhìn xuống kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc chấn kinh chi dư trong lòng cũng là nhất định nếu chính mình tại này bên trong đi ba năm lượn quanh l o n g s ư n núi một vòng đều không có sự t ì n h đã nói lên chính mình một loại nào đó trình độ thượng là được đến chân long tán thành nàng nâng lên đầu nhìn về chân long dựa theo lẽ thường tới nói cấp thấp tu sĩ đối mặt pháp tướng cảnh giới phía trên đại tu sĩ lúc rất dễ chịu đến ảnh hưởng khó có thể nhìn thẳng như là trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu cũng rất ít xuất hiện tại người phía trước đại đa số đều là hóa thân xuất hiện tia thánh nhân liền càng không cần nhiều nói chân chính ý nghĩa thượng liếc mắt nhìn liền biết nổ tung kỳ thanh trúc phía trước có thể cùng sư tôn tiếp xúc gần gũi kia hoàn toàn là sư tôn đại nhân toàn lực thu liễm tự thân sở hữu khí tức mà trước mắt này con chân long cũng là như thế kỳ thanh trúc ngẩng đầu nhìn lại hơi kinh hãi hắn thực sự là quá l a o mắt rồng mở n h ạ t không ánh sáng sừng rồng sớm đã đứt nước dâu rồng đều không miệng đ ầ y long nha cũng đều chóc ra trên người long lân càng là không còn lại vài miếng một chút cũng nhìn không ra long bộ dáng trên người truyền ra một cổ không che giấu được từ khí này là một đầu đem chết tri long ta muốn chết lão long mở miệng nói cự đại đầu như là chống đỡ không nổi đồng dạng Nói nói, kỳ thanh trúc chừng lớn đôi mắt đẹp không nghĩ đến lòng sắt kiếp viêm lại là lao long đưa ra ngoài là lòng sắt kiếp viêm là lòng sắt khí kết hợp địa tâm chi viêm hình thành lòng sắt khí khẳng định là ra từ nảy vạn nhai lòng mộ bên trong cho nên liền tính sinh ra l o n g s á t kiếp viêm cũng hẳn là liền tại chỗ sâu trong lòng đất mới là l o n g s á t kiếp viêm tự nhiên là vô cùng tốt đa tạ tiền mối ban bảo vật kỳ thanh trúc không biết này láo long ý thứ chỉ có thể trực tiếp hỏi nói tiền bối có thể là có cái gì sự tình muốn van bối đi làm tại tuyệt đối thực lực t r ê n h l ệ n h trước mặt bất luận cái gì tiểu tâm tư đều là không tất yếu càng đừng đi tùy ý phỏng đoán cái gì trực tiếp hỏi mới là chính xác ân không cần suy nghĩ nhiều cái gì chỉ là đem chết chi tế thấy các ngươi có chút mừng rỡ thôi t i ệ n tay đưa điểm tiểu đồ vật đúng ngươi trên người kia đ i ề u tiểu long đâu ra tới làm ta xem xem lao long từ từ mở miệng nói thương nguyệt vội vàng hiện thân trượt dài thân thể cơ hồ là quân ở kỳ thanh trúc trên người hiển nhiên nàng cũng có chút sợ liên la sống thời điểm Nàng cũng chỉ ũ n g c có trường sinh cảnh giới A. Hiện tại gặp được chân trường tại một tôn sinh hiện giới gặp A, là n luôn như g giác l cảm tựa gây hỏa thiếu ngươi ữ thấy sắt thân thích t vách được ư láo n ra r ở bối thiên đồng lòng nha lòng đạo. Là thiên long A, thực A, dài đến hào xem. Chỉ là ngươi vì sao ném đi thân thể muốn biết nguyên thần ký thác pháp bảo cho dù là t h á n h khí bên trong cũng khó có thể lâu dài còn như vậy đi xuống ngươi sẽ bị đồng hóa mất đi bản thân ý thức biến thành không có chút nào cảm tình khí linh hoặc là triệt để tan thành m â y khói lão long dần dần mở mắt lông mày đều có chút nhăn lại tới k ỳ rõ ràng nghe được này lời nói lập tức đại kinh thất sắc nhịn không được ôm chặt thương nguyện vào ngheo không có việc gì không có việc gì tạm thời còn không có cái gì h ú n g chi sơn hà đồ còn tại d i ễ n hóa chưa hẳn liền không có một đường sinh cơ nếu không nữa thì ngươi cố gắng một chút tại ngàn năm trong vòng thành thánh liền vẫn có thể cứu ra ta rồi thương nguyện dùng thon dài đ ô i rồng sờ sờ k ỳ thanh trúc đầu trấn an đến k ỳ thanh trúc u oán chừng nàng liếc mắt một cái ngàn năm thành thánh ngươi thế nào không nói ta ngàn năm liền có thể thành thần đâu ôi, ôi xem tới các ngươi cảm tình rất to ta lão long nhìn thấy các nàng tri gian hỗ động phát ra một tiếng cười khẽ hai người này mới lấy lại tinh thần có chút lo lắng dẫn khởi chân long bất mãn nhưng là lão long căn bản liền không quan tâm này đó hắn đều muốn chết thế gian hết thạy tất cả đều tại nó như mây b a y nói cho ta một chút các ngươi chuyện xưa đi liền coi là ta cuối cùng tình c ầ u lão long thật thực hiền hòa cực giống một vị nhà bên lão g i a g i a hòa ái dễ gần kỷ thanh trúc nháy mắt mấy cái ý bảo thương n g u y ệ t tới trước chủ yếu là nàng không tính thời gian ra tốc kia hai mươi lăm năm hiện thế trải qua mới bất quá ba mươi nhiều mà thôi rất nhanh liền có thể nói xong thú chi thương nguyện biết chính mình cơ hồ tất cả mọi chuyện chính mình lại không rõ ràng lắm nàng đi qua thương n u y ệ t lại tại kỳ thanh trúc eo thon chi thượng lượn quanh bài vòng mới nói ra chính mình kinh nghiệm không có gì bất ngờ xảy ra nàng ứng đương liền là này cái trên đời cuối cùng một điều thuần huyết thiên long đảng sinh tại tinh hải bên trong một viên tinh thần bên trong liền là không có việc gì ăn chút tinh hải lại ngủ say mấy lần liền tu luyện đến trường sinh cảnh giới lại lúc sau liền là phiêu bạt đến thiên nguyên giới gần đây có một ngày thu nhỏ lại thân thể tại thanh lan giang bên trong năm tám đột nhiên liền bị tự hư không bên trong rất xuống sơn hà đồ đập chúng thần hồn điên đảo chi tế bị thanh kiếm ngâm thu cuối cùng buộc phát h u đi thất thể một tia nguyên thần bất đắc dĩ ký thác vào sơn hà đồ bên trong thẳng đến vạn năm lúc sau bị kỷ thanh trúc tỉnh lại kỷ thanh trúc ha to miệng không biết nên nói cái gì cho phải sao như thế nào cảm giác t ỷ nhóm người này trải qua so chính mình còn muốn tái n h ậ n a ngủ ngủ rồi ăn n à y dạng đều có thể thành trường sinh ngươi là nơi nào đến heo heo long a nhưng là một bên lão long đã cười đến hết sức vui mừng thương nguyệt một đầu khoác lên kỷ thanh trúc đầu bên trên ý bảo nàng bắt đầu chính mình chuyện xưa giản giải đối lạc ta cũng muốn nghe xem người chuyện xưa lão long thúc giục nói bản chương xong chương bốn trăm mười chín bộ đủ thần thông thương n g u y ệ t biến thành chứng một chương bốn trăm mười chín bộ đủ thần thông thương n g u y ệ t biến thành chứng một tại nhìn thấy lao long theo chính mình mộ huyện bên trong leo ra sau thì thanh c h ú c cuối cùng là biết vì cái gì nặng có thể tại này bên trong tự do hoạt động t u y ệ t không là chỉ riêng bởi vì chính mình không là long chuyên cớ mà thương n g u y ệ t có thể hiện thân cũng là bởi vì lao long áp chế v ạ n nhai long mộ lực lượng sáng tạo ra một trốn tự lạc không phải thương n g u y ệ t một ra tới phỏng đoán chính là chuẩn bị cấp chính mình tuyệt khối mộ địa tiết h ấu lao long h í ế m ắ t nghe hai tiểu chỉ giảng thuật chính mình chuyện xưa cứ việc một người một ngày lòng chuyện xưa hiện đến có chút không thú vị khả trần chờ đến k ỳ thanh trúc nói đến tiến vào tiên tàng thế giới bên trong được đến thương long nhất tộc chuyển thừa thần thông lúc lão long mở nhạc ánh mắt hơi hơi nhất lượng thiểm quá một tia tinh quang thừa dịp lão long tâm tình đại hảo k ỳ thanh trúc vội vàng hỏi nói tiền bối còn tỉnh h giao ta ngài vừa mới nói ta thần thông có thiếu không thể viên mãn là ý gì bởi vì bất luận là thiên long thương long cùng với địa long chuyển thừa thần thông kỳ thật đều là có thiếu à. lão long quỳ dạp tại mặt đất bên trên hừ hừ một tiếng tiếp chậm g i i nói ngươi hẳn phải biết thế gian từng có ba chi thuần huyết long tộc nhưng là nhưng có nghĩ quá vì sao cái gọi là thuần huyết còn bị phân vì b à chi như thật là thuần huyết không nên chỉ có một chi mới đúng không chẳng lẽ không là tại thái cổ mới bắt đầu đi hướng bất đồng con đường sao thương n g u y ệ t hoảng sợ nàng còn thật không có nghĩ quá này cái vấn đề thiên long truyền thừa đã có thể truy tố đến thái cổ mới bắt đầu chẳng lẽ lại trước mặt còn có một đoạn không vì long biết lịch sử là cũng không là kỳ thật tại xa xưa nhất năm tháng bên trong thế gian chỉ có một điều c h â n l o n g thần lưu lại thần thông cùng truyền thừa vừa lúc bị ba cái tộc quần thu h ỏ đến trải qua vô số năm tháng diễn hóa mới cuối cùng sinh ra ba chi long tộc không phải vì sao đ ị a l o n g c ù n g t i ê n l o n g t ổ n g l à lẫn nhau đ ố i địch thương l o n g lại p h ả n p h ấ t không g i ố n g bình thường bởi vì ba chi l o n g t ộ c xác t h ự c k h ô n g l à c ó c ù n g n g u ồ n gốc c h ỉ l à bởi vì t u l u y ệ n đồng nguyên t h ầ n t h ô n g m ớ i k h i ế n cho chúng ta biến thành tương tự bồ d á n thôi lão l o n g n é t miệng c ư ờ i lê n t ớ i đột nhiên l ê n đầu g i ả bộ u y hiếp nói tiểu l o n g mong m a o gia tiên l o n g t h ầ n t h ô n g còn c ó k i a thương l o n g t h ầ n t h ô n g lão l o n g s a n g nguyên trong t h ậ t sâu t h ở ra một hơi khung bố l o n g tức liền can quét bà phương đội thành một cái phụ tông pháp tương đại năng khả năng hôn đều đã bị tội bay nhưng l ặ kỳ thành chúc vẫn nhu có thể bình yên đứng tại chỗ không hoàng hỗ không đội vàng tiền bối này là tại cùng chúng ta mở vui của đâu kỳ thanh trúc thậm chí còn dối ra tay an ủi thương nguyệt nháy mắt bên trong t ạ c lên tới lân phiến đem d ự thẳng lên tới l o n g lân cấp thuận trở về ta vội cái gì thương nguyệt dùng thon dài đôi rồng nhẹ nhàng vô vô kỳ thanh trúc khuôn mặt một chút cũng không có nhìn thấy đối địch l o n g sợ hãi ngược lại ngựa khi cực kỳ hưng phấn nói nói ta nhớ tới truyền thừa bên trong xác thực có quá loại tựa như ẩn dụ cho nên hôm nay chúng ta có phải hay không có thể ngược dòng tìm hiểu đầu hơn hoàn nguyên gia ban đầu kêu môn vô thượng thần t h n g thế mà không có hủ đến các người không thú vị không thú vị lão long gật g ủ đắc ý c h á n bên trên duy nhất còn sót lại một tấm vảy rớt xuống đập tại mặt đất bên trên hóa thành một mặt cao lớn cổ p h á t bia đá mặt trên k h ắ c rõ thần thông vết tích như sơn tự nhạc bản đạo vận đập vào mặt phản phất trước mắt không là một tấm bia đá mà là một tòa nguy nga thái cổ thần sơn địa long nhất tộc truyền thừa đại thần thông kỷ thanh trúc đã biết sau đó phải phát sinh cái gì chỉ thấy thương n g u y ệ t theo nàng trên người thoát ly tại giữa không trung diện hóa thiên long thần hình một viên màu bạc tinh thần từ từ dâng lên kỷ thanh trúc thấy thế cũng là trực tiếp lấy ra bộ lao kinh thần trung này đồng hồ bản thân liền là vân mậu trạch dã chân long lưu lại sau tới lại tại tiên tàng thế giới bên trong khắc họa thương long nhất tộc đại thần thông thấy địa long thiên long thương long ba tộc truyền thừa đại thần thông cùng ở tại một chỗ liền tính là sắp chết lao long mắt bên trong cũng thiểm quá một đạo tinh quang chốc lát gian chiếu sáng cả phiến thiên đ i ệ g i a m u ô i long khu theo mộ huyện bên trong b ỏ ra một cổ khó có thể tưởng tượng thánh uy tại dần dần c h à n ngập cho dù chỉ còn lại cuối cùng một hơi thánh long vẫn như c ũ là thánh long một dòng nước trong đ ặ o qua đem kỷ thanh trúc cùng thương nguyệt na di đến này cái tiểu thế giới biên duyên hai tiểu chỉ trên người khoác sơn hà đổ ở một bên run bật bật thương nguyện sẽ thành công đi kỳ thanh trúc khẳng định sẽ vạn ngai long mộ thượng hỗn độn khí bành trướng từng tia từng tia thánh uy tràn ngập căn bản không thể gặp tại phát sinh cái gì chỉ có thể ẩn ẩn ước ư ớ p nhìn thấy này bên trong cũng có một đạo long ảnh đàn sen đạo dấu vết cũng không biết trải qua bao lâu theo bên trong chuyển ra một tiếng kinh thiên long âm ngược dòng tìm hiểu đầu vườn diễn lại thần thông thanh long k n h thiên đại pháp kỳ thanh trúc trong lòng chấn động chính mình phía trước trong lòng liền ẩn ẩn có phỏng đoán không nghĩ đến thật là này một đạo đại thần thông vỗ thượng nay là cùng chu tức không chết thần chú tương đạt song song đại thần thông vỗ thượng sớm tại thái cổ năm bên trong cũng đã thất truyền không thể biết không nghĩ đến kỳ thật vẫn luôn từ ba chi long tộc chuyển thừa xuống tới chỉ bất quá chúng nó nắm giữ đều không được đầy đủ cho đến ngày nay tại ba chi thuần huyết long tộc đều lần lượt diệt vong thời điểm thiên long thương long cùng địa long cuối cùng mạn duệ thế mà chắc v á ra hoàn chỉnh thanh long tình thiên đại phát ha ha ha ha n à y sinh không tiếp cũ lao long thu liễm khí thế trực tiếp bay ra vạn nhai long mộ đem b ổ lao kinh thần trung trả lại nay thời điểm kỳ thanh trúc kinh ngạc phát hiện nay toa cổ chúng đã thanh tỉnh lại thậm chí nhảy lên thành tựu đạo khí thuận tay tế luyện một phen hiện đem vô thượng thần thông truyền t ụ cho các ngươi lão long đánh ra hai vệ thần quang không có vào kỳ thanh trúc cùng thương nguyện thể đội chính là thanh long kình thiên đại p h á p tu luyện này thần thông nhưng phải pháp lực vô biên vì phía đông c h i linh thượng thương mộc t h i tôn kỳ thanh trúc có thể cảm nhận được chính mình trong lòng k i a một tia khuyết điểm cảm giác thản nhiên mà không chỉ lợi trùng tu thần thông đột phá pháp tướng ngay trong tầm tay đa tạ tiền bối ban thượng pháp kỳ thanh trúc không mình hành lễ không sao nô tri tướng chết nhìn thấy thần thông quả thật vận hạnh liền làm n ô cuối cùng lại đưa các ngươi đoạn đường đi lão long một phát bắt được các nạn xông ra đ i ệ u tâm bên trong k h u ả n khắc bên trong liền xuất hiện tại mặt đất long tinh thần thượng hắn ngửa mặt lên trời thét dài cả viên đại tinh đều tùy theo chấn động dẫn tới mặt đất bên trên sở hữu long thú nhao nhao cùng k e o lên gà o ghét như muốn điên cuồng tới tự đại hàng hàng o triệu nhân mã đại kinh thất sắc hoàn toàn không biết phát sinh cái gì biến cố chỉ có kêu ba cái trường sinh cảnh giới cự đầu phát giác đến cái gì đem hết toàn lực trở về truyền thống tới lúc vực môn sở tại kêu bên trong có bọn họ truyền thế thanh khí chấn áp l ạ n hành g i t chóc bọn họ cùng ngươi có thể là q u biết lao long hỏi nói không những k h biết ngược lại quả t á n kỳ thanh trúc đáp này lời nói cũng không giả đại hằng hoàng triều cùng tự ra cùng với tông môn đều có rất lớn thù hận muốn đoạt mẫu thượng muốn giết sư tôn nói một câu có huyết h ả i thâm thủ đều không quá đáng hơn nữa lao long thật chẳng lẽ không biết được chính mình cùng này đó người căn bản không là một đường sao kỳ thanh trúc trong lòng cùng g ư ơ n g sáng đồng dạng n à y bất quá là lao long lễ phép dò hỏi một chút có thể nói là cấp chân chính mình mặt mũi bản chương s o n g chương bốn trăm hai mươi b ổ đủ thần thông thương nguyện biến thành t r ứ n g hai chương bốn trăm hai mươi b ổ đủ thần thông thương nguyện biến thành chứng hai làm đại hằng hoàng triều người bông xuống nghị muốn mưu đoạt này viên tinh thần lúc cũng đã chú định bọn họ kết cục đoạt đồ vật đoạt đến thánh nhân lao ra liền tính là nhân ra muốn chết cũng đến theo phần mộ bên trong leo ra l i ề u mạng à. vậy là tốt rồi lão long tản ra thần uy từng kia từng kia khí cơ phát ra khóa chặt sở hữu khách không ngợi mà đến không kia ba cái trường sinh cảnh giới cự đầu chỉ tới kịp hét thảm một tiếng mà sau、so、ranh một tiếng nổ t u n g máu tươi thành mưa khắp nơi yên tĩnh bởi vì mặt khác người cũng một đồng hóa là một đám h u t vũ nổ tùng tại thánh giả trước mặt bọn họ không có chút nào sức chống cự thánh nhân tri hạng đều là sâu kiến này cái thời điểm đúng lúc kia đủ để hoành độ tinh b ự c truyền t ố n g vực môn chuyển ra ba đ ộ n ba năm kỳ hạn đã đến ta chờ đến tiếp bàn g i á c lại là ba cái t r ư ở n g sinh cự đầu bước ra vực môn này là thứ hai phê đến đây thăm dò địa long tinh thần nhân mã thứ nhất phê là khai hoang đội ngũ mặc dù nguy hiểm cự đại nhưng thu hoạch cũng là rất nhiều hiện tại ba năm đã đi qua thứ hai phê nhân mã tự nhiên gấp không thể chở bằng ra khắp nơi là bảo ai không muốn tới sau đó bọn họ liền không có sau đó này đó người ô áp áp toàn bộ chen trúc tại vực môn bên cạnh đều không cần phải lòng hao tâm tổn trí đi tìm trực tiếp một móng đuất vô xuống nháy mắt bên trong liền khôi phục cán tĩnh vừa vặn thu thập một ít khí huyết tiểu long có thể chuẩn bị hảo nô muốn ra tay vì ngươi cướp lại sinh cơ tạo hóa sống lại một đời lao long xem liếc mắt một cái k i a bờ môn r ồ i ra móng bướt đối thương n g u y ệ t hỏi nói thật có thể sống lại một đời thương n g u y ệ t thanh â m có chút phát run có thể b ấ t quá yêu cầu một ít kỳ chân tương trợ bên cạnh n g ư y i n g ư ờ i liền có lao long nói nói tiền bối yêu cầu cái gì cứ việc lấy dùng kỳ thanh trúc cũng hy vọng thương nguyện có thể phục sinh mà không là bị vây tại sơn hà đồ bên trong dần dần đi h ư ớ n diệt vong kỳ i tinh thần thụ cùng kia khối thái âm tinh hải. Long cảnh giới cũng không biết có bao nhiêu cao, liếc mắt một cái liền nhìn xuyên sơn đồ. Cái lợi. a bao cao, một âm mắt một thần thụ chu cùng cảnh cũng có khác nhưng còn có không nhìn hạ nhưng xuyên Long sơn k Lão sở đồ. ít thanh trúc hỏi nói người nếu là bỏ được đem kia điều l o n g thu cùng l o n g dây leo cùng nhau cho ra lấy l o n g thu bổ trợ về thỏa nguyên tự nhiên có sở tăng thêm kia l o n g dây leo đã thông linh nhưng cùng chi sen lẫn đi theo chỗ tốt rất nhiều l ã o l o n g một chút cũng không k h á c h ký trực tiếp muốn đem kỳ thanh trúc bốn liếng lấy hết xin nhờ tiền bối kỳ thanh trúc không làm do dự trực tiếp lấy ra này bốn kiện ký chân đa tạ thương nguyện cảm động cùng tôi một lần nữa hóa thành kỳ thanh trúc thích nhất tóc bạc mắt vàng lòng lương hình thái cùng chi thâm tình ô m nhau người ta chi gian không cần như thế kỳ thanh trúc ôm lấy thương n g u y ệ t nay từ biệt nên đón tân sinh gặp lại liền không biết là khi nào chờ ta trở lại thương n g u y ệ t thật sâu xem nàng liếc mắt một cái lão long nguyên bản yên lặng lơ lửng tại cao thiên phía trên n à y lúc thân thể du động lên tới nháy mắt bên trong sông ra tinh thần sừng sững tại v ự c ngoại vũ trụ như là một tôn t u ê n cổ trưởng tổn thận chỉ mở nhạc mắt dòng bên trong nhật nguyện luân chuyển như là đang khai thiến tích địa hán trương miệng khẽ hấp tựa như có thôn nạc vũ trụ chi cảnh xung quanh tinh vực đỗng nhiên lâm vào hát cám bên trong vô cùng tình quang bị toàn bộ thu thập lên tới hóa thành lòng bàn tay bên trong tinh hạ lại thân c h à o nhất c h à o lại đem đã cùng sơn hà đ ổ hòa làm một thể thương n g u y ệ t chân linh v ó ra đánh vào lòng bàn tay bên trong tinh hạ lại đem tinh thần cây ăn quả cùng long thu luyện hóa đánh vào này bên trong lấy thái âm tinh h ả i khỏa tre d â y lát chi gian một viên cự đại màu bạc viên cầu liền hoàn thành này là biến thành trứng kỷ thanh trúc hoàng sợ không nghĩ đến lao long theo như lời sống lại một đời l ạ như vậy cái cách sống nàng hiện tại liền vẽ vào lão long đồ đình tận mắt nhìn thấy này nhìn như đ ơ n giản kỳ thực cơ hồ n g ị c h thiên thao tác đã hoảng sợ lại vui hoảng sợ là lão long khó có thể tưởng tượng thủ đoạn vui là thương nguyện sắp sống lại một đời mà lão long sau đó còn đem thu thập tới b ả n g bạc khí huyết tầng tầng luyện hóa cũng một cùng đánh vào quả trứng lớn màu bạc bên trong thanh long đằng cũng bị khắc ở vỏ trứng bên trên đến tận đây mới tính đại công táo thành này dạng liền tính là hảo a kế tiếp liền là đợi nắng ấp kỳ thanh trúc không khỏi hỏi nói ha ha kia có như vậy đơn giản còn sống đâu lão long cuối cùng đem này viên quả trứng lớn màu bạc vùi sâu vào địa long sao chỗ sâu cùng bạn nhai long mộ địa hạch liền nhau một âm một dương do tử chuyển sinh lịch chuyển âm dương t ử sinh cần 9981 n ă m sau mới có thể công thành đến lúc đó các người liền có thể gặp lại lần nữa chỉ là đáng tiếc n ô xem không đến kia cái thời điểm lạ lão long thật dài thở dài một tiếng lập tức mắt lộ ra t i n h quang điên cùng thôn nạp vũ trụ hư không bên trong linh khí xung quanh từng b i ê n tiểu hành tình toàn bộ sụp đổ đều cùng nhau bị hắn nuốt vào bụng bên trong hắn thân thể tại nhanh chóng biến hóa toàn thân nở rộ vạn sởi thụy quang trên người một lần nữa g i i ra lân giáp nanh uất khôi phục sắp bén sừng rồng chống trời mà khởi dâu rồng tung bay một đôi mắt rồng không lại mờ nhạt màu vàng trong mắt bắn ra vô hạn thần mang thôi sán hết sức có thể so với mặt trời thập phương tiên vũ văn long đại đạo hòa minh chấn động tiên đ i ệ m lao long cực đ i ể m thăng hoa trở lại đ ỉ n h phong thân thể càng thêm bằng bạc dài dòng c á i đuôi trực tiếp từ thiên vũ bên trong rủ xuống mặt đất như cùng một tòa thái cổ thần sơn xuyên thẳng chân trời hai chỉ kình thiên cự trào dò xét một chỉ bắt lấy lơ lửng bơ ư môn khác một chỉ thăm dò vào này bên trong phải bắt lấy chấn áp sử dụng thanh khí v ư ợ ngoại thánh giả người qua giới cứ thế ngưng tay nếu không đừng trách ta không kh Vực môn khác môn một bên, hàng đại lão long ngửa mặt lên trời thét dài thiên thượng thiên hạ đều xuất hiện lôi mình kia vực môn mặc dù bị hắn đánh nát nhưng hắn cũng căn bản không cần cái gì truyền thống thông đạo đi qua nơi liền là đại đạo đường cái tiên h thể lão long sau chảo còn bắt lấy địa long sao một bên lịch hành một bên còn tại luyện hóa n ả y viên tinh thần phía trước tiền bối có thể hay không chậm ta là nói ổn một điểm a kỳ thanh trúc liền ghé vào lão long đầu đ ỉ n h gọi thẳng chính mình trái tim nhỏ có chút chịu đựng không được kích thích cái gì người nói lại nhanh một điểm nhưng người nào biết lão long tựa hồ có chút nén nãng long khu lắc lư tốc độ không giảm trái lại còn tăng liền tính truyền tống thông đạo bị hủy cũng vẫn như cũ xuôi theo lưu lại quy tích không ngừng phá vỡ tầng tầng hư không tại ngược dòng tìm hiểu đầu mượm đến cuối cùng khóa chặt đầu mượm sau thậm chí tiến vào chỗ càng sâu hư không bên trong đi đường tắt kỳ thanh trúc một chút hạ đêm lấy nhìn tận mắt lão long một đầu đụng vào ba mươi ba tầng hư không bên trong trong lòng phiên khởi kinh đào hải lãng muốn biết tự gia sư tôn thân là c h u ẩ n thánh cảnh giới cũng bất quá có thể mở ra thứ hai mươi mốt tầng hư không chỉ có chân thánh trở lên mới có thể ngao du ba mươi tầng lúc sau hư không nhưng là nghe nói thánh nhân có thể tìm kiếm hư không cực hạn cũng liền là ba mươi ba tầng cho nên này lão long đến tột cùng là c ù n g là cái gì cảnh giới bản chương xong chương bốn trăm hai mươi mốt bóc chết chân thánh sáng nghe đạo chiều chết cũng cam một chương bốn trăm hai mươi mốt bóc chết chân thánh sáng nghe đạo chiều chết cũng cam một đại thánh kỳ thanh trúc miệng bên trong thực gian nan phun ra này hai cái tử như thế nào đại trí cường giả v ì đại đại thánh sừng sững tại thánh cảnh đỉnh điểm cơ hồ cùng thần linh không khác cường đại đến không thể tưởng tượng khó trách l a o long có thể đoạt thiên tri tạo hóa n ị c h chuyển âm dương tự sinh làm thương nguyện một lần nữa hóa thành t r ứ n g ấp khó trách hắn có thể tùy ý ngao du tầng sâu nhất hư không tại truyền tống thông đạo đã đức tình huống hạn như cũng truy tìm một chút dấu vết phóng tới thiên nguyên l i n giới tựa hồ là nghe được nàng nói nhỏ lão l o n g con mắt còn hướng thượng lật một chút như là nhiều xem nàng liếc mắt một cái tầng sâu nhất hư không quá mức kỳ quái tràn ngập quỷ dị tồn tại dù là kỷ thanh trúc cũng không phải là bình thường tu sĩ cũng không biện pháp nhiều xem vài lần kỷ thanh trúc chỉ phải quanh chân ngồi tính t o ạ n sâu cấp độ hư không bên trong thời gian trôi qua nghiễm nhiên trở nên bất đồng nàng ổn định lại tâm thần tử tế thể ngộ thanh long kình thiên đại pháp thần diệu chỗ tu luyện này thần thông lớn nhất chỗ tốt liền là pháp lực vô cùng cực chỉ dùng pháp lực liền có thể cái tay k ì thiên pháp lực vô biên chính là thần thông còn đại đơn giản tới nói cái này là một môn đại lực gia kỳ tích thần thông này cũng là lòng tộc vì sao cường đại căn cơ chỉ cần pháp lực đủ nhiều yên nhục thân thần hồn được đến tầm bổ, tự nhiên liền sẽ trở nên mạnh mẽ đương nhiên cái này là đối này cực kỳ nông cạn tường thuật tóm l ự c kỳ thanh trúc cũng có thế giới chi thụ bạn liền không lo lắng gì pháp lực không đủ dùng vấn đề nhưng người nào cũng không sẽ ghét bỏ chính mình pháp lực quá nhiều h ư ớ n g chi này môn vô thượng thần thông không là nói một luyện thành có vô cùng pháp lực Pháp góp thân còn là yêu cầu chính mình nhặt, cho nên thế giới chi thụ vẫn như cũ là thiên địa chi lực là là còn cầu cũ bản nên vẫn gian yêu đi địa giới kỳ v ậ thanh với động ô n g thể bị s o chép thay thế. h t a Kỳ trúc lâm vào đến ngộ đạo c h i cảnh đối với như thế nào vận chuyển pháp lực như thế nào mở rộng pháp lực như thế nào điều tiết pháp lực có mới lý giải cũng đối như thế nào tăng cường bản thân cùng thiên địa thế giới chứ thiên vạn giới vô cùng hư không c h i gian loại loại liên hệ như thế nào ngưng kết thánh thai từ từ trở, có rất nhiều nhận thức mới các loại rèn luyện tri pháp các loại kỳ dị pháp môn quả thực tầng tầng lớp lớp làm kỳ thanh trúc nhìn má than thở bước vào đến một cái mới tu hành lĩnh vực bên trong nếu là người khác tu luyện này môn vô thượng thần thông liền tính là thánh nhân cũng không khả năng tùy tiện nhập môn nhưng là ta bất đồng ta có thế giới c h i thụ phụ trợ thiên nhiên liên hệ chư thiên b ạ n giới vô cùng hư không thánh thai tự thành bản liền có vô tận pháp lực bởi vậy đạo đ ấ y tu luyện nhẹ nhõm đâu chỉ gấp trăm ngàn lần quanh thân kinh mạch khiếu h u y ệ t đều tận hóa thành từng cái từng cái mãng hoang đại long thôn nạp linh khí tu luyện tới sâu nhất nơi chính là tổ thành thân thể bạn bạn bạn hạt bụi nhỏ đều đem tu luyện thành long phun ra nuốt vào tri gian chư thiên rung động chân chính đạt đến pháp lực vô cùng vô tận c ô n g tham tạo hóa kỳ thanh trúc chỉ là tìm hiểu trong lòng liền đại chịu chấn động muốn không là này bên trong không là tu luyện địa phương nàng như thế nào cũng đến bế quan khổ tu một đoạn thời gian cũng không biết trải qua bao lâu có lẽ q u á trăm ngàn năm có lẽ liền tại một cái chớp mắt chi gian lao long phát ra một tiếng trường âm một chỉ long trào dò ra trực tiếp sẽ mở phía trước tầng tầng hư không một lần nữa b u ô n g xuống đến giữa trần thế trung thổ đại h à n g hoàng triều tám trăm dặm cẩm tú trên hoàng thành không không có chút nào dấu hiệu bầu trời đột nhiên trở tối như xuất hiện h i ệ thực nháy mắt nuốt sống q u a n minh ngày như thế nào đột nhiên đen như thế nào hồi sự khâm thiên dám không nói sẽ có như thế thiên tượng biến hoa hoàn g thành bên trong sổ tôn đưa thân thánh cảnh lao bất tử đống nhiên bừng tỉnh tựa hồ là phát giác đến cái gì hai ách s ắ p bông xuống nao nhau hiện thân l i ế c nhau sau k h o ả n khắc bên trong xuất hiện tại cựu thiên trí thượng sau đó liền bị nổ tung hư không cấp tạc xuống đi áp sập hoàng thành gần đây vài tòa sân mạch mở ra hộ quốc đại trận người nào dám can đảm phạm n ô hoàng hướng lấn n ô đ ạ i hàng không người không thỉnh thánh tổ xuất q a n chấn áp hết thể địch này ba năm người vậy mà đều là chuẩn thánh trí cảnh này bên trong một người chính là phía trước bị tân bắt mạch đánh hủy nhục thân đại hàng trần thánh cũng là hắn t ê u gào lợi hại nhất muốn m ờ i ra chân thánh c h ấ n áp hết h ậ y có thể hắn cũng không biết hắn s ở ít r ậ n chân thánh chính mình cũng không chịu nổi một phương t i ể u thiên địa bên trong đại hàng chân thánh thu hồi tích h u y ế t tay run run r à y dày tiếp trở về một nửa tàn nghĩa siêu v i ệ t bình thường thánh nhân tồn tại may mắn ta kịp thời cắt ra truyền tống thông đạo chẳng lẽ tia đ ị a long sao còn là v ậ n có chủ h ừ cách xa vô ngân hư không lượng ngươi thần thông quảng đại cũng tìm không tới chỉ là đáng tiếc những cái đó h ậ bối vừa bặn lại đi một nhóm lời nói mặc d tại đại hàng chân thánh mặt bên trên lại xem không đến chút nào đáng thất cảm nhưng là liền tại này lúc đại hàng chân thánh sắc mặt hơi đổi một chút thân nhiệm sông ra này phương t i ể u thế giới t r ủ n g trung đ h ư ợ điểm thiên địa giai động là ai dám phạm ngô h ắ n lời còn chưa dứt liền thấy một nửa tàn bia theo hư không bên trong đập xuống trực tiếp liền đem vừa mới còn tại kêu gào kia cái chuẩn thánh lại cấp tạp nằm xuống n ụ c thân tổn hại hơn phân nửa thánh cảnh tri hạ người chỉ có thể nhìn thấy một cái vàng bạc hình dáng dần dần hiện ra mà ra chỉ là lộ ra chỉ lân phiến trào liền đã khôi hoành hùng mỹ đủ để che khuất bầu trời liền là này đó ngăn chở ánh nắng đẩy xuống có thể là còn có tuyệt đại bộ phận thân thể vẫn như cũ che giấu tại hư không bên trong nối tiếp nhau tại c à n g sâu hư không bên trong một cái đầu lâu chậm rãi dò ra bụi mù mấy cái chuẩn thánh lập tức xông vào hoàng thành bên trong liên thủ mở ra hộ quốc đại trận nội bộ còn có khảm không t h ọ n vẹn đại thánh pháp trận chính là chân thánh tới cũng phải mất hận có thể là hư không bên trong kia đạo to lớn chi hình ảnh là căn bản không có phát giác này đó đồng dạng vẫn như cũ không chút hoang mang thò đầu ra sọ mà sau là dài dòng thân thể rõ ràng là ban ngày bầu trời lại triệt để đen xuống sở hữu quang mang đều bị che chắn ông tiên h địa run lên vạn vạn dặm sơn hà sở hữu linh khí toàn bộ bị phun ra nuốt vào không còn có khủng bố lực lượng đang sôi trào quần c u ộ n các loại đại đạo quy tắc hiện ra xen lẫn tại bầu trời bên trong hóa thành một màn thần quang chân long bàn này g thân thể càng thêm nguy nga càng thêm bàn đại càng thêm kinh thế hai tù hắn bay lượn tại đại hàng hoàng triều trên không che đậy vạn dặm sơn hà giống như một vị thần linh tại dò xét chính mình bên l i giới có thể đây rõ ràng là thuộc về đại hàng hoàng triều cương thổ thánh tổ làm nó quá cảnh đại hằng chân thánh nhận ra này điều long liền là vừa bận cách xa vô ngân hư không đả thương chính mình tồn tại thậm chí sau phát mà tới trước kia một nửa tàn bia còn chưa rơi xuống thời điểm này điều long cũng đã bắt đầu đ u n g xuống kia này điều long tu vi cao đến có chút khó có thể tưởng tượng nhất định siêu việt chân thánh cho nên hắn cũng chỉ có thể đứng tại hoàng thành bên trong yên lặng chăm chú nhìn này tuần hành tự ra hoàng triều tại hoàng thành bên trong có vô số nội t ì n h dù cho là chân thánh phía trên tồn tại cũng việc không dám làm cản như thế nên ngang quả thực liền là tại lục nhã đại hằng mặt khác thánh điệu hoàng triều chỉ sợ đều đã biết được k i người quả đáng khi người quá đáng a ba năm c h u ẩ n thánh tức giận k h ắ p ngực nhưng không có cái gì dùng bọn họ cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ không thấy được chân thánh đều không có cái gì động tác sao chỉ là này dạng mất mặt nhưng là ném đại phát bản chương xong chương bốn trăm hai mươi hai b ó p chết chân thánh sáng nghe đạo chiều chết cú cam hai chương bốn trăm hai mươi hai b ó p chết chân thánh sáng nghe đạo chiều chết cú cam hai một con rồng không tiên g nể gì cả sừng sững tại đại hằng hoàng triều trên không uy áp cả tòa hoàng triều làm bọn họ cơ hồ muốn ngạt thở cường đại đến cực hạn liền đại hằng chân thánh đều không dám có cái gì động tác chỉ hy vọng này mau chóng rời đi đại h à n g kia một bên phát sinh cái gì sự t ì n h đường đi kia một bên xem xét sợ thu nhận thái hoạ mặt khác thánh địa hoàng triều xử ra các loại thủ đoạn dò xét duy độc không dám đi trước đại h à n g tận mắt nhìn thấy xem chỉ sợ đem này đ i ề u cự long cấp mang về chính mình nhà rốt cuộc trời xanh cự long thân thể hoàn toàn thoát ly hư không bên trong không đợi đại h à n g hoàng triều người t u n g một hơi hắn cái đuôi đột nhiên liền rủ xuống đi trực tiếp chịu bạo đại h à n g hoàng thành t h á n h cấp đại trận hưởng thế hết sức người nhà tại kia ta đưa ngươi trở về lao long truyền âm do hỏi vừa mới một cái đuôi chịu bạo thánh trận tựa như là hắn đi tại đường bên trên t ù y ý đá bay một cục đá đồng dạng không chút nào để ý kỳ thanh trúc bị dọa nhảy một cái vội vàng cự tuyệt lao long hảo ý này nếu là mang lao long về đến ngũ hành tông phỏng đoán tự ra sư tôn cũng phải bị dọa đến đạo tâm p h á thoái không thấy được đại hàng hoàng triều người đều bị dọa sợ sao tự ra kia điểm tiểu địa phương đều không đủ lao long xuống đi nghỉ cái chân nghe được kỳ thanh trúc giải thích lao long tỏ ra là đã hiểu lập tức quay đầu sọ lượn quanh một vòng lại trở về, về tới đại hàng hoàng thành các người giết ngô tộc duệ ý đổ chiếm lấy ngô tri tinh thần phải bị tội gì lao long thế nhưng chạy về tới bắt đầu chất vấn đại hàng c h â n thánh tức đến v u n g máu chính mình tân tân khổ khổ chuẩn bị như vậy nhiều năm thật vất vả mở ra truyền thống trận đi qua kiếm một kết quả không nghĩ đến trên đời thế mà còn có chân long tồn tại hiện giờ truyền thế thánh khí bị đánh nát hoàn thành thánh trận bị hủy đã tổn thất thẳng trọng hiện tại còn bị vấn trách quả thực liền là khinh người q u á đáng không biết muốn như thế nào ngài mới có thể lắng lại tức giận đại hàng c h â n thánh hỏi nói dâng lên thánh dược cùng thánh tài lao long t ừ từ nói nói, đại hằng c h â n thánh chỉ có thể nắm lỗ mũi đưa ra trọn vẹn hai cây thánh dược cùng với rất nhiều thánh tài không đủ cầm long mạch tới để đi lao long còn n g ạ i không đủ bình thường thánh dược căn bản không vào hắn mắt trực tiếp d ò ra một cái móng ướt trực tiếp lật tung h o à n thành xinh xinh rút ra hoàng triều chi hạ mấy cái long mạch há miệng vứt vào đều nuốt vào bụng bên trong k i người h n quá đáng ta đã nhìn ra n g ư ơ i thọ nguyên không nhiều mới khiến cho ngươi ba p h ầ n không muốn được một t ứ c lại muốn tiến một tước h đại h à n g chân thánh khó thở bại hoại ta đại h à n g cũng có bất thế nội tình lao long ngươi này là chơi với l ử a tự tiêu đối mặt uy hiếp lao long cuối cùng là tới mấy phân hào hứng hắn không có che giấu chính mình sẽ chết đây là thiên mệnh không thể trái nhưng tuyệt không là muốn ủy vào thọ nguyên không nhiều tại tiến hành cuối cùng đ ế n cùng ngươi cũng có thể đi thử một chút lão long nhàn nhạt nói nói đại hàng chân thánh mặt ngược lanh xương sừng sức tại hoàng thành tri đ ỉ n h vận chuyển thánh trận c h i hạ đại thánh tàn trận muốn biết đại hàng hoàng t r i ề u đã từng cũng là r a quá đại thánh nhưng là không cái gì dùng vẫn như cũng bị lão long dò ra một cái chân sau cấp bóp nát cầm đại thánh tàn trận đối phó một tôn chân chính đại thánh không thể nghi ngờ là có chút người xi、si、nói ngộng hết lần này tới lần khác kia của người còn không tự biết t h thanh trúc xem đều có điểm muốn cười nàng là đi qua chuyên môn tu luyện tâm cảnh trừ phi thật nhịn không được không phải không biết cười ra tiếng can đảm dám đối với ngô ra tay kia cuối cùng khiếp huyết liền lấy n g ư ơ i mệnh tới bù đắp đi lão l o n g mắt bên trong bắn ra sôi trào sát ý bang bang đại hàng chân thánh thân xuyên ô kim thánh y l i ệ tay bên trong xuất hiện một tôn hát tinh đúc thành đại đ ỉ n h về phía trước rơi xuống động tác không là rất nhanh lại có đại đạo thánh em phát ra đại đạo cộng minh c h i thành kia là c h ấ n quốc thần đ ỉ n h a đại thánh c h i khí lại một lần nữa mất đi nhục thân kia cái chuẩn thánh nhịn không được sợ hai thần nói mỗi người đều là toàn thân lông tóc dựng đứng nay là đại thánh đạo tắc là gần như thần linh tồn tại mới có thể hiện hiện vĩ lực từ trước chỉ xuất hiện tại truyền thuyết bên trong bây giờ thật thấy được đại đạo hợp minh dù xuống tiên ti bắn lũ có long đàn bọn có vợ n b a y múa thần âm như lao muốn chạm tận chúng sinh cái này thực sự là quá đáng sợ chân thánh đều muốn tại này một k í c h c h i hạ đấm máu nhưng mà lão long không sợ sở hữu hạ tài hoa lập lệ sinh ra h à o quan g như tinh ngọc bình thường thôi sán còn ngươi bên trong đều là lạnh lẽo lấy sừng rồng trống trời xinh xinh c h ố n g trọi kia tôn hát tinh đại đ ỉ n h n à y dạng một kích đủ để nháy mắt bên trong phá hủy một phương đại giáo đem đại đại đệ ầ m luân đánh rơi s a băng có thể là bây giờ lại bị lão lão lấy sừng rồng tấp chống một đòn kinh thế bị ngăn trở quả thực nghe rợn cả người đại hàng sở hữu cường giả toàn bộ đều sửng sốt mắt bên trong tràn ngập chấn động cùng không dám t i n tưởng thân thể bị thi định thân chú đồng dạng không nhúc n í c h được lan lão long bay đầu bãi xuống x ư ơ n g rồng cùng hắc đỉnh c h ấ n ra liên tiếp hỏa h ò a phá diệt đại phiến không gian bầu trời bên trong xuất hiện từng đạo từng đạo hư không khe nước lớn hắc đỉnh bị đánh bay không biết nhập vào kia một tầng hư không bên trong không thấy tung tích thời kỳ viết c ổ thánh nhân chi gian chiến đấu đều muốn đi vượt n g i tiến hành không phải khả năng đem đại địa đều đánh chấm hủy nhưng lão long căn bản không quan tâm này đó t r â n long dơ vớt trực tiếp liền vây khốn đại hằng t r â n thánh vô cùng thần lực bắn ra khiến cho trên người thánh ý tràn ra từng b ế n ư ớ c đại hằng t r â n thánh gầm hét các loại thánh đạo pháp tắc cùng thần thông ra hết nhưng là căn bản không thể ngăn cản lòng c h ả o càng m i ế t càng chặt toàn thân máu tươi ngăn không được lưu ra a hắn kịch liệt dãy ruộng pháp lực ngập trời nhưng mà căn bản không đả thương được địch thủ tại này một k h ắ c đại hằng t r â n thánh quả đoán bỏ qua nhục thân đỉnh đầu bên trong thần quang ngốc trời nguyên thần pháp tướng phải thoát đi đi ra ngoài nhưng là lão long lại dò ra một cái móng khác xinh xinh bóp nát hắn pháp tướng cùng nguyên thần trực tiếp đánh này hình thần câu diện. nay chờ trang diện t r ă m ngàn đời đều khó mà nhìn thấy có ai có thể đánh chết trần thánh thú chi là như thế dứt khoát cùng lăng lệ thậm chí đều không nhìn thấy lao long vận dụng cái gì thần thông đại b ổ chi vật lao long trương miệng kẽ hấp đem đ ạ i hàng chân thánh huyết tinh cùng thần hồn mảnh vỡ l u y ệ n hóa vì chính mình tăng thêm một phần sinh cơ cùng sức sống mà sau g â y vây vôi tạo tháp mấy cái s ơ n mạch khoan thai hướng đông hải bày đi cũng không biết quá bao lâu mọi người mới thức tỉnh q u a tới đây hết thể quá mức huyết tinh cùng chấn động kia có thể là một vị chân thành a liền này dạng bị đánh chết tại tự gia hoàng thành phía trên kỷ thanh trúc tự nhiên cũng chấn động đến t ự c điểm cái này là đại thánh chi vì sao thế nhưng như thế đáng sợ bóc chết chân thánh không thể so với bóc chết một con tiến tới khó nàng muốn đi đường còn rất dài ta muốn chết cuối cùng lại giúp ngươi một bà bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ta một cái điều kiện chuyển xuống thần thông giao hóa vạn long lão long đem k ỳ thanh trúc vung xuống cầm qua nàng trên người sơn hà đồ đột nhiên xông vào vực ngoại tinh không bên trong lấy lớn lao thần thông trực tiếp luyện hóa một tinh vực phong c h ấ n tại sơn hà đồ bên trong đồng thời đem địa long tinh thần thích đáng an trí tại này bên trong tốt nhất vị trí đem vừa mới được tới thánh dược cùng thánh tài luyện thành đại thánh trận văn thủ bộ thời gian là vô tính nhất cho dù là cổ tôn khắc vào đại đạo bên trong giết chú cũng cuối cùng rồi sẽ tiêu tán từ nay về sau các ngươi đem thu hoạch được tân sinh lão long tại sơn hà đồ bên trong hóa đạo mà đi tại cuối cùng một khắc hắn thậm chí đã chạm tới thần linh lĩnh vực để đ ị a long tinh bên trên toàn bộ sinh linh mở rộng ra linh trí đồng thời đại thánh đạo tắc cũng làm cho sơn hà đồ giảm bớt vô số năm tế luyện k h ổ công sáng n g a y đạo chiều chết cũ cam bản chương s o n g chương 423, độ kiếp phá cảnh thiên địa pháp tướng một chương bốn độ kiếp phá cảnh thiên địa pháp tướng một lão long hóa đạo mà đi từ đầu đến cuối kỳ thanh trúc cũng không biết được này tên họ cùng lai lịch chỉ biết hiểu hắn là địa long nhất tộc mặt duệ theo long mộ bên trong b ỏ ra bộ s o n g thanh long tình thiên đại pháp sau cực điểm thăng hoa lịch chuyển âm dương t ử sinh vượt qua vô tận hư không t ù y ý bóp chết đại hàng chân thánh sau cái tay luyện hóa tinh n ự c cuối cùng hóa đạo mà đi vị nhất chỉnh biên địa long tinh thần thượng sinh linh khai linh trí kỳ thanh trúc đứng tại biển bên trên hai tay tiếp nhận từ từ bay xuống sơn hà đồ hành đại lễ tham bái cùng tiễn lao long cuối cùng đoạn đường tại chỉ có chính mình biết được tình huống hạng thế gian thiếu một vị đứng tại chúng sinh đỉnh đệm đại thánh nhưng là làm nàng theo đau thương bên trong đi ra lúc liền phát hiện một cái không đến vấn đề ta này là tại chỗ nào kỳ thanh trúc đ ả o mắt b ố i phía thiên địa c h i gian duy nước minh mông mà liên tại kỳ thanh trúc tại biển bên trong lạc đường thời điểm đại hàng hoàng triều này một bên thì là đưa mắt kêu trên ai có thể nghĩ tới tự ra chân thánh liền như vậy bị người bị một điều không biết từ nơi nào xuất hiện l o n g cấp đánh chết còn là làm thiên hạ bên trong sở hữu người mặt sinh sinh cấp bóc chết đổi ai tới tâm tính đều có điểm sụp đổ mấy vị trần thánh đem bị lật tung hoàng thành bãi chính xem từ trên trời giáng xuống mưa máu nhất thời tri gian lại không biết nên làm thế nào cho phải. Thánh nhân vẫn lạc trên trời rơi xuống huyết vũ này là trời xanh tại vì ta đại hàng khóc thảm sao ô、oh、hô、oh、ai thai b u ồ n mấy nhà bi thương mấy nhà vui ở xa nam cương địa giới ngũ hành tông nội tắc là một phiến vui mừng lao đông tây hảo c h ế t ta t h ư hừ thật là đại khoái nhân tâm tân bác mạch nhỏ r ộ n g thầm thì ngay lập tức liền cảm nhận được thiên địa đạo thì biến hóa chân thánh vẫn lạc không là tiểu độc tính đặc biệt là này loại liền tại thiên nguyên giới bên trong thành thánh tồn tại một thân đạo tắc đều củng chi giao hòa cái gọi là chết về sau trên trời, rơi xuống huyết vũ như là trời xanh đều tại khóc thảm kỳ thực bất quá là thiên địa pháp tắc dung chuyển sản sinh một loại kỳ cảnh thôi nàng xem chừng đại h à n g hoàng t r i ề u kia một bên người phỏng đoán còn tại bản thân say mê đâu chân thân đi ra bế quan tân bắc mạch lấy tay theo hư không bên trong bắt lấy vô biên linh khí lại nắm chặt mang tới từng k i a từng k i a thánh vẫn sau tiêu tán đạo t á c tay không xoa mấy trăm v ạ n đang ứng ư ợ c trực tiếp phân phát cho môn hạ đệ tử hôm nay nàng cao hứng cấp sở hữu người nghỉ cử tông đại khánh ba ngày cũng không cần lo lắng sẽ có phiền p h i gì đại hằng hoàng triệu đều có chút úc còn không mang nổi mình úc sở hữu thế lực nhao nhao vào trở về Bọn họ hiện tại một u Triều, muốn xuống nhiều ố n cảnh thánh Hoàng này chính mình trên người căn xuống nhiều lớn giác cái khác cái thời theo tại điểm là địa m khối thịt. cái ó chân h t n thánh cũng không chân thánh thánh, địa, không có chân thánh, thánh địa. hoàn toàn h địa, địa, có l ề n nhau, là hai việc khác việc i ệ đặc b tháng là đại à này loại. Còn là n còn chân g loại, h t h trực tiếp bị n ư ờ i tại đánh chết tại tự rốt phòng thể khó bên trong, có thể nói vạn gặp,、quả、thực có cổ người là vứt quả u ném x n bên g quy khư r o n g Một cái tháng, rốt cuộc á tháng, i rốt c thấy được khối lớn lục địa ta đây là tới đến nơi nào phía trước là đông châu bờ biển còn là biển bên trong đ ả o lớn kỳ thanh trúc vui mừng qua đỗi nghĩ nghĩ biến hóa một bộ dáng rốt cuộc nàng đối chính mình mỹ mạo vẫn có một ít bản thân nhận biết không có tất yếu t r e o chọc phiền thoái không cần thiết người sang có tự mình hiểu lấy sao rơi xuống này tòa không biết tên địa giới thượng đi qua vài lần tìm hiểu t h thanh trúc cuối cùng là biết được chính mình thân xử nơi nào cứ nhiên là đông hải cùng nam hải giao giới hải vực lại hướng nam hành ba mươi vạn bên trong chính là lạc tinh hải sở tại đến lạc tinh hải liền có thể đi hướng đông châu một lần nữa đạp lên đại điệp tại này tòa đại đảo bên trên đợi mấy ngày t h thanh trúc liền đi nhờ biển bên trên thuyền lớn đi trước lạc tinh hải có thế giới chi thụ tại nàng thì tương đương với có vô tận vô tận phát、tinh. cái gì quy cách chất lượng đều có cho nên cũng là trực tiếp bao xuống nhất định cấp q u a n thuyền tự theo khổ bước bay một cái tháng nàng l à rốt cuộc không muốn d ự a vào chính mình đi phi đội có thuyền không ngồi kia không là cố tình dạy vào chính mình sao có lẽ không cần sốt ruột trở về hải ngoại cũng là tu luyện hảo địa phương ta đột phá phát tướng tại tức đến lúc đó chắc chắn xuất hiện t i ê n kiếp hướng hải lý một tránh lặng lẽ độ kiếp trở về tất nhiên có thể kinh diễm đám người k ỳ thanh trúc đôi mắt đẹp c h ấ p động kéo dài vạn vạn dặm thông thiên hà t ự bắc hoang đại tuyết sơn bên trong phát ải đem đông châu cùng trung thổ phân chia mở cho nên đông châu vì châu có một loại treo ở biển bên trên cảm giác cuối cùng này thông thiên hà từ nam bắc hướng chuyển thành tự tây lương đông lại đem đông châu cùng nam cương phân chia mở mà này lạc tinh hải liền tại thông thiên hà vào hải khẩu bên ngoài trăm vạn dặm nơi truyền thuyết bên trong từng có cường giả tại vực ngoại giao chiến thất thủ đánh nát một viên tinh thần những cái đó tinh thần hải cốt rơi vào thiên nguyên giới bên trong rơi xuống biển bên trên liền tạo thành l ạ tinh hải thật có từng tia từng, từng sợi tinh thần trí lực đáng tiếc đánh nát tinh thần vậy ít nhất cũng phải là thánh nhân cảnh giới à? kỳ thanh trúc chính c ả m thán đột nhiên liền nhớ lại trước đó không lâu bị lão l o n g tay không bóp chết đ ạ i hàng t r â n thánh khoe mắt lập tức nhịn không được một trọn ách chỉ có thể nói thánh nhân chi gian cũng có khoảng cách xuống thuyền lúc sau kỳ thanh trúc không nhanh không chậm nhiều lần chằm t r ọ c rốt cuộc tìm được một chỗ ái mộ đ ả o nhỏ biển bên trên trời trong gió nhẹ tận ẩn ư ớ c ướp từ đằng xa chuyển đến ngày xuân ấm áp khí tức nàng nhìn hướng không xa nơi chỉ thấy một phiến rộng lớn hải lục sừng sững sững mặt trên có thành trì cũng có tu sĩ vi đột xuôi theo bờ biển bến cảng có lui tới chi gian so khởi đất liền tới phồn hoa không chỉ g ấ p mười người nhiều mới náo nhiệt đi qua một phen tinh không trải qua nguy hiểm cùng biển bên trên phía bạn thì thanh trúc còn là rất vợ ý này tọa đảo ngược lại là xem đến bến cảng thượng không thiếu cự hình đại hạm giống như núi trôi nổi tại mặt biển bên trên đám người tựa như là còn k i ế n đồng dạng tại cự hạm bên trên tới lui làm nàng có chút kinh ngạc nay biển bên trên cự hạm lại muốn so không ngày tàu cao tốc đại thượng mấy lần cho dù là lúc trước ngồi đi trước huyền thiên thánh địa kia chiếc gần như đạo khí ngũ khí vân chu hình thể thượng cũng kém xa này đó biển bên trên cự hạm Tàu t cao ố、so、đem ánh mắt theo này đó biển bên trên cự hạng bên trên rời đi ỷ thanh trúc đạp lên này tòa đại đạo này đảo danh vì tân nguyệt đảo là bởi vì này tòa đảo chỉnh thể hiện đến tương đối hẹp dài tương tự chăn g non mới có thể bị khởi này giặt tên cũng chính là bởi vì này loại tạo hình tăng thêm đảo nhỏ bên trong cung nơi dốc đứng vách đá khiến cho này tòa đảo trở thành một chỗ hiếm có nước sâu lương cảng vô số biển bên trên tán tu nhao nhao hội tụ tại này hàng hóa giao dịch nhân viên lui tới vô số kể cho nên tại này đảo bên trên liền tạo thành một tòa cự đại biển bên trên phương thị được xưng là tân n g u y ệ t hải thị kết quả là tại tân n g u y ệ t hải thị biên duyên mảnh đất một gian không lớn không nhỏ tạp vật p h ô lặng lẽ mở lên tới bên trong cái gì đ ồ vật đ ề u bán đan khí phụ trận mọi thứ đầy đủ bất quá chỉ là phẩm chất cũng rất bình thường thuộc về so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa k i a loại bản chương xong chương bốn trăm hai mươi bốn độ kiếp phá cảnh thiên địa pháp tướng hai chương bốn trăm hai mươi bốn độ kiếp phá cảnh Thiên địa tướng. Hai, cửa hàng lão bản là một cái cả còn thanh hàng ghế phơi là ngày Bản tuấn niên người, cả ngày liền ngồi tại ghế nằm bên trên phơi nắng, Lão một tú tại kia h ô n g b ế t từ nơi nào đ ư tới năm cái thanh cái là ệ tiện nữ chung quanh người. tử, thực sắt quả Khi l chính kinh mở tiệm bộ g á n g sao ngay ngay liền đối tự ra nhân viên cửa hàng dở trò bị năm nữ thay nhau hầu h ạ có người từng bụng trổ m í đồ đ à o chất tưởng lại bị những cái đó nữ tử lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt công bố cùng tia cái họ kỷ lão bản đồng tâm đồng đức vĩnh viễn không dùng bỏ kỷ thanh trúc sau khi biết được cũng chỉ là cười nhạt một tiếng nay đó người làm sao biết tự ra năm cái nhân viên Kỹ、thật h đều là c í nay h mình phân thân tới, chính mình cấp chính mình đánh công, ngươi còn có thể đào chất nghiêu, Miểu, xâm, diễm, nghiêu, hâm, công, ngươi còn tượng. tiên đóng cấp tới, trước có c đào ử ta a muốn nột n phá.、Nay、một ngày k ỳ thanh trúc t r ợ theo ghế nằm bên trên đứng lên tới một lát sau nàng liền xuất hiện tại biển bên trên hiện ra nguyên hình mấy bước bước ra chân đ ạ p kim quang trước mắt biến mất không thấy tung tích một phiến không người hải vực bầu trời bên trong đột nhiên sấm sét văng r ộ i biển bên trên cuồng phong gào thét hừng hực điện quang khinh thiết mà h ạ tựa như cựu thiên ngân hạ rơi xuống thế gian n à y phiến hải vực đều không có gió lốc hình thành từ đâu ra lôi bạo theo ta nhìn khả năng này là biển bên trong cái thế đại yêu tại độ t i ế p thật đáng sợ thiên tiết thế nhưng làm ta thần hồn đều tại run r u dậy chính là triển khai thiên địa pháp tướng chỉ sợ cũng phải bị phá diệt thành tiếc hôi gần đây hải vực sở hữu sinh linh đều tại thiên kiếp uy áp chi hạ chạy trốn kia là trời xanh hạ xuống t i ế t nạn bình thường sinh linh căn bản vô lực ngăn cản bất quá có một ít người cũng không có đi q u á xa mà là lựa chọn mạo hiểm xa xa quan sát cũng không phải là nhản rỗi không chuyện gì xem náo nhiệt càng không phải là gia tăng cái gì độ kiếp kinh nghiệm bọn họ này đời cũng không khả năng dẫn động tiên kiếp thật muốn là lây dính đến một kia chỉ sợ cũng là cái thân t ử đạo tiêu kết thúc xa xa đứng ngoài quan sát chủ yếu là nghĩ muốn biết được độ kiếp người đến tột cùng là ai như thật là biển bên trong đại yêu lịch k i ế p lúc sau rất có thể liền sẽ dẫn phát một trận đáng sợ thú triều nếu là độ kiếp thất bại nói không chừng còn có thể đi phân tượng một chiến canh có thể độ kiếp tồn tại trên người liền tính chỉ còn lại có một ít b ộ t phấn đều là vô giá chi bảo vênh long long vạn trượng lôi điện từ trên trời giàn xuống so kỷ thanh trúc di vang t i ê n kiếp đều càng thêm đáng sợ bởi vì này một lần đột phá là một cái đại cảnh giới mà không là một cái tiểu cảnh giới thiên nhân đại biên mãn nửa bước đại năng thành phát tương dẫn động t i ế n kiếp cảnh tượng khủng bố đến và người hơn nữa k i ế p quang bên trong tựa hồ còn mang theo từng tia từng tia khí tức không giống bình thường lôi điện rủ xuống bao phủ kỳ thanh trúc lập thân hoang đ ả o hải thiên một màu phản chiếu lôi quang thiên địa c h i g i a n toàn bộ biến thành một phiến lôi điện v ư n g dương vô biên vô ngân to lớn hết sức t h i ể m điện v ư n g dương khủng bố vô biên bán ra một tia điện liền đem gần đây một tòa hoang đạo đánh thành cho bụi v ậ xem n ờ i kinh dị như vậy nhiều thiệm điện nếu như toàn bộ hạ xuống tới sẽ là sao c h ở đáng sợ vĩ lực chỉ sợ toàn bộ hải vực đều sẽ bị lật tung n à y không chỉ có những cái đó thuyền thượng nhân tộc còn có biển bên trong đại yêu cũng tại quan sát n à y khác toàn bộ lần nữa nhanh lùi lại mấy chục dặm hải vực chỉ sợ chịu đến nửa điểm làm đến bất quá thiên kiếp còn là thực tập trung không sẽ tùy tiện bổ tới mặt khác người mơ hồ bên trong ta tựa hồ xem thấy một đạo thân ảnh cũng không phải là biển bên trong cự thú mà là ta nhân tộc tu sĩ làm sao ngươi biết không là hải yêu hóa hình thậm chí là biển bên trong giao nhân nhất tộc cũng có nói nhưng n g ô luận như thế nào lấy người hình đối mặt thiết kế p đã để người cảm thấy t a m m chín phần mười liền là một vị nhân tộc cường giả tại độ kiếp ta khi nào mới có thể đạt đến như thế cảnh giới một chiếc thuyền lớn bên trên thanh niên tuấn tú tuy là hỏi ra này câu lời nói ngự a khí lại vô cùng kiên định không được bao lâu kỷ tiểu tử vây anh lôi điện bông dương rơi xuống cự đ ạ i thanh â m bổ đến người màng nhĩ nổ tung tại kia vạn trượng điện hải trung tâm kỷ thanh trúc di nhiên độc lập một bộ áo trắng tung bay toàn thân đều tại nở rộ thần huy n ũ hành đạo cùng rung động ầm ầm hoàn toàn đi ra chính mình con đường nàng đem tự thân tu luyện sở hữu thần thông đều dung luyện vào ngũ hành đại đạo bên trong v ô luận là trước hết bắt đầu thương h ả i quy nguyên quyết ất m ộ t trường thanh khí x í c h h ỏ a phần tâm đăng thái cổ thần sơn cương cả nguyên canh kim kiếm còn là sau tới được đến hai môn đại thần thông vô thượng chu tước không chết thần chú cùng thanh long kình thiên đại pháp toàn bộ dung luyện vào ngũ hành đại đạo bên trong ngũ hành dung luyện hợp nhất hóa thành một đạo vĩnh hằng chi quang chiếu dọi vạn linh trở về nguyên sơ có khai thiên tích địa n g u n cơ bầu trời phía trên lôi hại treo ngược điện mang như là vạn xà ngàn g a o tại lao nhanh mà sau sen lẫn hội tụ thành một đạo kinh thế lôi lo ngầm v người cũng là long kỳ thanh trúc nhặt chỉ cười một tiếng long s á t k i ế p viêm vạn thành chân long chi hình sông lên trời không lưỡng long tấn công phá diệt hư không này lúc thiên kiếp mới tính là chân chính dẫn động lôi đỉnh toàn diện bộ phát các loại thần quang tôi h s á n trói mắt tịch diệt tử lôi c à n thiên đại lôi phong hỏa lôi kiếp đại diễn tần lôi i ự u kiếp lôi đỉnh vũ hành nguyên điện vô cùng vô tận tất cả đều đánh rơi xuống cũng không biết có nhiều ít loại lôi kiếp đồng thời bông xuống một cái càng so một cái khủng bố này dạng kiếp nạn liền tính là thật pháp tướng cường giả tới cũng phải nốt hận mà chết nhưng mà kỳ thanh trúc lại vẫn luôn tại trèo trống nàng bên cạnh hôn đội đạo thư từng cái triển khai trang sách hợp thành một hàng như du long huyện diên thiên kiếp cũng ngao nhào đành rớt khiến cho mặt trên thiên địa đạo ngân càng thêm rõ ràng này là một loại dọa người cảnh tượng đủ để cho pháp tướng luân cự còn có thừa lực mượn nhờ lôi đình tiên uy rèn luyện thân thể cùng thần hồn thậm chí còn tại tế luyện chính mình bản mười khí cuối cùng nay chàng tiên kiếp trọn vẹn kéo dài ba ngày ba đêm thiên địa p h á p tướng k ỳ thanh trúc tại thiên kiếp bên trong triệt để bước ra cuối cùng một bước dung luyện ngũ hành ngưng tụ thiên địa p h á p tướng ngũ hành thần vòng tổ thành bảo luân quay tròn bốn lượn g mỗi bốn lượn g một vòng đều sẽ thay đổi đại vài lần mà sau nàng đầu bên trên sông ra một đạo hư ảnh nay cái cái bóng cùng nàng cơ hồ giống nhau như lúc duy độc mặt không biểu tình trên người pháp bảo l à c ấn chu thiên tinh thần còn có đại địa sơn hà đồ án sau lưng ngũ hành thần luôn b ố lượn một tay niết phát ấn một tay cầm đạo tư thiên đ ị a pháp tướng trương miệng k h e hấp càng đem đầy trời thiểm điện u ố t vào lại có kỳ thanh trúc đổ bê tông vô số tinh thuần linh khí khoảnh khắc bên trong hóa hư thành thực một vào pháp tướng cảnh giới liền trực tiếp nhảy qua nhiều ít người tân tân khổ khổ hơn nửa đời người cũng càng không đi qua hư thực biến hóa kết thành thực tương đây là pháp tướng cảnh giới thứ hai cái tiểu cảnh giới thiên k i ế p kết thúc kỳ thanh trúc trên người bộ phát ra một cổ hết sức cường thịnh khí cơ khí thế xuyên qua hải tiên toàn thân trong mắt mà mỹ giơ tay nhấc chân chi ra đ ụ có vô cùng lực lượng thu nàng miệm bên trong khẽ quát một tiếng thu hồi thiên đ i ệ pháp tướng đến e o tóc đen n ũ động đứng ở hư không bên trong ánh mắt liếc nhìn một phía thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy bản chương xong chương 425, t h a o a thú có chân ngọc tay không tái u y ệ n khí một chương 425, t h a o a thú có chân ngọc tay không tái u y ệ n khí một ỷ thanh trúc độ tiếp thành t i ể u pháp tướng lại ủy vào nội t ì n h ngày qua thường nhân còn yêu cầu tân tân khổ khổ tích lũy cùng mái giũa hồi lâu hư thực chuyển đổi c h i cảnh pháp tướng trực tiếp từ hư c h u y ể n thực một phá quan liền bước vào pháp tướng cảnh giới thứ hai cái cấp độ nay cái thời điểm rốt cuộc có một ít nhãn hiệu lâu đời thiên nhân cao thủ phát ra đến này chàng thiên kiếp thế nhưng chỉ là có người đột phá pháp tướng cảnh giới mà dẫn tới so bọn họ nhất bắt đầu tưởng tượng bên trong phải có điều trích lệnh nhưng thiên kiếp chi thần uy vẫn như c ũ làm nhân tâm hoảng sợ run sợ bọn họ bản thân cũng chưa từng gặp qua có người độ thiên kiếp vẹn mẹn theo cổ tịch bên trong có biết được bất quá là cái phỏng đoán mà thôi đảo không bằng nói là kỷ thanh trúc thiên kiếp quá mức to lớn viễn siêu bình thường thiên kiếp mới bị người ngộ phán chỉ là thực đáng tiếc chưa thể dòm n ó pháp tướng hình dáng có người phát ra cảm thán vừa mới kê tôn pháp tướng theo lôi hải bên trong hiện hiện toàn thân bị cơ quan g bao phủ gọi người nhìn không rõ ràng bất quá lờ mờ có thể thấy được là một nữ tự thân hình người hình pháp tướng chính là sở hữu pháp tướng bên trong thượng thượng thừa chỉ có bất thế kỳ t à i có thể c ố đ đ n g cũng không biết cuối cùng là kia một vị tiền bối tại này độ kiếp kia vị tiền bối đã rời đi chúng ta cũng đi thôi đừng có rước lấy bất mãn biển bên trên tu luyện các loại tài nguyên thường thường có khiếm khuyết cho nên biển bên trên tu sĩ chi gian giao lưu xa so với đất liền bên trên thường xuyên hảo bù lắp nhau khắp nơi có thể thấy được thuyền lớn tự hạm tung hoành ung dương thậm chí có tu hành gia tộc thậm chí liền định cư tại thuyền lớn phía trên bất quá vô luận tại cái gì địa phương thiên nhân cùng pháp tướng đều là hoàn toàn hai loại đẳng cấp tồn tại cái trước chỉ cần là tích lũy thâm hậu có một ít cơ duyên thiên nhân cảnh giới tóm lại còn là với tới nhưng là pháp tướng cảnh giới liền cực kỳ khó được cho dù là tại thánh địa hoàng triều bên trong cũng đến đảm nhiệm thực quyền trưởng lão cùng đất phong vương hậu mà tại này biển lớn phía trên thuyền lớn lấy thiên nhân cầm đầu cự hạm chỉ xứng pháp tướng cường giả cũng có từ từ kia là t u y ệ t mệnh đạo cự hạm bọn họ cái gì thời điểm tới bất kể hắn là cái gì thời điểm tới nhanh chạy a đột nhiên một chiếc cự đại màu đen thuyền phá vỡ biển bên trên sương mù rút lui mở c h e lấp n h ữ n trận như một đạo biển bên trên sơn lĩnh phá sóng mà ra uy thế che đậy xung quanh hải bực những cái đó vốn dĩ liền chuẩn bị rời đi thuyền lớn nhao nhao mở chân mã lực làm h o à n g hốt chạy trốn trạng phảng phất là gặp được cái gì cùng hung ác cực tồn tại chạy được không đều bắt trở lại vừa vận biển bên trên tiên đảo sắp sửa mở ra liền lấy bọn họ đánh loa thuận tiện tế luyện ta b ạ n hữu tiên một đạo lanh khốc thanh â m vang lên căn bản không hề che giấu gì cả lúc này liền có mười mấy điều thuyền nhỏ thuyền theo cự hạ bên trên sung ra ngự không mà đi tốc độ cực nhanh kỳ huyên sở tại thuyền lớn vừa v ặ n cách kêu màu đen cự hạm không là rất xa rất nhanh liền bị một điều tàu cao tốc đuổi theo kiệt kiệt kiệt kiệt, một chiếc thương thuyền trở đầy linh mễ h ả o h ả o h ả o gọi các ngươi dừng lại xem náo nhiệt vừa v ặ n tiện nghi chúng ta màu xám tàu cao tốc bên trên có người phá lên cười những cái đó thuyền viên khóc không ra nước mắt muốn không là vừa v ặ n gặp được đại năng độ kiếp thiên kiếp bao trùm lên ngàn dặm hải vực ảnh hưởng càng là lan đến xung quanh hải vực khiến cho rất nhiều động vật biển bạo động bọn họ như thế nào lại dừng lại chờ đợi rốt cuộc nếu là lựa chọn lâm thời đường vòng xem trường tiên kiế xem liếc mắt một cái thiên kiếp u ố n g thuyền lúc sau cũng có thể nhiều cái say rượu để tài nói chuyện có ai nghĩ được đến tại lạc tinh hải hung danh hách hách tuyệt mệnh đạo tặc thế nhưng cũng tại gần đây nói là biển bên trên đạo tặc kỳ thực này đó ra hỏa thế lực rất lớn cũng có không chỉ một vị trưởng sinh cự đầu toa c h ấ n nội tình không thể so với một ít đại tông môn kém thủ đoạn càng là tàn bạo hết sức thuộc về là người người kêu đánh bằng môn tà đạo nếu là đặt tại đại lục bên trên khẳng định liền sẽ bị đánh vì ma đạo sau đó tao đến vô tận truy sát có thể này là tại hải ngoại l i ê n tính là tiếp giáp hải vực thái hư thánh địa cũng phúc xạ không được quá nhiều hải vực bọn họ chủ yếu thế lực phạm vi cũng là tại đông hải bên trong đối này một bên ít có liên còn đến chiến đấu hết sức căng thẳng ngay cả kỳ huyên này đó thửa viên cũng đều bị buộc ra tay đ ố i kháng sớm biết liền không tham đồ tiện nghi nửa giá thuyền hàng hại người chết kỳ huyên đánh chết một cái thiên nhân cảnh giới đầu m ụ nhịn không được nhà danh nói bên cạnh liền là thương thuyền nửa bước đại năng đạo tặc đi ba cái yêu thần yếu đớt nói nói kỳ u y ê n hắn nhìn, nhìn chính mình này một bên thậm chí liền một cái nửa bước đại năng đều không có chỉ có ba cái thiên nhân hậu kỳ hải tặc lập tức thu hồi lời vừa rồi thương thuyền người nhiều đậu một tí mang theo mấy ngàn hơn vạn người cất cánh này bên trong ngư long h ữ n t ạ n nói không chừng liền có cao thủ cho nên hải tặc chủ lực cũng là tập trung tại kia một bên cũng đừng hỏi cái gì muốn bắt người cướp bóc tài vật bất quá là một gậy mua bán người sống bắt về mới có thể không ngừng sáng tạo giá trị thực sự không được lúc sau còn có thể bạn hồn phiên bên trong làm huynh đệ lao yêu hiện tại chúng ta nên làm cái gì liền tính ta thi triển át chủ bài đánh chết này ba cái thiên nhân hậu kỳ cũng chỉ sẽ hấp dẫn tới càng nhiều càng mạnh hải tặc bọn họ tàu cao tốc so thuyền hàng n h a n nhiều chúng ta căn bản chạy không được k đã có không ít người tuyển chọn nhảy xuống biển chạy trốn tại biển bên trên tu lợi người rất nhiều người đều sẽ một tay thủy hệ thần thống nhưng là bọn họ kết cục chú định thê thảm bởi vì hải tặc khẳng định càng thêm tinh thông này đạo lại t u y ề n mệnh đạo cũng không phải là hoàn toàn do dân tộc tổ thành này bên trong một vị đạo tặc chính là biển bên trong yêu thú hóa hình thống ngự một chi đáng sợ thị huyết n h ù sa trên trời i tàu cao tốc từng cái rơi xuống những cái đó hải tặc tựa như là hạ sủi cạo đồng dạng toàn bộ rơi vào biển bên trong mà biển bên trong cùng cá mập càng là toàn bộ mất đi ý thức nao g nhau chìm vào bông dương bên trong chết đuối mà chết là lúc trước kia bị vượt qua thiên kiếp pháp tướng đại năng trở về chúng ta có sống sót tới hy vọng c ò n tỉnh h tiền bối mau cứu ta chờ những cái đó thuyền lớn bên trên người vui đến phát khóc pháp tướng đại năng ra tay thế không thể đỡ vậy mà thoáng cái liền xóa bỏ mấy trăm hải tặc hơn ngàn cùng xa này bên trong thiên nhân cảnh giới tuyệt không tại số ít các hạ c ò n tỉnh h không cần nhiều q u ả n nhà sự tuyệt mệnh đạo làm việc nhanh chóng rời đi không bằng gia nhập chúng ta chỗ tốt đại đại tích có tám cái nửa bước đại năng hội tụ vào một chỗ bọn họ trên người cắt có bảo mệnh pháp bảo pha thoái khỏe miệng dương máu có người cảnh cáo có người sốt đổi t hai ậ m một xem làm chí còn có chương chương nghiệp vụ thuần thủ, không phải lần đầu tiên làm này loại sự tình. người liền lần tiên này Bản song, lôi loại là kéo, o vụ đầu sự 426, hoa thú c chân ngọc, tay không phải khí. Hai, chương 426, thú chân ngọc, tay phát ả i huyền khí. Chương tướng đại năng lại như cái gì bọn họ sau lưng đồng dạng liền có một vị hơn nữa tuyệt mệnh đạo danh hào mở ra chỉnh cái lạc tinh hải liền không người không e ngại bà phân mặt dưới thuyền lớn bên trên người nghe được này lời nói lập tức cấp vội vàng hướng không biết tại chỗ nào phát tướng đại năng q u đất khẩn cầu che chở chỉ sợ này bị đại năng e ngại tuyệt mệnh đạo hung danh cứ thế mà đi những cái đó hạ cấp hải tặc chết một lứa lại một lứa luôn có người hoặc là bị buộc hoặc là tình nguyện gia nhập tuyệt mệnh đạo t h ả o tới một cái cầu phú quý trong nguy hiểm này đó người cho dù chết tuyệt mệnh đạo cũng sẽ không nhiều a tại hồ dù sao biển lớn phía trên có là người n g không có người không phải cũng còn có yêu thú sao đi qua không ngừng chém giết quá sau sống sót tới chậm rãi liền có thể đi đến nửa bước đại năng này một bước cho nên mới sẽ hiện đến có chút quá nhiều e m xa hiển nhiên tuyệt mệnh đạo cũng là đi tới tinh anh lưu đường đi mặc dù đường đi thực ra thực ai nhưng tại đại lượng nửa bước đại năng đắp lên hạn g chắc chắn sẽ có mấy người may mắn tấn thăng p h á t tướng thư ta lười nhác nghe các ngươi nói cái gì chỉ là chờ các ngươi đứng chung một chỗ tỉnh ta đi tìm tìm thư không đống nhiên đ ổ sụt một cái bàn tay to ấn từ trên trời giáng xuống trực tiếp chụp chết này tám cái nửa bước đại năng cấp bậc hải tặc đổ bụng sở hữu người không nghĩ đến nay vị đại năng căn bản liền không có để ý cái gì hơi chút dừng tay cũng chỉ là vì này đó nửa bước đại năng đứng chung một chỗ h ả một mẹ ố t v à thôi thật can đảm g i á n ạ i ta nổ sa đạo trước mặt dết ta huynh đệ ngươi đã có đường đến chỗ chết nay thời điểm tiêu màu đen cự hạ n g bên trên hải tặc thủ lĩnh rốt cuộc ngồi không yên lệnh nói ra thanh một đạo mực màu đỏ đội quang s u n g ra dẫn tới toàn bộ hải vực đều tại chấn động thế nhưng là nổ sa đạo nghe nói hắn cũng không phải là nhân tộc mà là thị huyết cùng sa nhất tộc động v ậ t b i ể n hóa hình còn tu luyện nhân tộc tà đạo thần thông thực lực cực kỳ cường đại dòng rồi lạc tinh hải hơn ngàn năm sớm đã tại pháp tướng cảnh giới đi được rất xa mệnh ta thôi rồi nguyện ý che chở ta chờ đại năng bất quá tân tân pháp tướng như thế nào là nổ sa đạo đối thủ ta chính là tân nguyện đạo lý ra người còn thỉnh tiền bối bảo hộ trở lại lúc sau tất có thơm tạng đã có tâm tư linh hoạt người khẩn cầu này vị tân tấn đại năng chỉ bảo hộ tự ra thuyền bảo vệ sở hữu người hiển nhiên không thực tế nhưng chỉ cần muốn đi kia mang đi một ít người còn là có thể rốt cuộc này bên trong khoảng cách tân nguyệt đảo cũng không phải là rất xa xăm n ộ i xa đạo lại lợi hại cũng không khả năng tùy tiện giải quyết một cái cùng vì pháp tướng cảnh giới cờ giả lao yêu s i n h lộ đã hiện này thời điểm ta tiến vào yêu thần châu bên trong lặn xuống nước mà đi liền có thể chạy thoát kỳ huyên nhìn thấy lúc trước kia pháp tướng về tới trong lòng đại hỷ lập tức tỉnh táo lại chuẩn bị nghe n ó n g rồi chuồn hắn cũng sẽ không đem chính mình hy vọng sinh tồn đặt tại cường g i ả thương hại thượng càng sẽ không ký thác tại một cái xa lạ người không ngươi không cần trốn hôm nay ai đều có thể chết duy độc ngươi không sẽ yêu thần đột nhiên phát giác đến cái gì ngươi này là cái gì ý tứ chẳng lẽ lại kia cái phát tướng đại năng còn là bởi vì ta mà đặc biệt trở về hay sao kỳ huyên đều có chút muốn cười lập tức nói nói đừng nói cười chúng ta đi nhanh lên nhưng lại yêu thần căn bản liền không để ý hắn ngươi muốn hại chết ta a kỳ u y ê n cấp ta hại ngươi làm gì lại xem thôi yêu thần nếu như hóa hình mà ra này lúc nhất định sẽ b i ể u môi hử lạnh một tiếng nàng đã biết k i a cái vừa mới tấn thăng pháp tướng là ai nay ngốc tiểu tử còn tập trung tinh thần nghĩ chạy không biết chính mình đã đứng ở thế bất bại nộ sa đạo vóc người cực cao cho dù là hóa hình lúc sau vẫn như cũ cao có hơn một t r ư ợ n g rất giống là một cái tiểu cự nhân mỏ nhọn răng s á c đầy mặt dữ tợn mặt bên trên còn có vụ bặt lân tiến phẫn nộ dị thường c h ọ n vẹn tám cái nửa bước đại n ă n g a liền này dạng bị người khác một bàn tay trục chết lan ra tới ta muốn chém xuống ngôi đầu làm ly rượu nộ sa đạo lạnh giọng nói hắn đạp sóng mà đứng tay bên trong cầm một thanh khoát nhận đại đao một đôi khát máu con ngươi liếc nhìn một phía bình thường cá mập loại yêu thú cảm giác liền thực khủng bố n ộ s a đạo c à n g là đem này tu luyện thành một môn bản mệnh thần thông nhạy cảm phát giác đến che giấu tại hư không bên trong n ị h nhân đông nhiên đằng không mà lên chỉnh cá nhân lại hóa thành một đầu cự đại nộ hải c u ầ n cá mập ngao du tại bầu trời bên trong mở ra đủ để nuốt vào thuyền lớn b ư ợ t sâu miệng lớn một khẩu sẽ mở nhất đại khối hư không cái này là hán tiên địa pháp tướng nhưng là kỷ thanh trúc sớm đã chờ sau nhiều lúc bước ra một bước làm này khiến hải tiên đều run dày lên tới ngập trời khí huyết cùng pháp lực đ như bạn đạo chân long đ ắ p xuống nàng đầy đầu tóc b ạ c lộn xộn bay múa đôi mắt đẹp tôi h sán như tinh thần toàn thân khí thế sôi trào như là một tôn bất hủ thần linh bình thường theo hư không chỗ sâu đi ra đi tới thế gian này làm người nhịn không được liền muốn quỷ b á i thực sự là quá mức thần thánh cùng siêu nhiên này một chân đạp xuống đi trực tiếp đem nộ hải quần cá mập cấp đạp vào gồng dương bên trong long long long h ư không k h ô ngừng n g sụp đổ năng lượng c u ầ n bạo mãnh liệt trời sập biển hãm t ó é lên bạn trượng sống cả hoa thú chân ngọc kỳ h u ê n xem tia đạo nữ tử thân ảnh đi chân đất đem nộ xa đạo đạp vào nước bên trong lập tức liền hoảng sợ ngây người b ấ t quá hiển nhiên hắn chú ý điểm có chút kỳ quái ngươi nếu là nghĩ lời nói thì thật thật có thể đi thử xem yêu thần yếu ớt nói nói sẽ chết đi tuyệt đối sẽ chết mất kia có thể là pháp tướng đại năng công phạt chỉ là xem đi lên hảo xem mà thôi thật hai thượng một chân mười cái mạng cũng không đủ chịu kỳ huyên cố gắng ổn định chính mình thân hình t r u n g quanh thuyền lớn đều bị sóng lớn hất bay bọn họ ngược lại là nghĩ trốn nhưng nộ sa đạo sở tại màu đen cự hạng bên trên lại x ô n g ra rất nhiều hải tặc bông xuống nước thuyền bụi đi theo cản họ lại không làm rời đi hải tặc nhóm đương nhiên sẽ không cho rằng tự ra lão đại sẽ đánh không lại chỉ là một cái tân tân pháp tướng kỳ thật nếu như là ngươi lời nói cụ không nhất định liền sẽ chết yêu thần vẫn như cụ không hiểu ra sao nói nói này làm k ỳ huyên nhịn không được phiên khởi lớn ít này cái lao yêu hôm nay đoan chừng là có chút thất tâm phòng bệnh cũ chị không được thỉnh thoảng liền c ấ p hắn tới này một màn cá mập nộ s a đạo thiên địa pháp tướng hóa thành nửa người nửa cá mập bộ dáng người lập mạc khởi mang một cái cá mập đầu tay bên trong cầm vây l ư n g sở tế luyện thành cự đao ánh mắt hết sức l ạ n lẽo một đao chém ra đi thư không tầm tầm bị cắt mở ánh a o màu đen như một dây núi đồng d ạ n g ép xuống xuống tới đối phó ngươi còn không cần ta vận dụng tiên địa pháp tướng k ỳ thanh trúc từ tồn nói nàng này thời cũng là một ít hình thể thượng biến nào một thân đạm kim sắc giáp trụ che thể đầu bên trên có sừng thú sau lưng có cái đôi một đôi màu vàng trong mắt trương hiển cao quý hoàn toàn liền là đỉnh thương nguyện bộ dáng đột phá pháp tướng lúc sau nàng thực lực được đến nghiêng trời lệ đất tăng lên đối phó một cái miễn cưỡng luyện thành thực tương đại năng t ớ nói đều không cần toàn lực ra tay liền có lòng tin đem này bắt lấy nàng hai tay kết đại phát ấn luyện thành thanh long kỉnh thiên đại pháp sau lần thứ nhất đánh ra chân long tiên tiên ấn liền thấy một chỉ kỉnh thiên bàn tay lớn từ trên trời giang xuống lại trực tiếp đắn đo bổ bổ tới đại đao mà sau giang giáp một tiếng liền đem này bốc nát tay không thoái h u y ề n khí không ngoài như vậy bản chân xong